Nam nhân sẽ đến giải thích, cái gì cùng lưu dẫn nhân không cảm tình, đối nàng mới là chân ái, là nàng làm hắn nét mặt tỏa sáng, tìm về luyến ái tình cảm mạnh liệt, xuất quý nam nhân không đều như vậy. Nàng còn cố ý lượng một chút, chờ đến muốn cắt đứt, lúc này mới tiếp lên. Có việc sao? Nàng lời nói lãnh đạo, biểu hiện chính mình tức giận, đương nhiên, cũng để lại một kia đường sống. Nàng ở quý dương bên này nhân thiết cũng không phải là một cái người tùy tiện, rất có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Chính dựng lỗ thai chờ quý dương giải thích, như vậy liền có thể tiếp tục ở tại cái này xa hoa tiểu khu. Một tháng tỉnh một vạn bảy, chậm rãi câu quý dương này cả lớn, lập tức liền thượng câu. Có bệnh đi. Ta dùng người giao hơn ta. Quý dương đổ ập xuống mắng truyền đến, người hôm nay mới biết được ta có vị hôn thê. Không muốn làm tới khách sạn làm cái gì. trời ta. muội muội ở trước mặt ta trang cái gì rụt rẹ thanh thuần. Lãng phí ai thời gian đâu. Tao miểu miểu cứng đờ, bị hắn mắng đến đầy mặt tao hồng. Cố nén, học trưởng, ta chưa từng có nghĩ tới phá hư ngươi cùng ngươi vị hôn thê quan hệ. Nếu làm ngươi sinh ra không cần thiết hiểu lầm, ta thực xin lỗi. Phu nhận đến đứng đắn. Dù sao hai người còn không có phát sinh cái gì, chỉ là ái muội, hết thề đều có thể giải thích. A quý Dương chăm trọng, ngươi thiếu cho ta tới này một bộ, mỗi ngày đà tới đà đi, không phải ám chỉ ta. Ta đương nhiên minh bạch trách nhiệm của chính mình, chính là cũng có chính mình sinh lý nhu cầu. Ta đi theo ngươi thận ngươi cư nhiên muốn cùng ta chơi cái gì đi tâm. Ta cho ngươi cung cấp nhà ở, chính ngươi muốn ra cái gì đấy lòng không số. Đơn giản sáng tỏ điểm, phòng muốn tiếp tục trụ hiện tại tới khách sạn, không tới liền từ phòng cút đi. Ta tuyển nhà giàu nữ, nam. Tao miểu miểu ỉ vào chính mình tuổi con nhỏ, lại sẽ hầu hạ nam nhân, mấy năm nay nhưng không chịu quá cái gì sắc mặt, như vậy bị người không lưu tình mắng vẫn là lần đầu tiên. Nàng khóc. Nước nợ thanh âm càng lúc càng lớn. Thật là đáng thương thật sự. Ta không biết nơi nào làm ngươi sinh ra loại này hiểu lầm, nhưng là ta nói cho ngươi, ta sẽ không đi, ta lập tức liền sẽ thu thập đồ vật từ căn nhà này đi ra ngoài. Nàng hút khí, lời nói kiên quyết. Quý dương đột nhiên chuyển biến thái độ, nàng không thể tưởng được khác lý do, rất có thể là ở thử nàng, nàng không thể vì điểm này tiểu ích lợi lãng phí rất tốt tiền đồ. Nàng vẫn luôn là một cái rất có mục đích tính người, đã tốt nghiệp, lập tức liền phải nên đón Hoàng Kim thời kỳ, nữ nhân lần thứ hai đầu thai. Giống Quý Dương loại này thân phận phú nhị đại, chẳng sợ không cần gả cho hắn, vớt điểm chỗ tốt cả đời cũng ăn uống không lo. Tao miểu miểu chờ Quý Dương thay đổi quyết định, nói cho nàng vừa mới đều là nói giỡn, kẻ có tiền đều thích chơi này một bộ, động bất động liền thử thả giả, thử thiệt tình. Kết quả, Quý Dương ném xuống một câu, chìa khóa không cần đưa tới, khóa ở trong phòng là được, cứ như vậy. Lời còn chưa dứt, điện thoại đã quài rớt. Thập phân thiệt tình. Thật là không lãng phí một chút thời gian. Tao miểu miểu nghe kia đầu truyền đến đô đô đô thanh âm, tức khắc ngây ra như phóng. liền như vậy dọn ra đi. Nàng nhìn to như vậy phòng, chính mình chính là đầy cõi lòng kinh hỉ trang trí một phen, nghĩ dù sao cũng không cần tiền thuê bạch trụ, mỗi tháng tỉnh tiền có thể hảo hảo hưởng thụ. Tủ quần áo còn bãi đầy nàng quần áo cùng ba bao, tiền cũng lấy tới thuê các loại hàng hiệu quần áo cùng ba bao, rốt cuộc buổi tối nàng muốn đi tham gia các loại yến hội. Nữ nhân chỉ có ăn mặc xa hoa một chút, mới có thể bị người để mắt. Hiện tại còn như thế nào dọn ra đi? Dọn ra nơi nào? Chính là lời nói đã nói ra, hiện tại làm sao bây giờ? Tao miểu miểu dĩ vãng đều đem nam nhân ý tưởng đoán được 8-9-0-10, quý dương phía trước sở hữu biểu hiện cũng thuyết minh chính mình đoán chính là chính xác, hết thể đều ở chính mình nắm giữ giữa, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng lần đầu tiên cân nhắc không ra. Từ ngày ấy, lưu dẫn nhân trở về sinh suất một ngày hơn rồi, quý dương người này là càng thêm quá mức. Đem nàng đương cái gì? May mắn là cuối tuần, nàng cũng không có gì tâm tình đi làm, buổi sáng còn chưa ngủ tỉnh, di động vang lên, nàng nửa híp mắt đi lấy, nguyên tưởng rằng là có cái gì việc gấp, Vừa thấy, là quý dương. Chuyện gì? Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn gần nhất một đoạn thời gian không có việc gì nhưng đều sẽ không liên hệ nàng, muốn tự do muốn không gian, nàng nhiều đánh mấy cái điện thoại, trong lời nói không kiên nhận thập phần rõ ràng. Còn chưa ngủ tỉnh. Chạy nhanh tỉnh. kia một đầu. Quý Dương đề cao âm điệu, không nghĩ Lưu Doãn Nhân trực tiếp từ chối. Hiện tại mới vài giờ, không tỉnh ta liền đi vào bắt người. Quý Dương ở kia đầu uy hiếp, tùy ngươi liền. Nàng không đương một chuyện, nói xong liền cút điện thoại, đưa điện thoại di động ném đến một bên, nhắm mắt dây tiếp theo liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng còn mơ thấy Quý Dương, trong mộng cốt chuyện còn không có bước tiếp theo phát triển, nàng cảm giác trên mặt ngứa. Mày liêu nhiễu chặt. duỗi tay đi cào, đã sở cái gì đồ vật, trực tiếp ném núng ra tiếp tục ngủ. Mới không bao lâu, cảm giác chính mình trên người chăn bị người xốc lên, nàng nhắm hai mắt đi đoạt lấy, kết quả chạm vào ấm áp, đem nàng hoảng sợ. Đột nhiên trợn mắt. Quý Dương một trương phóng đại gương mặt ở nàng trước mặt, Lưu Duẫn Nhân đồng tử co rụt lại, nhanh chóng nhìn nhìn xung quanh. Là chính mình phòng a? Cái này Lưu manh như thế nào đi lên? Sớm a. Quý Dương rơi lên cười, lộ ra hắn một loạt trắng tinh hầm răng, dây tiếp theo, Lưu Duẫn Nhân liền nhấc chân đem hắn đá đến trên mặt đất. Vẫn là sấn hắn vừa lơ đãng, một rưỡi chân đi, hắn ngã trên mặt đất còn trở mình. Quý Dương. Sớm. Lưu duẫn nhân đơn xuyên một kiện áo ngủ, rời giường thời điểm lấy chăn bao vây lấy chính mình, túi đầu xem hắn. Sáng sớm chơi như vậy kích thích. Quý Dương chậm gì gì đứng dậy, lại sửa sang lại chính mình trên người quần áo. Hắn lúc này áo mũ trình tề, thuộc về trời sinh giá áo tử, vận khí thực hảo, ba mẹ cho một bộ hảo túi ra. Kích thích ngươi cái đầu, xoay người sang chỗ khác. Lưu Duẫn Nhân dối hắn, trừ bỏ tình yêu cùng nhật kỳ, hai người mười lần gặp mặt chín lần ở cãi nhau, dư lại một lần ở dùng mình. Tuy nói ai đều không nhường ai, nhưng hắn liền có cái kia bản lĩnh, chờ đến nàng chịu thua. Sau đó hảo một đoạn thời gian, tiếp tục xảo. Quý Dương thật đúng là liền nghe lời xoay thân mình, đưa lưng về phía nàng. Lưu Duẫn Nhân híp híp mắt, đi xuống giường đi tủ quần áo lấy quần áo của mình. Không bao lâu, Quý Dương nhanh chóng xoay người, nên đón hắn chính là một cái gối đầu, trực tiếp liền nện ở trên mặt. Mềm như đông, nhưng thật ra không đau, lưu dẫn nhân cười như không cười nhìn hắn, vừa mới nói là ngươi không nghe hiểu sao. Ta kêu ngươi chuyển qua tới ngươi lại chuyển qua tới, bằng không ta đảo ngươi trong mắt. Nhìn một cái, đều là bạo tính tình. Quý dương toàn đường không nghe thấy, còn không có mặt không ra đi qua đi, tiện hề hề nói, muốn xuyên cái gì. Ta giúp ngươi. Lưu dẫn nhân không thấy hắn, cầm quần áo trực tiếp lướt qua hắn đi vào phòng 8, nhanh chóng đổi hảo sau đi ra, ai làm ngươi tiến vào? Bám mẫu. Ta ba mẹ kêu ta lấy điểm quả vải lại đây, nghe nói ngươi không tỉnh, ta đi lên nhìn xem." Hắn đứng ở một bên, thật đúng là chỉ tiểu đồ lười. "Ai cần ngươi lo?" Lưu Dẫn Nhân phản bác. "Ta thích a." Hắn đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, đáy mắt hàm chứa không rõ cảm xúc, nhìn nhìn nàng giường, này giường ngủ lên cũng thực thoải mái đi. Lưu Dẫn Nhân khẽ miệng chừ chừ, mặc kệ hắn, nhấc chân đi ra ngoài. "Chờ ta." Hắn không được đến đáp lại. Tung ta tung tăng liền đi theo lưu dẫn nhân đi ra ngoài, còn ngạnh túm tay nàng. Đột nhiên đối nàng như vậy dính, lưu dẫn nhân chừng hắn một cái, ngươi có chuyện gì cầu ta. Nói thẳng, cơ hồ mỗi một lần không thể hiểu được thân cận nàng, chờ đến quan hệ thăng ôn thời điểm, hắn liền sẽ để các loại yêu cầu. Làm nàng giúp tiểu đội, nhà nàng giúp tiểu đội. Thường nhanh lên kết hôn tính sao. Quý dương để sát vào nàng nói, nhanh lên kết hôn nhanh lên đem ngươi cưới về nhà, như vậy liền có thể mỗi ngày đều ôm ngươi rời giường Cùng nhau ngủ nướng cái gì, thật tốt có phải hay không? Lưu Duân Nhân, ngươi đầu góc đột nhiên cháy hỏng. Như thế nào nói chuyện đâu? Quý Dương nhìn nàng, duỗi tay đi xoa nàng đầu, nghiêm trang rào hấn, có ngươi như vậy nguyện rủa chính mình lão công. Không phải mới ồn ào phiền, mệt, muốn tự do. Hôn nhân là phân mộ, ngươi nhưng đừng bước vào đi, ta không nghĩ ly hôn. Lưu Duân Nhân nói, tiếp tục đi phía trước đi. Đính hôn cùng kết hôn không phải một chuyện. Nàng nhưng không nghĩ mơ màng hồ đồ tiến vào hôn nhân. Đến lúc đó lại đến ly hôn. Là có điểm phiền, rốt cuộc thứ này đại biểu cho trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ta cẩn thận lại nghĩ nghĩ, chỉ cần là cùng ngươi ở bên nhau, mệt điểm vất vả điểm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Quý Dương một lần nữa bắt được tay nàng, nói được vẻ mặt thâm tình. Nếu là trước kia, lưu dẫn nhân cảm động đến không được, nghĩ hai người cũng đính hôn, nên phát sinh cũng đã xảy ra, cảm tình lại tương đối hảo, chính mình cũng thích hắn. Sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh hài tử, cộng đồng tổ kiến gia đình. Hiện tại nàng do dự. Có hay không gì tâm nàng không dám xác định, nhưng khẳng định là đối nàng cảm tình biến phai nhạt, này đoạn quan hệ còn có thể duy trì bao lâu nàng cũng không biết. Còn kết hôn? nhảy hố lửa sao? Thật sự, ta gấp không chờ nổi muốn cùng ngươi tổ kiến một gia đình, thuộc về chúng ta hai người gia đình. Quý Dương nói, cúi đầu hôn một cái nàng giữa chán. Lưu dẫn nhân vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, có phải hay không thanh thuần tiểu học mội cự tuyệt ngươi? Không hống trở về. Ngươi nhìn xem ngươi. Quý Dương lắp đầu, có chút thất vọng, ta đều giải thích ngươi còn bắt lấy canh cánh trong lòng, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Nhân nhân, ta phải làm sao bây giờ. Hắn nói được thực bất đắc dĩ, đối nàng bất đắc dĩ lại mang theo một chút dung túng. Tiểu học muội không liên hệ ngươi. Lưu dẫn nhân cũng không phải càn quấy người, nhưng đối với cái này thân thủ đưa điểm tâm học muội đích sắc tồn một kia cảnh giác. Quý Dương có hay không dị tâm là một chuyện, đối phương có hay không dị tâm cũng là một chuyện. Liên hệ. Quý Dương không sao cả trả lời. Vậy ngươi còn có rảnh tới tìm ta? Lưu Duẫn nhân ngứng mày, đáy lòng trầm trầm. Cư nhiên còn có liên hệ. Đương nàng người chết. Ta không phải tới tìm ngươi, ta ba mẹ nói quả vải mới mẻ. Sơn trang bên kia trích, vô nông, dược, này không phải nhớ tới mẹ ngươi thích ăn sao? Sau đó đưa tới. Quý Dương trả lời nàng. Lưu Duẫn nhân đầy đầu hát tuyến. Hào đi, nàng suy nghĩ nhiều. Lại nói, nàng tới tìm ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nam giao bên kia kia phòng xếp muốn cho thuê, nàng nói nàng muốn thuê, ta khiến cho nàng đi xem, ai biết nàng chỉ nghỉ thuê 2 ngàn khối một tháng, làm nàng lăn. Quý Dương nói còn vẻ mặt không kiên nhẫn, đối chính mình liền không định vị, bao nhiêu tiền làm nhiều ít sự, 2 ngàn còn tưởng trụ 2 vạn. Như thế nào không đẹp chết nàng. Lưu Duân Nhân cũng là nữ nhân, hơn nữa đối phương hành vi, cũng ẩn ẩn biết đối phương ở đánh cái gì chủ ý, nhẹ a một tiếng, kim ốc tặng kiểu là có thể miễn vi ở, một phần tiền không cần hoa. Ngươi đem ta đương cái gì? Ta ra tiền lại suất lực, ta đổ cái gì? Nàng nguyện ý ta còn không muốn đâu. Quý Dương một chút phản bác, để sát vào nàng, cười đến mày kiếm cong cong, có chút thiếu tấu, ta vì ngươi phục vụ. Lưu dẫn Nhân nhìn trước mặt phóng đại mặt, vươn hai tay, trắng nón trên tay đồ đỏ tươi sơn móng tay, nhẹ nhàng vô vô hắn gương mặt, không dùng lực, ngươi cân nhắc đến còn khá tốt. Sự thật, Quý Dương nhìn nàng, môi mỏng đi phía trước đưa, muốn đi thân nàng. Lưu Duẫn Nhân sủ mặt. Trực tiếp đem hắn đầu sau này đẩy, vô tình nói, vậy nghẹn chết người đã khỏe. Nói, xoay người hướng cửa thang lầu đi. Xuống lầu. Ta tuyển nhà giàu nữ, 6. Kia còn không phải người thủ tiết. Quý Dương đuổi theo đi. Ai thủ tiết? Lưu mẫu bưng bữa sáng từ phòng bếp đi ra ngoài tới, vừa lúc nghe thấy một câu, nghi hoặc hỏi. Lưu duẫn nhân trong lòng căng thẳng, trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, bên cạnh người thanh âm truyền đến, là ta một cái đồng sự, cùng lao công yêu đương nói chuyện mấy năm. Vẫn luôn không chịu kết hôn, lúc này mới vừa kết hôn, lão công liền sinh bệnh đã chết. Nhưng không phải thủ tiết sao. Lưu dẫn nhân nghe hắn nghiêm trang nói mê sảng, Lưu mẫu còn gật gật đầu, lộ ra một mặt tiết hận, đó là rất đáng thương. Chủ yếu là luyến ai nói lâu lắm, hiện tại hài tử lại tiểu, một người mang theo hài tử. Quý dương thở dài. Tiêu đảo cũng là, nếu là sớm kết hôn mấy năm, hài tử còn lớn một chút, khả năng có sẽ nhẹ nhàng một chút. Lưu mẫu tán đồng. đó là. Quý Dương phụ họa, ánh mắt mong rằng hướng Lưu Duân Nhân, tựa hồ có điểm khác phương diện ám chỉ. Lưu Duân Nhân làm bộ không nhìn thấy, tới một câu, ta cảm thấy là luyên ái nói đến không đủ lâu, này nếu là lại lâu điểm liền phát hiện vấn đề, hai tử cũng không sinh, hôn cũng không kết, nói không chừng còn có thể gả đến càng tốt đâu. Nghe vậy, Quý Dương thần sắc một chút thu liễm. nữ nhân này, tuyệt, nói cái gì lời nói? Chú nhân gia, mỗi người có mỗi người lựa chọn. Lưu mẫu vội vàng ngăn lại nàng. Quý Dương cùng Lưu Duẫn Nhân còn không có kết hôn, lời này nghe tới khiến cho người cảm thấy quái quái. Nhân nhân nói được cũng không sai, như vậy liền càng tỉnh phiền thoái, bất quá giống ba mâu nói, mỗi người mỗi người mệnh sao. Quý Dương cười, hai ba câu lời nói tách ra đề tài. Lưu Phụ cũng tử phòng khách đi tới, hắn đỡ đỡ chính mình mắt kính, đem báo chí đặt ở một bên, tiếp đón Quý Dương tới ăn bữa sáng. Phụ thân ngươi gần nhất thân thể thế nào? Lưu Phụ mở miệng hỏi. Kỳ thật quý dương cùng lưu Duẫn nhân hẳn là ở năm trước liền kết hôn, bất quá quý phụ đột nhiên sinh tràng bệnh nặng, trong nhà cũng liền lưỡi đến la lộn. Trước đính hôn, kết hôn nhật tử còn không có định. Khá hơn nhiều, đang ở khôi phục. Quý dương hồi hắn, cười nói, đã đi công ty đi làm. Quý gia khai chính là xích nhà ăn, tập đoàn còn đề cập khách sạn cùng địa ốc phương diện này. Lưu phụ gật gật đầu, uống lên khẩu cà phê. Quý dương bất cần đời, năng lực khả năng cũng không quá cường, nhưng là cũng không kém. Qua loa đại khái đủ quản lý công ty, không công không tội. Hắn cùng Quý Phụ cũng còn tính có đề tài liệu, hai người cho tới gần nhất tình thế, công ty phát triển. Dù sao đều có đề tài liệu. Lưu gia còn có đứa con trai, Lưu Húc, hôm nay không ở nhà, bởi vì là Cao Tam, cơ bản không có gì kỳ nghỉ, cho nên bữa sáng là bốn người cùng nhau dùng. Lúc sau, Lưu Phụ đi ra ngoài, Lưu Mẫu cũng hẹn người, trước khi đi Quý Dương còn gọi Lưu Duận Nhân cùng nhau đi ra ngoài. Lưu Duẫn nhân bốn dĩ đều không nghĩ phản ứng hắn, gia hỏa này gần nhất không biết vì cái gì đổi tính, liền vây quanh nàng. Không đáp ứng không được, lưu mẫu còn ở đâu? Bọn họ hai cái nếu là xuất hiện vấn đề, kia đều không phải hai người sự, trực tiếp chính là hai cái gia đình sự tình, sẽ bị thay phiên thăm hỏi. Thật là đáng sợ. Lưu Duẫn nhân thay đổi thân quần áo, vẽ cái trang, thượng quý dương xe, ngồi ở ghế phụ vị. Mới vừa đi lên, gia hỏa này còn cho nàng hệ đai an toàn, vô sự hiến ân cần. Có quỷ? Lưu Duẫn Nhân tay chống đầu, sườn mặt nhìn về phía hắn, đi đâu? Ngươi muốn đi nào liền đi đâu? Quý Dương lời nói thập phần nhân nhượng, chỉ cần không phải khách sạn là được. Nàng ném ra một câu. "Đồ ta đừng lui." Quý Dương nhếch môi, thập phần thất vọng. Lưu Duẫn Nhân liền biết hắn mãn đầu góc đều là những cái đó, thật muốn tấu hắn một đốn, ngước mắt một phía, thấy hắn di động đặt ở một bên. "Đổi di động mới?" Nàng hỏi. "Hỏng rồi không đổi tân làm sao bây giờ?" Ta còn cầm đi tu hảo dùng. Quý dương đánh tay lái. Ai biết ngươi có phải hay không cố ý quăng ngã hư? Như vậy liền tra không đến tin tức. Lưu dẫn nhân trở về nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Chẳng lẽ là hủy thi di tích? Ngươi ngày hôm qua không phải thấy được sao? Ta chính là cố ý quăng ngã hư. Quý dương cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, cũng không tính cố ý đi. Hòa khí đại thích hợp phát tiết, đầu Nga cũng chưa ta hoàn. Nhân nhân... Ngươi này đang nghi tính tình thật đúng là muốn sửa sửa, bằng không nhiều hình tượng chúng ta chi gian cảm tình. Thừa dịp đen đỏ, hắn nhìn về phía nàng, nói được lời nói thấm thiế. Lưu dẫn nhân không nói tiếp, đương hắn mặt liền lấy quá hắn di động, bắt lấy tới hắn tay, ấn thượng vân tay, giải khóa. Bước tiếp theo, đem chính mình vân tay ghi vào, đưa điện thoại di động rôi đến trước mặt hắn, làm một ánh mắt ý bảo. Hắn vân tay muốn lại lần nữa phóng đi lên xác nhận, như vậy di động cũng có nàng vân tay, tùy thời đều có thể mở ra. Nàng tự hồ đã đoán trước đến quý dương lửa giận tận trời cảnh tượng, thượng một lần chỉ là nhìn đến hư hư thực thực có nữ cho hắn phát tin tức, nàng cầm lấy tới xem. Kết quả hắn một chút liền đem điện thoại đoạt lại đây, quá độ một hồi hỏa, bộ dáng kia, hoảng loạn lại thắc loạn, lúc ấy nàng liền biết hắn khả năng có dị tâm. Đây là làm gì? Quý dương cười gượng, đem tay lại đặt ở tay lái thượng, nhìn về phía trước, làm bộ không hiểu nàng ý tứ. Không làm gì, ngón tay phóng đi lên, ta vân tay cũng liền lục đi vào. Lưu Duẫn nhân lại đem điện thoại đi phía trước đệ một ít, nói được thực rõ ràng. Di động có rất nhiều văn kiện bí mật, còn có công ty hạng mục kế hoạch, lại nói, ngươi còn chưa tin ta sao. Di động có ngươi vân tay cũng không quá phương tiện đúng hay không. Hắn hàm hồ nói, có cái gì không có phương tiện, Quấy giày ngươi tán gái. Lưu Duẫn nhân liêu đôi mắt, đối thượng hắn thâm thúy mắt, trột dạ mới có quỷ. Bất quá nàng cũng biết hắn sẽ không làm như vậy, chỉ là thí nghiệm một chút mà thôi. Luôn nói loại này thương cảm tình nói. Lại đến một chỗ đèn xanh đèn đỏ, quý dương ngón tay phúc ở trên di động, mắt hàm lưu ý, ngươi muốn cái gì ta chưa cho ngươi. Lại không có phương tiện chỉ cần ngươi vui vẻ ta đều cấp. Nói được đó là so sướng còn muốn dễ nghe, lưu duẫn nhân cũng không nghĩ tới hắn đáp ứng rồi, một bàn tay hoặc hắn di động. Lúc này, nàng một cái tay khác bị người kéo tới, quý dương đặt ở bên miệng nhẹ mổ vài cái, hắn một tay lái xe một cái tay khác đem nàng tay đặt ở trên đùi, dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve. Làn da thật tốt, ta thích Ngươi thật là chút nào không che giấu Ngươi dối trá cùng nông cạn Lưu dẫn nhân khinh bỉ hắn Nhìn hắn di động giao diện, đổi đi này trương bình bảo Lấy nàng ở khách sạn ngủ chiếu đương bình bảo Sợ người khác không biết bọn họ đi khách sạn Nào có người như vậy Khó coi Ta vong bản còn có thật nhiều đâu Hắn tiếp tục nói, lại đổi một trương là được Lưu dẫn nhân nhớ tới Gia hỏa này thích chụp nàng Trước kia thích chụp hình Sau đó chia nàng Lúc ấy chính mình còn cảm thấy ngọt ngào thật sự, bởi vì cảm giác hắn thời khắc chú ý chính mình. Hơn nữa, nàng đối chính mình khuôn mặt còn tính vừa lòng, cũng sẽ không sợ hắn chủ, thậm chí có điểm tiểu cao hứng. Lưu Duẫn nhân nguyên bản không nghĩ làm hắn đổi, kết quả ngâm lại, dung nàng ảnh chủ cũng hảo, yêu diễm nhóm sẽ biết hắn danh hoa có chủ, tuy rằng có chút căn bản không đệ bụng, miễn cưỡng tính một loại tuyên thệ chủ quyền đi. Nàng cương điệu, đổi đi, không phải ngủ nhan chiếu liền hảo. Quý dương tiếp tục bắt lấy tay nàng. Mềm nếu không có xương, hắn nhẹ nhàng xoa bóp, có điểm yêu thích không buông tay. Ta mở ra hệ chặt. Thấy hắn không có quá lớn phản ứng, lưu Duẫn nhân thử ra tiếng. Trước kia hắn đi tắm rửa, hệ chặt luôn là vang cái không ngừng. Hơn nữa nàng còn không biết đã phát cái gì, chỉ là vô tình ngắm đã có không ít nữ sinh chân dung. Không có gì đẹp. Quý dương không ngăn cản. Lưu Duẫn nhân mở ra vừa thấy, vài cái nữ sinh chân dung đều có lịch sử trò chuyện, nàng mặt một chút kéo xuống tới. Đôi mắt cảm xúc kích động. Mưa gió sắp đến, ta xem ngươi gần nhất quá đến độ thực không tồi sao, khó trách không muốn cùng ta nói chuyện thiếm, không nghĩ thấy ta. Ta như thế nào không nghĩ gặp ngươi? Hiện tại là ngươi không nghĩ thấy ta. Quý Dương quay đầu xem nàng, phủ nhận. Lưu dẫn nhân nhanh chóng cờ lạc mở không chạc, cái này chân dung là một cái mặt mày hớn hở nữ nhân, còn chỉ ăn mặc một cái áo ba lỗ, siêu cấp vong hừng mặt. Nói chuyện thiếm toàn bộ là giọng nói. Nàng đáy mắt tràn ngập lén duệ, cầm di động liền đặt ở trước mặt hắn. Mảnh khảnh ngón tay điểm hạ giọng nói. Nhìn hắn, ánh mắt như lao sắc. Bị nàng bắt được chờ chết đi. Ta đã biết, hôm nay buổi sáng mở họp thời điểm cũng nói qua vấn đề này. Tân An bài sẽ tại hạ cái chu chứng thực. Một cái trầm ổn giọng nam truyền ra tới. Lưu dẫn nhân ngơ ngẩn, nhanh chóng lại cờ lạc mở tiếp theo điều. Vẫn là cùng cái giọng nam. Không phải, cái này hạng mục chủ yếu là. Nàng nhanh chóng tắt đi, có điểm xấu hổ. Làm gì? Không thể hiểu được. Quý dương nhìn về phía nàng. Vẻ mặt khó hiểu Đại nam nhân dùng cái gì nữ sinh chân dung Lưu dẫn nhân lại cờ lạc mở cái tiếp theo Không có truyền phát tin ra tới Trực tiếp đem giọng nói thay đổi thành văn tự Đều không ngoại lệ Toàn bộ là công tác thượng sự tình Cơ khát bái Không phải ai đều giống ta Thường thường còn có thể giải khác Quý dương thuận miệng hồi Lại nói Bất quá ta gần nhất cũng thực cơ khát Khát chết Lưu dẫn nhân Như thế nào không nghẹn chết hắn Nàng ngón tay đi xuống phiền, Hai người đã thật lâu không nói chuyện thiếm Lật vài tờ mới nhìn đến nàng chính mình. Ghi chú làm nàng nội tâm khẽ run lên. Phía trước hắn cho nàng ghi chú là thân ái, sau lại sửa lại, biến thành dõn nhân, lại sau lại chính là lưu dõn nhân. Hiện tại hắn ghi chú là toàn thế giới nhất thiện giải nhân ý nhân nhân. Buồn nôn về buồn nôn, tốt xấu không phải tên đầy đủ. Đương nhiên, nàng cũng không biết hắn cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Không phải nói tiểu học mỗi ngày hôm qua liên hệ ngươi sao. Lịch sử trò chuyện bị xóa rớt. Lưu dõn nhân ngứng mày. Đừng coi khinh nữ nhân không chế chiếm hữu dụ, chẳng sợ nàng cùng Quý Dương ở nháo mâu thuẫn, cũng không ảnh hưởng nàng đối hắn để ý cùng ái. Tiểu yêu tinh muốn cướp nàng nam nhân, nàng có thể buông tha. Cái gì tiểu học mội? Loạn đáp quan hệ người, căn bản không phải một cái trường học, là bất nhập lưu phụ thuộc trường học. Quý Dương xua xua tay, đáy mắt mang theo bực bội, lịch sử trò chuyện xóa rớt, nhìn phiền, còn tưởng chiếm ta tiện nghi. Nói như vậy, ngươi là tương đương phiền chán nàng. Hận không thể trốn đến rất xa. Lưu Duẫn Nhân nhìn Di Động, tiếp tục hỏi: "Đó là, gạt ta hành vi là phi thường ác liệt, không thể tha thứ, chẳng sợ nàng nói chính mình không có tiền, phòng ở cho nàng chủ cũng không có vấn đề gì, nhưng là loại này lừa gạt lại giống ham món lợi nhỏ hành vi, thuyết minh người này nhân phẩm thập phần ác liệt." Quý Dương lời nói thập phần nghiêm túc, ngữ khí chán ghét. Câu sinh ý thức phi thường cường, đều đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Tào Miểu Miểu trên người. Lưu Duẫn Nhân ngước mắt nhìn hắn, sắc mặt lộ ra một mặt cười, Quý Dương nhìn có điểm không thích hợp. Dây tiếp theo, nàng cầm lấy di động, xoay một chút, màn hình đặt ở hắn trước mắt. Cái gì? Quý Dương xem qua đi, biểu tình đột biến. Lưu Duẫn Nhân nhếch môi, khoe miệng tiểu đến càng cao, cười đến hắn căng thẳng phía sau lưng, lòng bàn tay tràn ra mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt né tránh không chừng, đối phía sau truyền đến loa thanh đều nghe không thấy. Hắn chỉ xóa bỏ nói chuyện phiếm cửa sổ, không có xóa bỏ tàu miểu miểu, di động thượng là đối phương phát tới tin tức. Học trưởng, ước cái điểm điểm đi. Ta đáp ứng thỉnh ngươi ăn cơm, sẽ không nuốt lời. Tác giả có lời muốn nói, cuối thời đại hiển, yêu đương sao. Ta siêu tra, tiến ngục giam cái loại này. Làm bộ các ngươi không biết ta thiếu mã mấy trăm, lưu lưu, ngủ lạc. Buồn ngủ quá, ngủ ngon. Ta tuyển nhà giàu nữ, bảy. Còn có thể ước cùng nhau ăn cơm, ta xem quan hệ cũng không như vậy không xong mới lả. Lưu dẫn nhân khinh phiêu phiêu tới này một câu, mảnh khảnh hai ngón tay kẹp hắn di động, đặt ở một bên. Quý Dương nhìn cái kia nói chuyện phiếm giao diện, này thật là cái đúng là âm hồn bất tán đồ vật. Khi nào đi ăn cơm, phía trước cái kia giao lộ đem ta buông xuống đi, đi chậm đã có thể không tốt. Lưu dẫn nhân đem mặt đến một bên, nhìn ngoài cửa sổ, nỗ lực đem chính mình biểu hiện đến chẳng hề để ý. Thực tế nàng trước kia không phải cái dạng này. Khi đó thực tín nhiệm thực tín nhiệm Quý Dương, bởi vì hắn lúc nào cũng tự cấp nàng cảm giác an toàn, sau lại chờ nàng thói quen loại này hình thức, hết thảy đều dần dần thay đổi. Một chút phát hiện dấu vết để lại, tín nhiệm một chút sụp đổ, hoài nghi tâm một chút dâng lên, mông lung chung lôi kéo nàng. Nàng biến thành chính mình trước kia nhất khinh thường bộ dáng. Đương đối một người đầu nhập quá nhiều cảm tình, vô luận tự thân tự chủ có bao nhiêu cường, người này vẫn là chủ đạo ngươi cảm xúc, không khỏi chính mình. Là nàng mời ta ăn cơm, không phải ta muốn đi, tưởng mời ta ăn cơm người nhiều đi, chẳng lẽ ta mỗi một cái đều phải phó ước. Quý dương lời nói khinh thường, ta nhàn. Lời nói nói được đó là không chút khách khí. Lưu dẫn nhân đối với hắn mặt, hắn thon dài đen nhánh mi nhíu lại, môi mỏng nhấp chặt, có điểm tiểu khó chịu. Thật là hắn tâm sinh chán ghét khi biểu tình. Nàng rất hiểu biết hắn, quá hiểu biết một người kỳ thật cũng không tốt, bởi vì rất nhiều thời điểm nàng sẽ liếc mắt một cái nhìn thấu hắn có phải hay không đang nói dối, đấy lòng suy nghĩ cái gì, tâm sẽ thực bị thương. Sơn trang bên kia dâu tây chín, mang người đi trích. Quý dương lời nói phong vừa chuyển, chọn mặt mày nhìn về phía nàng cái đầu một đám đều rất lớn, đỏ rực. Lưu Duấn Nhân vừa định nói không có gì hứng thú, nhưng lời nói đến bên miệng không mở miệng. Kỳ thật nàng nói không có gì hứng thú cũng chỉ là khí lời nói, bọn họ thật lâu không có một chỗ, vô luận lúc này đối hắn có bao nhiêu đại ý kiến, đều thay đổi không được chính mình thích hắn sự thật. Luôn là thích cùng chính mình ái người ở bên nhau, chẳng sợ cái gì đều không làm, cứ như vậy nằm nói chuyện thiếm, cũng thực hảo. Toan không toan. Lưu Duấn Nhân nghiêng đầu hỏi hắn. không biết. Ta lại không thích ăn loại đồ vật này. Quý Dương đúng vai, vốn dĩ nói làm sơn trang bên kia mấy ngày hôm trước cho ngươi đưa một chút lại đây. Chính là này ngoạn ý quá mảnh mai, cùng nữ nhân dường như, đến phủng che chở, bằng không vị thể nghiệm thập phần không xong. Đúng không? Chua chua ngọt ngọt hương vị. Không đúng. Nàng từ kẽ răng bài trừ một câu, ta nóng rát, muốn nếm thử sao. ân, Không phải hàm hàm. Quý Dương tỏ vẻ hoài nghi. Lưu dẫn nhân tay lại ngứa, nếu không phải xem hắn ở lái xe. Thật muốn đánh, này phúc tiện hề hề bộ dáng là càng ngày càng tiêu tấu. Xe khai thượng cao tốc, sau đó hướng vùng ngoại thành khai. Quý gia ở sơn bên cạnh khai một cái nghỉ phép sơn trang, bên trong có cái nông gia nhạc, cho nên sẽ có một ít ứng quý trái cây. Quý mâu đối trái cây thực thiên vị, mỗi một ngày đều phải ăn thượng vài loại, cho nên bên trong cũng có một mảnh khu vực chuyên môn cấp quý gia cung ứng trái cây. Xe khai tiến sơn trang. Dựa sơn dựa thủy, so sánh với thành phố lớn cao ốc điệu điêm. Nơi này cây xanh thành bóng dâm, trong gió nhẹ đều mang theo tươi mát tự nhiên hương vị, còn có chim chóc tiếng kêu Lưu dẫn nhân mở cửa xuống xe, nhìn quý dương từ bên kia xuống dưới, trên đầu còn phóng một cái màu đen kính dâm, một tay cắm túi, thực túm mà đi tới. Đi thôi. Hắn đi tới rỗi tay muốn dắt tay nàng, lưu dẫn nhân một chút đem chính mình bao nhét ở trong lòng lực hắn, chính mình đi phía trước đi rồi. Lại chơi tính tình lạp. Quý dương cười bước nhanh về phía trước, một tay ôm qua nàng vai. Nàng hơi hơi giãy rủa, mà hắn ôm đến càng thẩn, hướng chính mình trong lòng ngực mang. Giống một đôi giận dỗi tiểu tình nữ, Lưu Dũng Nhân mang giày cao gót khẳng định là không thể hạ điền, dâu tây loại trên mặt đất, An Mặc váy ngồi xổm cũng không có phương tiện, nàng thay đổi quần gin cùng ngắn tay, chân mang giày đế bằng. Quý Dương tắc mặc kệ, hắn vốn dĩ liền ăn mặc năm phần quần cùng áo sơ mi, đương nhiên muốn cốc cốc. Nay một mảnh nông dược kỳ qua, đều có thể ngắt lấy, bởi vì mới vừa rót thủy, ngoài ruộng sẽ có điệp bước, bùn đất sẽ tương đối tụng quản lý nhân viên là một cái nhỏ gầy lão nhân, phụ cận nông dân, hắn mang mũ rơm đi tới, đối nảy hai người nói, không có việc gì. Quý Dương xua xua tay, làm đối phương đi trước. Ta muốn đi xem tiền viện cây ăn quả, các ngươi có việc có thể kêu ta. Lão nhân diện mạo hàm hồ, cũng sẽ không nói cái gì quá xinh đẹp nói, trung thực. Cảm ơn. Lưu Dẫn Nhân gật gật đầu. Trước khi đi, hắn còn làm Quý Dương đổi một đôi giày xuống đất, hoặc là bộ cái bao nylon, y đi theo Quý Dương tính tình sao có thể nghe đâu? Lưu Duẫn nhân xách theo một cái tiểu rổ, bên trong phóng một phen kéo, đi đến điên biên, thật cẩn thận đi xuống đi. Thổ địa đích sát thực mềm, có chút địa phương sẽ co vung nước, loại trên mặt đất dâu tây buông xuống xuống dưới, hồng hồng lục lục một mảnh, cái đầu thật sự rất lớn, lớn lên xinh đẹp, Lưu Duẫn nhân tâm tình có điểm hảo, nàng ngồi xổm xuống, xuống, nâng dậy dâu tây, sau đó dùng kéo nhẹ nhàng một cắt, đặt ở tiểu rổ. Chính mình ngắt lấy cảm giác cùng người khác trích hảo đưa lại đây cảm giác hoàn toàn không giống nhau đặc biệt có thành tựu cảm, nhàn nhã vui sướng thời gian. Nàng từng viên trích, hoàn toàn đã quên bên người còn có một cái quý dương. Ngẫu nhiên ngẩng đầu còn có thể đối thượng hắn hơi mang oán niệm ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục trích dâu tây. Chính nhập thần. Xưa núi diện truyền nam tử thấp chú thanh, cùng với buồn bực hỏa. Nàng nhìn lại, quý dương chính nâng hắn chân, thời thượng màu trắng dày thể thao thượng tất cả đều là bùn đất, dính dính một mảnh, quả thực làm người khó coi, nếu nàng không nhìn lầm. Này đôi giày là hắn đoạt thật lâu hạn lựa bản, chính là bảo bối của hắn. Mặc danh muốn cười. Trên thực tế, nàng cũng cười, túi đầu tiếp tục trích dâu tây, con con khỏe môi. Nhân nhân, ta giày ô bế, này không phải là phân đi. Quý dương che lại hắn mắt, cất cao âm điệu hướng nàng nói, cả người có điểm tắt bao, vô cùng đau đớn nói, ta tiểu tư bang Xếp hàng đợi ba tháng mới cấp được. Lưu dẫn nhân đứng dậy, lãnh tiểu rổ, hướng hắn bên kia đi. Nhân nhân, quý dương giống như thấy được cứu tinh. Cánh tay vòi qua muốn ôm nàng, lưu dẫn nhân trực tiếp đẩy ra hắn, mặt vô biểu tình, chạm xa một chút, ta muốn trích nơi này dâu tây. Quý dương thạch hóa, đại chịu Đả kích, còn chưa tránh ra. Lưu dẫn nhân nhìn không nhúc nít hắn, lại lần nữa mở miệng. Nhân nhân, quý dương kéo dài quá thanh âm, đem vùi đầu ở nàng trên vai, nhân cơ hội duỗi tay ôm nàng không buông tay, khóc không ra nước mắt biểu tình, ta tiểu tư bang muốn hủy hoại. Hủy diệt hảo, lưu dẫn nhân miệng độc cũng là cùng hắn học hít thở không thông, Quý Dương có điểm thở không nổi, tay đáp ở nàng trên vai, đem nàng hướng chính mình trong lòng lực ôm, nhân cơ hội lại hôn hôn nàng giữa cổ, ngẩng đầu còn tưởng thân mật, Lưu Duẫn Nhân híp mắt nhìn về phía hắn, Quý Dương đốn nửa giây, nhanh chóng hôn một cái nàng môi đỏ, Lưu Duẫn Nhân đều ngẩn người, tình yêu cùng nhiệt trong lúc, hai người đều dính người, phát triển cũng thực hòa tốc, thấy thế nào đối phương đều không nhị, hắn thường xuyên ôm nàng thân nàng, chính là gần nhất một đoạn thời gian, đừng nói ôm nàng thân nàng. Nói câu không dễ nghe, sợ là liền thoát nàng quần áo hưng thú đều không có. chính hảo không? Chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Quý Dương nhìn trên đầu nóng rát thái dương, duỗi tay tiếp nhận trên tay nàng tiểu rộ, nói một câu. Lưu dẫn nhân cảm thấy chính mình trích đến cũng không sai biệt lắm, nhìn hắn này phúc chịu tội bộ dáng, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Quý Dương là cái dày khống, nhưng bảo đối hắn dày, đi đến một bên vòi nước hạ, đang ở thật cẩn thận lao sát đâu. Rốt cuộc là cái nam sinh. Thô tâm đại ý lại vụt về. Lưu dẫn nhân đi qua, từ trong bao lấy ra khát nước, chạm hảo. Quý dương nhìn nàng, đứng dậy đứng lên. Lưu dẫn nhân hơi hơi khóng lưng, trắng non tay đang ở giúp hắn trà lau, bùng đất dơ hề hề, chính hắn đều không nghĩ chạm vào. Nàng trà lau đến nghiêm túc, lộ ra duyên dáng, cổ cùng xương quai xanh. Hảo, trở về lại đưa đi tẩy, hư không được. Lưu dẫn nhân đem giấy ném đến một bên, lời nói vẫn là mang theo một ít trần an, nàng thấy hắn không nói chuyện chính nhìn chằm chằm chính mình xem làm nàng có chút mất tự nhiên dẫn theo dâu tây trở về đi lại cảm động sao ở đoạn cảm tình này chung nàng xem như trả giá nhiều một phương có đôi khi quý dương sẽ cảm động với nàng trả giá đấy là ngày nay sẽ đối nàng được chứ một chút về sau lại trở nên lãnh đạo chống chân rửa cảm động cũng là rất khó duy trì một đoạn cảm tình nàng rất mê mang hai người đi đến tình trạng này cũng đã không phải hai người sự tình là hai cái gia đình hai cái gia tộc Luân quanh lòng vòng còn có không thể phân cách thích lợi. Không phải. Quý Dương đuổi theo, chỉ chỉ nàng cổ, lời nói đắc ý, ta phát hiện ta ánh mắt thực hảo, cho ngươi mua này vòng cổ có phải hay không rất đẹp, ngươi vẫn luôn đều mang theo, không đổi quá. Lưu Dân Nhân. Người này thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu không phải khó coi ngươi như thế nào sẽ mang lâu như vậy đâu. Đúng không? Quý Dương tiếp tục nói, nàng vừa định nói lập tức đổi đi, hắn lại nói, nếu mang đẹp như vậy. Ta lần sau lại cho người mua. Nữ nhân à, là cái luyến cũ giống loài, luôn là hoài niệm nam nhân về điểm này hảo, mua này vòng cổ ước nguyện ban đầu kỳ thật cũng là hống nàng vui vẻ, mau chóng bắt lấy. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Duẫn Nhân đem vừa muốn xuất khẩu nói sinh sôi ngăn chặn. Đưa nàng lễ vật cũng là một kiện xa xăm sự tình. Vừa mới bắt đầu luyến ái một tháng, tặng mười mấy kiện, cái gì đều có, còn nói muốn bồi thường phía trước hai mươi mấy năm quà sinh nhật, kết quả cuối cùng đến nàng sinh nhật thời điểm một chiếc điện thoại đều không có. Nàng nhưng thật ra xem hắn lần này có thể đưa cái gì. Này há một miệng lươi chân trù, nói chuyện cũng không biết vài phần thật vài phần giả. Ta tuyển nhà giàu nữ, tám. Trong sơn trang có một đống chuyên môn lưu trữ biệt thự, cấp người nhà họ quý nghỉ phép dùng. Cái này thời tiết nóng bức thật sự, đi ra ngoài một chuyến trở về cả người đều là hãn, lưu dẫn nhân chịu không nổi trên người nhao rình dính, dính đi lên lâu, đi trong phòng tắm rửa. Tẩy hào lúc sau, lúc này mới phát hiện bên trong cư nhiên không có áo tắm dài mà nàng không lấy tắm rửa quần áo lại đây, tổng không thể trần truỡi đi ra ngoài đi. Quý Dương giống như ở dưới lầu. Lưu Dẫn Nhân tướng môn khai một điểm nhỏ, do ra khẩu, mặt lộ vẻ cuốn bách, khẩn linh mày liễu, động vài cái môi, nhắm hai mắt hướng cửa kêu một tiếng, "Quý Dương." Không ai ứng. "Quý Dương." Nàng lại kêu đến lớn hơn một chút, thật sự mất mặt. "Làm sao vậy?" Hắn đẩy cửa ra tiến vào, nhìn nàng đầu, tựa hồ có điểm kinh ngạc nàng như vậy cùng nàng nói chuyện, công công thân mình tiếp tục xem nàng. Áo tắm dài đâu? Nàng nhanh chóng tướng môn lại giảm một chút, trừng mắt hắn. Lưu manh sao? Đôi mắt liền biết luật phiêu. Không có sao? Không có chính là đã không có, đều chính mình ra, còn chuẩn bị cái gì áo tắm dài? Quý dương ngồi ở trên giường, nhìn phòng tắm rõ ra một cái đầu nàng, xuất hiện đi, đường cầm lệnh. Ta như thế nào đi ra ngoài? Lưu dẫn nhân phải bị hắn khí hộp máu. Liên như vậy trần chủi thân mình. Đều lao phu lao thê, trước kia trả ta giúp ngươi tẩy đầu. Quý Dương thân mình sau này một dựa, đôi tay chống đỡ, tư thái hưu nhàn nhìn nàng, chạy nhanh, trong ngăn tủ hẳn là có quần áo, muốn xuyên cái gì chính mình đi lấy. Lưu dẫn nhân giáo dưỡng áp không được nàng tính tình, Đi ra ngoài. Nàng gào thét Quý Dương. Người kêu ta đi lên ta liền tung ta tung tăng đi lên, hiện tại kêu ta đi xuống ta có phải hay không muốn lăn xuống đi. Quý Dương rất khoát ngủ ở trên giường, nghiêng thân mình, tay chống hắn đầu, chọn đôi mắt chậm gì gì cười rộ lên. Người trên mặt liền viết thiếu đánh. Lưu Duẫn nhân mắng hắn. Ngươi còn cả người đều viết thiếu thu thập đâu. Quý dương một chút đều không thèm để ý nàng lời nói, tiếp tục cười tủm tỉm, liền chờ xem nàng làm sao bây giờ, hư thấu. Vậy ngươi giúp ta lấy bộ quần áo lại đây. Nàng nói. Chính mình không giải tay không giải chân. Tự lực cánh sinh sẽ không. Quý dương như cũ nằm không nhúc nhích, ngược lại thúc giục nàng, mặc tốt quần áo hảo đi xuống ăn cơm. Ta như thế nào đi ra ngoài. Ta không có mặc. Lưu Duẫn nhân cất cao âm điệu Kiên nhận phải bị hắn chà sáng. Ta lại không chê ngươi, không có mặc càng đẹp mắt." Hắn nói cười ra tiếng. Lưu Duẫn Nhân quả thực không thể nhận hắn, xoay người liền chính mình đi tìm, cùng lắm thì trồng lên phía trước đến giờ quần áo, lại tẩy một lần là được, Quý Dương chết chắc rồi. Kết quả nàng mới vừa xoay người không bao lâu, môn bị đẩy ra, nàng bản năng thét chói tai, chạy tới đột nhiên đóng cửa. Đau đau đau đau. Ngoài cửa một trận quỷ khóc sói gào. Hắn một bàn tay với vào tới, trên tay còn cầm quần áo. Lưu Dẫn Nhân cuốn quít lại kéo ra môn, kẹp nào à? Nàng vừa mới lực đạo không nhỏ, dò ra thân mình cầm hắn tay đang xem, khuỷu tay nơi đó có một đạo rất sâu vết thương, còn có điểm hơi hơi phìếm thơm máu, còn có điểm ứ thanh, Têu người miệng thiếu. Nàng đặt ở hắn tay, nhanh chóng chồng lên quần áo liền đi ra, tóc còn ướt rầm rề, cầm hắn tay lại tiếp tục xem. Vấn đề không lớn, phá điểm ra, phỏng trường dưỡng mấy ngày. Sương cốt đau, Quý Dương vô lực rũ chính mình tay, không phải là xương cốt nứt ra đi. Ta hiện tại toàn bộ tay đều không có sức lực, đến xương đau, chưa bao giờ có quá đau. Không thể nào. Lưu dẫn nhân lời nói cũng mang lên không xác định, nhìn hắn tay, kia, kia đi bệnh viện nhìn xem. Còn không có ăn cơm, ta đói. Hắn vẻ mặt đáng thương hề hề. Lưu dẫn nhân nhìn hắn, ngực hơi hơi phập phồng, hảo hảo cho ta đệ quần áo không được. Làm cái gì? Này không phải thiếu ngược là cái gì. Chính mình tìm ngược. Nàng nói lại như thế này nói, trong mắt hơi mang lo lắng. Quý dương cúi đầu, lại để sát vào nàng, đầu dựa vào nàng trên vai, lưu dẫn nhân đang muốn đem hắn đẩy ra, đối phương thở dài thanh âm truyền đến, đau đến không có sức lực. Nhân nhân, ngươi cũng hạ thủ được. Lưu dẫn nhân Mỹ Diễm trong mắt nhiễm một tia ấy náy, ngoài miệng lại nói, trách ngươi chính mình. Nàng còn tưởng rằng hắn muốn mở cửa, cũng là bản năng phản ứng. Là, đều là ta sai, hết thể đều do ta. Hắn dùng một cái tay khác ôm nàng, hướng nàng cổ gian toàn, dùng cái gì sữa tắm đâu. Cả người đều là hương hương. Hắn lời nói ái muội, tuy rằng chưa nói suốt khẩu, nhưng là lưu dẫn nhân biết hắn tưởng biểu đạt chính là hương hương ăn ngon. Này đều khi nào? Chạy nhanh cơm nước xong đi bệnh viện. Lưu dẫn nhân đẩy ra hắn, lấy quá khăn lông bao vây lấy chính mình đầu tóc, đi ra ngoài. Quý dương không tình nguyện theo ở phía sau. Trên bàn cơm, hắn đã gọi người đưa tới đồ ăn, ngũ hơn năm tố một canh, phong phú thật sự. Thuần thiên nhiên, đều là sơn chàng chính mình loại dưỡng. Hắn ngồi ở ghế trên, nói xong lúc sau vụn về lấy một bàn tay thịnh cơm. Lưu dẫn nhân thấy hắn thật sự đáng thương, tiếp nhận chén, ta tới. Thương chính là tay phải, nàng đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, thấy hắn tay trái vụn về cầm cái muỗng ở ăn, một không cẩn thận còn sẽ rớt ra tới, bàn đồ ăn đều múc không đứng dậy. Nàng nhìn không được, ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi kẹp. Thịt bò đi. Hắn nhìn về phía phía trước. Nàng mua kẹp, hắn liền đem đầu thò lại gần, cắn nàng chiếc búa. Quý Dương ngươi. Lưu Duẫn Nhân thấy hắn ăn xong đi, mặt trầm xuống, lại nhìn nhìn chính mình trước đũa. Như vậy phương tiện một chút, phóng trong chén còn phải một lần nữa ngốc. Hắn lại Ninh Mi, có điểm không biết xấu hổ. Chính ngươi kẻ đi. Lưu Duẫn Nhân thu hồi chính mình trước đũa, không để ý tới hắn. Kết quả, kia một đầu không động tĩnh, Quý Dương mặt vô biểu tình, nhìn nàng ăn, còn cứ gọi nàng ăn nhiều một chút. Lưu Duẫn Nhân bị người nhìn chằm chằm, có thể ăn xong đi mới là lạ, nhanh chóng gấp rất nhiều đồ ăn ở hắn trong chén. Nhân ra cũng không ăn Hỏi tới quý dương liền nói Không có gì ăn uống, ngươi ăn đi Không ăn liền cùng đi bệnh viện Lưu dẫn nhân cũng buông chiếc búa Nàng thật đúng là có điểm lo lắng hắn sẽ ra chuyện Thốt ra lời này, quý dương túi đầu Vụ về cầm cái muỗng ở ăn cơm Lưu dẫn nhân Người đến đi, khả năng vài ngày sau liền sẽ hảo Cứ như vậy đi, không chết được Hắn nói xong Một miếng thịt lại từ trong chén rớt đi ra ngoài Hắn đen mặt, vứt bỏ cái muỗng, Phát giận Lưu Duẫn Nhân gấp một cây đậu que đặt ở hắn bên miệng, Quý Dương nhìn thoáng qua, lại nhìn xem nàng, hơi mang ngạo kiều ăn xong đi. Một bữa cơm liền ăn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thường thường còn phải vì hắn mới có thể chấn an hắn cuồng táo tâm tình, trên mặt mây đen chậm rãi truyền tình. Lưu Duẫn Nhân trước kia cũng không biết chính mình có loại này công năng, không phải nói người trưởng thành muốn từng người điều tiết sao? Sau khi ăn xong, Lưu Duẫn Nhân vẫn là tương đối sụn ruột, làm hắn chuẩn bị một chút lập tức đi bệnh viện chiếu cái phiến nàng cũng tùy tiện thu thập một chút, sau đó đi rồi. thấy hắn không nút đít, nàng lại nói, nhanh lên a, ta lái xe. đã uống thuốc, lập tức thì tốt rồi. quý dương nhếch môi nói, ăn cái gì dược? ta cái gì không biết. nàng không rõ nguyên do. ngươi vừa mới uy thuốc hay? hắn tiểu khoe môi, đem hắn tay phải giật giật, cho nên hảo, mau đi. lưu dẫn nhân mặt vô biểu tình, dây tiếp theo lấy quá trên sofa ôm gối tạm hướng hắn, bả vai đều đang run rẩy. Quý Dương ngươi là có bệnh sao? Có như vậy dọa người sao? Thật sự, vừa mới còn rất đau, phi thường đau. Hắn vẫn luôn ở cường điệu, vừa mới là có bệnh, này không phải bị ngươi trị hết sao? Lưu dẫn nhân không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại đi lên lâu. Đóng cửa, lên giường cái chăn. Người này liền không cái đứng đắn, nàng sụ mặt, hai ngày này bị hắn tức giận đến không có nửa cái mạng. Sau một lúc lâu, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Quý Dương bưng một cái mâm đựng trái cây đi vào tới. Vẻ mặt lấy lòng, ngươi vừa mới thân thủ trích dâu tây ta cho ngươi giặt sạch, thử một lần ngọt không ngọt. Đi ra ngoài. Lưu dẫn nhân nói nhìn về phía trong tay hắn một đám đại dâu tây, bỏ thêm một câu, đem môi buông xuống, ngươi cho ta đi ra ngoài. Hắn đi tới, đem dâu tây đặt ở giường trên bàn, dâu tây thượng còn cắm tăm xỉa răng, miễn rửa tay, còn rất chi kỷ. Vừa mới tay là thật đau, hiện tại cũng đau, ngươi xem, ố thanh có phải hay không lớn một ít. Nơi này đi bệnh viện rất xa. Nhiều quan sát quan sát, không nóng nảy. Hắn vừa nói vừa hướng nàng trên giường bò, xúc lên chân ta cũng là sợ ngươi lo lắng, này không phải. Chính xúc lên chân bị người áp xuống đi, lưu duẫn nhân nhìn hắn, hảo hảo nói chuyện, ngồi bên cạnh đi. Hiện tại chính là cảm giác xương cốt đau, chính là cũng vô pháp xác định, động lên liền thứ đau thứ đau, nhưng là lại cảm giác chỉ là bị áp đến mà thôi, không phải bị thương. Hắn xê dịch thân mình, đến một bên đi, lại bắt đầu lặng lẽ xúc lên chân hai chân bắt đầu vói vào đi. Ta khẳng định không phải lừa ngươi, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Ngươi không đã lừa gạt ta. Lưu dẫn nhân lùi về chính mình chân, sau đó voi qua đỉnh hắn chân, đem hắn đẩy ra đi. Ta nơi nào còn nhớ rõ. Lừa ngươi ta khẳng định cũng là cố ý lừa ngươi, có đôi khi yêu cầu suy xét đến tâm tình của ngươi, sẽ vắt hết óc nói một ít thiện ý nói dối, điểm xuất phát cũng là vì ngươi hảo. Quý dương thở dài một hơi, lời nói thực bất đắc dĩ, thu hồi chân, lại thay đổi một phương hướng. Biên đi ngươi. Nàng đều lười đến phản bác. Ngươi nói ngươi vẫn là không qua được chính mình đấy lòng kia một quan, đối ta liền mang theo thành kiến, chúng ta luyến ái lâu như vậy, luôn có một đoạn mỏi mệt kỳ, hoặc là nói mê mang kỳ, ta không muốn đi phát tiết đến trên người của ngươi, ta chỉ có thể chính mình tiêu hóa, lúc này liền yêu cầu bình tĩnh. Ngươi hoài nghi lâu như vậy, trừ bỏ ủy khuất chính mình, làm tình cảm của chúng ta đã chịu ảnh hưởng, phát hiện cái gì. Hơn nữa, di động cũng cho ngươi xem. Nhân nhân, không cần đi vào ngõ cụt. Vĩ dương sấn nàng tự hỏi gian đã chui vào tới, nắm tay nàng, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, thò lại gần hôn nàng khoe miệng, ấm áp hơi thở phun ở trên mặt nàng, từ từ hướng dẫn, ta cho chính mình thời gian bình tĩnh thời điểm, ngươi nghi thần nghi quỷ, cùng ta xảo, hiện tại ta giải quyết cảm xúc, ngươi lại cảm thấy ta có mục đích, bài xích ta. Lưu dẫn nhân hầu nghi nhìn hắn, nhưng đáy mắt có điểm do dự, bình tĩnh cái gì? Tự hỏi tương lai, tự hỏi chúng ta chi gian quan hệ, cái dạng gì tính chúng ta lẫn nhau cân bằng điểm Làm chúng ta hai người đều thoải mái ở chung, mặc kệ hiện tại vẫn là lúc sau hôn nhân. Hắn hôn lên nàng mặt mày, gắn bó một đoạn cảm tình yêu cầu rất nhiều nhân tố không phải sao. Thể xác và tinh thần phương diện, thói quen phương diện, tư duy phương diện. Lưu dẫn nhân biểu môi, hắn tay phủ lên tay nàng đầu, đem nàng chậm rãi buông xuống. Một lần nữa hôn lên nàng ngôi, thật sự không có gì tâm, không tin ngươi hảo hảo cảm thụ. Tác giả có lời muốn nói, lưu lưu, che mặt. Ta tuyển nhà giàu nữ, chín. Lưu Duẫn nhân vẫn là giấy rua, nàng biết người này quỷ kế đa đoan, thực sẽ lật ngược phải trái, hống người cũng là một bộ một bộ, một không cẩn thận đã bị lừa. Quý dương thân đến chính nhập thần, đi xuống tìm kiếm, dây tiếp theo liền dừng lại, Lưu Duẫn nhân trực tiếp đẩy hắn, lạnh mặt, thiếu gạt ta, lên. Ai? Hắn bắt mặt, cũng không từ trên người nàng lên, ngược lại ngủ đi xuống, hơi hơi đè nặng nàng. Mặc cho nàng như thế nào đẩy, chính là không động tĩnh. Già chết! Lưu Duẫn nhân chọc chọc hắn. Khoảng cách chết không xa, không biết là đáng thương chết vẫn là nghẹn chết. Hắn lời nói sống không còn gì luyến tiếp, dù sao tả hữu đều là chết, không sao cả. Lưu dẫn nhân Mặc danh cảm thấy hắn có điểm khôi hài, ho nhẹ một tiếng, mấy ngày này tự hỏi ra cái gì. Nói đến ta nghe một chút. Nhìn xem ngươi lừa gạt người trình độ để cao không có. Nửa câu sau đương nhiên là khí lời nói, bất quá quý dương phía trước không thiếu lừa gạt nàng, có đôi khi là nàng giả ngu thuyết phục chính mình mà thôi. Lại thành ta lừa gạt ngươi. Quý Dương hơi hơi ngẩng đầu, trực tiếp lại nằm sấp xuống đi, chui đầu vào nàng giữa cổ, thực chịu van uổng. Lưu Duẫn Nhân cho rằng hắn không động tĩnh, kết quả cổ thực nữa, nàng giật giật, gia hỏa này thật là đủ rồi, không tự hỏi ra cái gì, chỉ là cảm thấy ở trung phương thức có lẽ hẳn là thay đổi một chút. Quý Dương ôm nàng, chậm rãi ra tiếng. Lưu Duẫn Nhân dựng lô thanh nghe, kéo ra hắn lộn sốt tay, an phận điểm. Trước kia tổng cảm thấy chúng ta có liêu không song đề tài, chỉ hận gặp nhau quá muộn chính là tình yêu cuồng nhiệt kỳ tổng hội quá khứ, hết thể quy về bình đạm, mỗi người đều có chính mình không gian, nhân nhân vì cái gì muốn làm đến giống giám thị giống nhau. Hơn nữa, vì cái gì không thể nhiều một ít tín nhiệm, nhất định cảm thấy ta là đi gặp người khác. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là giao lưu chân thật ý tưởng, trừ bỏ tình yêu ở ngoài, có thể nhiều một ít giống bằng hữu cảm tình, coi như bình đẳng người đi giao lưu, đi tán thành cùng tham thảo. Đúng không? Nếu ta phía trước lảng tránh hành vi cho ngươi tạo thành thương tổn, Ta cùng ngươi xin lỗi, về sau sẽ không, nhân nhân cũng không nên ép đến như vậy khẩn, một người bị buộc khẩn hắn rất mệt. Thở không nổi, cũng chỉ muốn né tránh. Lưu dẫn nhân ở tự hỏi hắn nói, quên bận tâm hắn lộn sổ tay, ba lượng hạ đã bị người lột sạch sẽ. Chính là ngươi rõ ràng liền rất mẫn cảm, như là sợ bị ta phát hiện cái gì. Lần trước ngươi nửa tháng cũng chưa chủ động liên hệ ta, một liên hệ liền đi khách sạn, hống hảo ta lúc sau ngươi làm ta hỗ trợ tìm hiểu Nam Hải cái kia hạng mục đấu thầu. Ngươi đem ta đương cái gì nha? Nàng nói đỏ hốc mắt, cảm xúc cuồn cuộn. Vậy ngươi nói, ta vì cái gì không liên hệ? Ngươi phiền ta di động, đoạt lấy tới cùng ta xảo. Ta lúc ấy tâm tình cũng không tốt, kia đều là phía trước tức giận tích lũy, tới rồi nhất định bùng nổ điểm. Ta nào còn sẽ quản nhiều như vậy? Chỉ có thể thuyết minh chúng ta phía trước tồn tại rất nhiều vấn đề. Quý Dương Vương ngón tay cái cho nàng thí sát nước mắt, nữ khí thực đủ. Nam Hải hạng mục cái kia, ta liền vừa vặn nhớ tới cùng ngươi để. Ngươi lúc ấy không phải vừa lúc biết không? Nếu người khác biết. Ta cũng sẽ đi hỏi, không liên quan ta hống ngươi cùng đi khách sạn sự tình. Ngươi nếu là nói như vậy, ta đây có phải hay không mỗi một lần đối với ngươi hảo đều là có mục đích? Bao gồm lần này tới nơi này, cũng là có mục đích sao? Lưu dẫn nhân nhìn chính mình, lại nhìn nhìn đang chuẩn bị hành động hắn, đáy mắt mang theo hoài nghi, còn phiếm nước mắt. Chẳng lẽ không phải sao? Quý dương xem hiểu nàng cảm xúc, đột nhiên dừng lại động tác, một chút khôi phục bình tĩnh, xoay người nằm ở bên người nàng, nhìn chân nhà, một hồi lâu mới nói. Ngươi đối ta không tín nhiệm, ta nói cái gì, làm cái gì, đều là mang theo mục đích tính, chẳng sợ muốn thân mật nhất tiếp xúc cùng thân thể giao lưu, ngươi cũng sẽ cảm thấy ta chỉ là yêu cầu một cái phát tiết sinh lý nhu cầu nữ nhân. Rất vô lực, cũng rất đả thương người. Hắn ngay từ đầu còn rất nhiệt tình, nghĩ phương pháp tới gần, một chút liền ổn định, lưu dẫn nhân đều cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai rồi. Nàng thật là nghĩ như vậy hắn, cho nên cùng hắn nói chuyện đều mang theo thứ. Có lẽ là không cam lòng. Cảm thấy chính mình này mấy tháng quá nghẹn quất, muốn hòa nhau một ván. Nghe hắn này cô đơn ngữ khí, giống như chính mình là quá phận. Ta không có cái kia ý tứ. Nàng cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng mở miệng, bắt ngươi di động kia một lần, là nhìn đến nữ nhân cho người phát tin tức. Nàng tận mắt nhìn thấy đến. Như vậy bao lớn các lão gia đều dùng nữ sinh trần dùng, không phải nữ nhân, ngày đó lịch sử trò chuyện cũng không phải cho người xem sao. Giọng nói ngươi cũng nghe. Quý dương tựa hồ có điểm không kiên nhẫn. Phiên thân không nghĩ nói chuyện, ta chính mình bình phục một chút đi. Nếu là trước kia, hai người lại muốn xảo đi lên, lần này hắn lựa chọn câm miệng. Lưu dẫn nhân cảm thấy chính mình có phải hay không hiểu lầm. Nàng nắm chăn đơn, không nói chuyện. Hai người ở bên nhau nằm thật lâu, thư căn tĩnh, an tĩnh đến ngoài cửa sổ điều tiếng kêu đều có thể nghe được. Lưu dẫn nhân cũng không biết phải nói chút cái gì, nàng đều cho rằng hắn ngủ. Kết quả hắn đột nhiên xoay người ôm nàng, mang theo thỏa hiệp, hảo hảo hảo, ta sai rồi. Lần sau di động ta liền không đoạt lấy tới, ngươi tùy tiện xem, ta không cùng ngươi bực bội, không cùng ngươi đối nghịch. Có lẽ ta lúc ấy như vậy, kế tiếp khắp khẩu sẽ không phát sinh, vấn đề cũng sẽ không nhiều như vậy, chính là nhân nhân, ta tức giận là ngươi mang theo không tín nhiệm cùng nghi ngờ động di động của ta, như là ở chảo gian, mà ta là phàm nhân. Nếu là thật cho, đã sớm chia tay. Dù sao đã qua đi, nói cái gì toàn dựa hắn một chương miệng. Nghe vậy, nàng càng thêm mày náy, ta không xem ngươi đổ vật cũng sẽ không tùy tiện hoài nghi ngươi. Có lẽ thật là hắn nam đồng sự, dùng bạn gái hoặc là nữ thần chân dung đều có khả năng. Mặc vào, không chạm vào ngươi, đỡ phải nói ta yêu cầu nữ nhân mới đến tìm ngươi. Quý dương lấy lại đây vừa mới bị hắn thoát quần áo, từng cái lại cho nàng mặc vào. Không như vậy tưởng. Lưu Duẫn nhân ru mắt, lời nói cũng có chút tuyển chuyển, một nữ hải tử cũng không thể quá chủ động. Quý dương đương không nghe được, tiếp tục cho nàng mặc vào, đừng cầm lạnh, tóc giống như còn có điểm không làm. Ta lấy máy xấy giúp ngươi thổi. Hắn nói xuống giường, đi tìm máy xấy. Lưu Tuấn Nhân nhìn hắn, trong lòng tích tụ kia đoàn hỏa ở chậm rãi biến mất. Hai người thật là muốn thay đổi ở chung phương thức, bằng không sớm hay muộn liền xong rồi. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi hảo hứng phấn, chính là không có xe. Oh, oh ha ha. Ta tuyển nhà giàu nữ, 10. Ngồi lại đây. Hắn tìm tới máy xấy, cắm trên đầu giường ổ điện. Lưu Tuấn Nhân hơi hơi ngồi thẳng thân thể, hướng hắn bên kia bò bò, ngồi vào hắn bên người. Ly thật sự gần, đều có thể ngửi được trên người hắn hơi thở, dễ ngửi lại an tâm. Trải qua vừa mới như vậy tâm sự, nàng đều có chút cảm thấy chính mình có phải hay không quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Đem một người bước cho thật chặt đích xác sẽ không. Đổi nàng khả năng đều phiền. Hơn nữa hắn hiện tại hành vi, sẽ làm nàng có điểm tiểu hấy nấy. Ly đến xa như vậy, ta đứng lên thôi. Quý dương tựa hồ có điểm không hài lòng, lưu dẫn nhân nghiêng đầu, ta đây chính mình tới, bất quá cũng mau làm, không có quan. Nói còn chưa dứt lời, lưu dẫn nhân tay bị người lôi kéo, hướng trong lòng ngực hắn tài đi, đụng phải hắn ngực, ngạnh băng băng. Máy sấy thanh âm vang lên tới, hắn ngón tay thon dài ở nàng tóc xuyên qua, lưu dẫn nhân cũng không lộn xộn, thổi một hồi, nàng ngâng đầu có điểm mệnh, dứt khoát chui đầu vào ngực hắn. Một lát sau, không cần thổi đến quá làm, sẽ thực khô giáo. Hắn tắt đi máy sấy, giúp nàng chỉnh vài cái tóc, dứt lời, cằm chống nàng đầu, mỉm cười nói một câu, mềm mại, còn rất hương, cả người nào đều hương. Lưu Dẫn Nhân bị hắn nói được mặt đỏ lên, hơi mang ngượng ngùng, tay chậm rãi hoàn thượng hắn eo, gương mặt hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ. Phía trước nàng liền rất dính hắn, thế nào cũng phải đai ở trong ngực nhị ai. Bang không còn không cao hứng, Quý Dương bàn tay to phủ lên nàng cái, cúi đầu ở nàng bên hai, chúng ta đêm nay không quay về, từ nơi này đến trở về cũng rất xa, không kẹt xe đều phải ba cái giờ tả hữu. Lưu Dẫn Nhân phồng lên má tử, không có lập tức nói tiếp, không quay về có thể là trụ một gian phòng. Bọn họ hai cái trụ một gian phòng thời điểm, liền không an phận quá, hắn lại sẽ các loại hồi nháo, cường thế thêm hướng nàng, không đạt mục đích không bỏ qua. Nhân nhân, ta lười đến lái xe, tay không phải thực thoải mái, hơn nữa, nếu là ngươi khai, khai như vậy lớn lên xe ta cũng không yên tâm. Hắn tiếp tục xuất khẩu, lời nói mang theo dụ hống, nói còn sẽ nâng lên nàng mặt, ngón tay cái phụ thượng nàng gương mặt, yên lặng bút ve, túi đầu cái chán tương để, càng thêm phóng nhu thanh âm, có thể chứ. Đêm nay ta mang ngươi đi nướng bờ bờ quờ, phía nam còn có điều nhân công hà, buổi tối cảnh đêm thực mỹ. Lưu dẫn nhân do dự. Không nói lời nào chính là đáp ứng rồi, thật ngoan. Quý dương nhẹ mổ vài cái nàng phấn môi, trực tiếp giúp nàng làm quyết định, vừa mới tẩy dâu tây thời điểm tan đến một cái, thực ngọn, ngươi thử xem. Hắn bất động thanh sắc lại rời đi đề tài, Lưu dẫn nhân chính là tưởng cự tuyệt, hiện tại cũng vô pháp. Người này chính là tinh thật sự. Lúc sau lại uy mấy viên dâu tây. Giảng điểm lời ô hiếm nị vai nị vai, lưu dẫn nhân liền tính phát hiện có điểm khả nghi, nhưng cũng vô pháp cử tuyệt ngay lúc đó ngọt ngào. Còn nữa, đặt ở đầu quả tim người, nói đến cùng, đối hắn vẫn là vĩnh viễn đều tâm tổn hy vọng, hướng tốt nhất phương diện tưởng. Nàng thuộc về từ nhỏ đến lớn một đường xuôi gió xuôi nước người, quý dương xuất hiện chi sơ, lại cho nàng đối tình yêu cũng đủ hướng tới. Tuy nói chung rằng đã xảy ra một chút không thoải mái, nhưng hiện tại hai người lại hảo, nói không có bốc cháy lên hy vọng không có khả năng. Hai người khanh khanh ta ta một cái buổi chiều. Lưu dẫn nhân trong khoảng thời gian này ngăn cách cũng tiêu hơn phân nửa, đã ở trong lòng ngực hắn, thoải mái đến không nghĩ đứng dậy. Hai người còn loa trong ổ chăn nhìn một bộ điện ảnh, sau khi xem xong ôm cùng nhau ngủ, ngủ đến trạng vạng mới lên. Buổi tối, ăn được cơm còn đi bên ngoài tàn bộ. Quý dương đi xuống bậc thang thời điểm hướng nàng rối rối tay, Lưu dẫn nhân không do dự liền rối qua đi, hắn đem nàng tay cầm khẩn, đi phía trước đi. Đi rồi một đoạn đường, hắn lại ôm lấy nàng vai đi ở ven đường, lang du lịch còn rất đại, đi rồi một đoạn đường, Quý Dương đi làm ra một chiếc xe đạp, đơn chân chống đất, quay đầu từ nàng nói, đi lên, đi đâu? Lưu Duẫn Nhân nói đi qua đi, muốn đi nào đi đâu, hắn nói, người sẽ kỵ sao? Lưu Duẫn Nhân có điểm thấp thoáng, nghiêng thân mình ngồi trên đi, nàng rất không thói quen ngồi cái này, nhưng là lại tưởng nếm thử, đương nhiên, Quý Dương dẫm lên bàn đạp, đột nhiên liền đi phía trước kỵ, kết quả, bi kịch phía trước một cái đột nhiên thay đổi, Lưu Duẫn nhân suýt nữa bị hắn bứt ra đi, kinh hô một tiếng, thân mình sườn biên nghiêng, Quý Dương chạy nhanh buông ra một bàn tay, bắt được tay nàng, Lưu Duẫn nhân kinh hồn chưa định, đôi tay dùng sức ôm thượng hắn eo, Quý Dương còn không yên tâm, chính mình không ra một bàn tay bắt lấy tay nàng, nàng là thật sợ hai người quăng ngã, thúc giục hắn chạy nhanh đôi tay kỵ, kết quả hắn một bàn tay cũng kỵ thật sự ổn, nàng căng chặt thần kinh cũng chậm rãi lỏng xuống dưới, ven đường phong cảnh tuyệt mỹ, trên đường đèn đường ấm hoàng. Chiết xạ ra hai người bóng dáng, lưu Duẫn nhân rửa vào hắn bối thượng, nhìn thường thường khai quá xe hơi. Không lâu, náo nhiệt thanh truyền đến. Đây là một cái cùng loại cổ trấn đường phố, cửa đều treo đèn lồng màu đỏ, có đủ loại ăn vặt. Bên cạnh là một cái nhân công hà, bờ sông bày rất nhiều cái bàn, trong không khí tràn ngập mùi hương. Nướng bờ bờ cờ hương vị. Quý Dương đem xe ngừng ở một bên, lôi kéo tay nàng tiếp tục đi phía trước đi, đi đến một chỗ, ngồi xuống. Cái bàn trung gian phóng than hỏa. Trung Gian còn phiếm hơi hơi ánh lửa, trung quanh trên giá phóng sự vật, chính mình động thủ cái loại này. Hai người hướng lên trên mặt thả chút rau dừa cung thịt, loại này nướng chín đến khẳng định chậm. Quý Dương thường thường xoát thượng một tầng du hoặc là gia vị. Lưu Tuấn Nhân nhìn hắn lộn, nơi này gió đêm thực thoải mái, bọn họ trung quanh cũng ngồi đầy người, thảo luận thanh rất lớn. Hai người câu được câu không trò chuyện. Đột nhiên, Quý Dương nghe được cách vách có quen thuộc nói chuyện thanh. ta đã tới chậm, trước tự phản tam ly nói chuyện nữ nhân ăn mặc lộ vai ngang tay, bên phải trên vai còn vằn một con con bướm, nửa người dưới ba phần quần đùi, bó sát người quần áo, lộ ra nóng bỏng dáng người. trên mặt trang dung cũng thực nùng cùng tính xảo, giơ tay nhấc chân thấy mang theo sảng khoái cùng vũ mị yêu diễm. câu dẫn nam nhân mưu vật, liền thích người như vậy sảng khoái mỹ nữ. trên cổ mang theo thô to thỏi vàng nam nhân cười ha ha, cho nàng mãn thượng một ly bia. quý dương dư quang vọng qua đi, khuôn mặt thật quen thuộc, tao miểu miểu một ngụm buồn, tam ly xuống bụng. Mặt không đổi sắc, lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, đối mặt đặt ở nàng trên đùi sờ tay cũng có thể làm như không thấy. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể bưng cười, trương lão bản, đã lâu không thấy. Tao tiểu thư vội thật sự, nơi nào có rảnh tới gặp ta. Bất quá lần này nếu gặp được, kia cần phải hảo hảo ôn chuyện. Trương lão bản lời trong lời ngoài đều mang theo ám chỉ. Tao miểu miểu cúi đầu lại tiếp tục uống rượu, môi đỏ hơi câu, không nói tiếp. Nhìn cái gì đâu. Lưu dẫn nhân cũng chú ý tới quý dương dị thường nghi hoặc hỏi. Ngươi đoán bọn họ cái gì quan hệ? Quý dương làm một ánh mắt. Nàng hướng về phía hắn tầm mắt vọng qua đi. Hai nam một nữ. Quan hệ giống như thực thân cận, đang ở uống rượu nói chuyện thiếm, bất quá, xem nhan giá trị, hai cái béo lùn là kẻ có tiền. Sẽ cho người một loại không tốt lắm cảm giác, nhưng ta cũng không biết. Lưu dẫn nhân lắc đầu, làm gì hỏi như vậy? Nàng nhưng không như vậy tốt nhãn lực, này liền có thể nhìn ra tới. Nhìn đến một cái học ngội. Quý dương sau này một dựa. Bên miệng cười khẽ. Học mội. Lưu duẫn nhân lại lần nữa nhìn về phía cái kia nữ, ngươi xác định sao? Nàng con mới nhất khoảng bao bao, quần áo hình như là đạt lợi mùa hạ đưa ra thị trường, dày. Thấy không rõ, hẳn là sẽ không rất kém cỏi này cùng ngươi nói hoàn toàn không hợp, còn có phải hay không cái kia? Như vậy tiêu sướng, cũng là cái bạch phú mỹ. Nhưng nàng cũng liền nghe hắn nói quá một lần học mội, chính là lần trước cai nhau để cập cái kia. Mấy chục vạn bao cũng có thể mấy ngàn thuê nửa tháng. Quần áo cũng là, chẳng sợ giả bộ cùng ngươi giống nhau trang điểm cấp bậc, ta cảm thấy cũng là khoát phượng hoàng áo ngoài gà rừng, cho nên cảm thấy thập phần thú vị. Quý dương sau này một dựa, cười đến có khác thâm ý. Tao miểu miểu đích sát sẽ trang, hắn ngay từ đầu cho rằng nhà nàng thất không tồi, đối phương tuy vẫn luôn ở cường điệu chính mình rất nghèo, nhưng là mặc quần áo trang điểm mọi thứ đại bài. Kỳ thật nhân ra bất quá là vì từ nam nhân trên người vớt ra càng có giá trị đồ vật, rốt cuộc cấp bậc cao, nam nhân muốn thảo nàng niềm vui. Liền phải đưa càng cao cấp bậc đổ vợ. Ngươi không phải nói nhân gia là thanh thuần tiểu học ngội sao. Lưu dẫn nhân bắt lấy hắn bím tóc, lần trước còn cường điệu rất nhiều biến. Nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Có chút trà xanh kỵ nữ bạch liên hoa ở nam nhân trước mặt một bộ, sau lưng đã có thể không giống nhau. Có một số người, tiền cấp đúng chỗ cái gì cũng tốt nói. Quý dương cười nhạo một tiếng. Ngươi còn rất hiểu biết. Lưu dẫn nhân cười lạnh, mỉm mắt. Ngươi không giống nhau. Quý dương cầm nướng tốt một chuỗi con mực đặt ở nàng trước mặt mầm, khỏe miệng khẽ nhếch. ta thích ngươi ở trước mặt ta từ ngây thơ ngây ngô đến thành thục bộ dáng. Lưu dẫn nhân tổng cảm thấy hắn lời nói có thâm ý, nơi công cộng, thật đúng là không biết xấu hổ, nhấc chân liền phải đá hắn, kết quả bị người nắm lấy. Làn ra vẫn là trước sau như một hảo, ngươi nói, cùng ngươi ở bên nhau lâu rồi, có thể hay không bị đồng hóa. Hắn tay chính phúc ở nàng cẳng chân thượng, lời nói hái mội nói. Lưu dẫn nhân cả người đều nóng rất lên. Xã hội chính mình chân, hung hăng trừng hắn. Quý dương túi đầu cười. Ta tuyển nhà giàu nữ, 11. trương lão bản, ngươi nói đùa. Tao miểu miểu thường thường cười khép còn ở truyền đến, nàng tiêu chân, ngẫu nhiên vén lên tóc, hướng sừng nhích lại gần, an mặc thấp vai, sự nghiệp tuyến một chút liền ra tới. Nam nhân mắt chính là bén nhọn thật sự. trương lão bản xoay người từ trong bao lấy ra một cái hộp, lần trước gặp mặt vội vàng, cũng không biết liền tảo tiểu thư thích cái gì, một chút nho nhỏ tâm ý. Hắn nói đem trang sức hộp đi phía trước đẩy đẩy. Tao miểu miểu biết rõ các loại đại bài, nay vừa thấy hộp thượng nhãn hiệu danh, đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua, mỉm cười nói, trương lão bản khách khí, làm lễ thượng vắng lai, lần sau ta cũng muốn đưa trương lão bản lễ gặp mặt. kia đảo không cần. trương lão bản nói này, trên dưới ngắm ngắm nàng, tiếp tục cho nàng đảo ma uống rượu, uống rượu uống rượu, một chút nho nhỏ tâm ý, không đáng giá nhắc tới. tao miểu miểu cười khẽ, cũng không có huyền cự. hai nam vây quanh một nữ nhân chúc rượu. Lưu Dẫn Nhân thấy toàn bộ hành trình, cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Thử xem, cái này càng ngọt càng tốt ăn. Quý Dương nướng một tiểu khối cây mía, đặt ở nàng trước mặt, thấy nàng đang xem, liếc mắt một cái, bên kia hai người đã đối tảo miểu miểu động tay động chân, hắn khinh quá thân mình duỗi tay đem nàng đầu chuyển qua tới, trầm giọng nói, nhìn cái gì đâu? Cũng không sợ trường lỗ kim. Lưu Dẫn Nhân nhìn hắn chớp chớp mắt, lời nói nhàn nhạt, nhạt, sợ cái gì? Bọn họ loại này vòng, chuyện như vậy nhiều. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không hiếm thấy, đối với có điểm tư sắc người nữ nhân mà nói, nếu muốn không làm mà hưởng, bán đứng sắc đẹp là trực tiếp nhất phương pháp. Hiện tại ta đã nhìn ra, nàng nhìn về phía quý dương, làm ra chính mình đánh giá, nàng trong xương cốt mang theo tham lam cùng dã tâm, đối vật chất theo đuổi, là cái có thủ đoạn nữ nhân. Xem đối phương ngôn hành cử chỉ, nàng thu hồi vừa mới nói, này không phải nhà giàu nữ, bởi vì lúc này đã bại lộ nàng mục đích. Vì tiền đóng gói chính mình mà thôi. Loại này thủ đoạn không phải năng lực cá nhân, chỉ là đối đãi nam nhân thủ đoạn. Quý Dương tiếp theo nàng lời nói, người khác không vạch trần chỉ là theo như nhu cầu. Kẻ có tiền không phải ngốc tử, thân kinh bách chiến lúc sau đều sẽ có rất mạnh phán đoán năng lực. Không đúng. Ngẫu nhiên sẽ có mấy cái ngốc, tỷ như còn chưa thân mình chăm chiến hắn. Ngươi có thể nhìn ra được tới thuyết minh đẳng cấp quá thấp. Lưu dẫn nhân đôi tay chống cằm, cười nhìn hắn, ta không cho rằng ngươi là một cái sẽ nhìn thấu nữ nhân như kế người. Kìa thuyết minh ngươi đối ta còn không hiểu biết, liền tỷ như hiện tại, ta liền biết ngươi ở nhắc nhở ta không cần tùy ý tin tưởng bên ngoài hoa hoa thảo thảo. Quý Dương nhếch môi cười, gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Lời nói trực tiếp bị hắn vạch trần, Lưu Duấn Nhân vẫn làm ngơ một lát. Hắn phiên đang ở nướng thịt bò, ta nếu có cái này tâm tư cùng thời gian, về sau đều lấy tới nghiên cứu suy nghĩ của ngươi, hy vọng chúng ta có thể ở chung đến càng tốt. Tới, ăn cái này. Lưu Duấn Nhân nhìn ở bận việc hắn. Lại nhìn xem cách đó không xa tiểu học ngội, quý dương không nàng trong tưởng tượng như vậy buồn, như thế chuyện tốt. Hai người chậm gì gì ăn một đốn nướng bờ bờ quờ, tàu miểu miểu kia một bàn đã uống lên hơn 20 bình rượu, ba người đều có điểm sắc mặt từng hồng, lời nói cũng càng thêm mở ra. Ta đã đính hảo phòng, một hồi cùng đi. tao tiểu thư không ý kiến đi. Tới, lại uống một chén. tao miểu miểu đã có 5 phần say, nàng giả bộ 8 phần, làm hai cái nam nhân thật đắc ý. Cái dạng gì giá cả hưởng thụ cái dạng gì phục vụ, nàng rất có chức nghiệp chuẩn tắc. Lúc này nàng cả người lung lay, ngoài miệng cự tuyệt, lại ở đối phương rót nàng thời điểm nghe lời uống xong Đại đại thỏa mãn nam nhân về điểm này ham muốn chinh phục cùng hư vinh tâm. Đi rồi. Phía trước một bàn nam nhân đứng lên, kéo qua đối diện nữ nhân tay, mang theo hàng hiệu đồng hồ tay phủ lên nữ nhân đầu, hướng chính mình trong lòng ngược mang. Hai người xoay người đi tới. Thấy rõ nam nhân mặt, tao miểu miểu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đấy lòng lột bột một chút, trước tiên túi đầu, dùng tóc che chính mình mặt, bên cạnh nam nhân còn ở rót nàng rượu, lại uống, lại uống một chút. Nàng một túi đầu, đã có thể khó rót, còn muốn nghiêng thân mình trốn. Tao tiểu thư là có ý tứ gì? Trương lão bản cả người đều mang theo mùi rượu, đối nàng biểu hiện rất không vừa lòng. Tao miểu miểu nào dám ngẩng đầu, đó là quý dương. Nàng hoa thời gian rất lâu câu cá lớn, ở trước mặt hắn nhưng đều là không dành thế sự tiểu học mụội. Nếu là nhìn thấy nàng cái dạng này, Đã có thể bổng phí. Hai người đi qua, nói chuyện thanh còn ở chuyện đến. Phong có điểm đại, chúng ta hướng bên kia kỵ. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đem ta vứt ra đi, ngồi ngươi xe thật là muốn mệnh. Ta như thế nào bỏ được. Sẽ không, ta bắt lấy ngươi. Hảo đi, miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Hai người cảm tình thực hảo, tao miểu miểu đấy mắt lué nghi hoặc, đầu góc cũng đi theo đột đau. Quý Dương rõ ràng cùng nàng nói ngủ nị lưu giọt nhân, bất quá là liên hôn quan hệ làm làm bộ dáng trong lời nói phiền chán không giống làm bộ đối phương cũng thực vô cớ gây rối làm hắn phiền không thắng phiền nguyên nhân chính là vì như vậy nàng đối sách mới càng thêm hữu hiệu chẳng lẽ lại là một cái miệng lưới chân chu nam nhân chỉ là lừa nàng cái gì thái độ trương lão bản cảm giác say phía trên trực tiếp đem một ly bia hắt ở trên mặt nàng tào miểu miểu một chút nhắm hai mắt miệng khẽ nít có điểm chật vật đi không xa lưu dẫn nhân phát hiện nhìn về phía quý dương đi anh hùng cứu mỹ nhân hắn thanh thuần tiểu học nguội Đối phương đi khách sạn cho hắn đưa điểm tâm, ngay sau đó hắn lại lấy lời nói kích nàng, chính là làm nàng canh cánh trong lòng. Nói lung tung, đó là nhân gia tiểu tình thú, cùng chúng ta không quá giống nhau. Quý dương ôm lấy nàng vai, tiếp tục đi phía trước đi, không cần quấy dày bọn họ, thực đáng xấu hổ. Tào miểu miểu bên này ứng biến năng lực thực mau, trực tiếp nhắm mắt lại, chàng say. Lao trương, ngươi này bạo tính tình, tào tiểu thư là say. Một nam nhân khác sắc mị mị nhìn tào miểu miểu, thèm nhỏ dãi nàng dáng người. Trương Lão bản vừa thấy, hỏa khí lại giáng xuống đi, nhanh chóng tính tiền, hai người giá tào miểu miểu hướng bên cạnh xe đi. Tào miểu miểu nhắm hai mắt, chịu đựng đối nàng trên đường liền động tay động chân lão nhân. đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Quý Dương không có nhìn đến, nàng phản ứng cũng rất nhanh. Lại nói, hóa trang, xuyên thành cái dạng này, nào có người sẽ nhận ra được. Lúc này, cưỡi xe đạp nhàn nhã đi dạo một ngày Quý Dương cùng Lưu Tuấn Nhân đã trở lại biệt thự, cửa còn phóng non nửa dương dâu tây. Lưu dẫn nhân nhìn về phía quý dương, từ lâu ra. Ta làm các nàng gỡ xuống, này không phải nghĩ ngươi buổi tối ăn sao. Quý dương đi tới. Trên người đều là nướng bờ bờ cờ vị, ta đi trước tắm rửa. Lưu dẫn nhân dẫn theo tiến bảo, sau đó đôi hắn nói. Đi thôi, ta giúp ngươi tẩy, một hồi là có thể ăn, tủ lệnh bọn họ còn đưa tới sữa chua, giúp ngươi tới thượng một chút. Hắn gật đầu. Cảm ơn. Lưu dẫn nhân mặt mày cong cong. Quý dương bất hòa nàng dùng mình thời điểm đối nàng thực hảo. Ngoan ngoan phục tùng, cảm thấy bị người phụng ở che chở Cũng là nàng vẫn luôn không bỏ xuống được Không ngừng thuyết phục chính mình nguyên nhân Nhớ về điểm này hảo Hy vọng hắn có thể quay đầu lại Không tạ Quý dương đi vào phòng bếp Nghe được trên cửa đóng cửa thanh âm Đem dâu tây đặt ở một bên Cũng không có xem để nhị mắt từ kẽ răng tràn ra một tiếng cười nhẹ Xoay người liền lên lầu đi đến phòng cho khách Lưu dẫn nhân tắm rửa ra tới Thời tiết thực nhiệt Nàng ăn mặc lỏng le váy ngủ dáng người kiều tiếu là lướt. Tản ra vô hạn phong tình Nàng ngẩng đầu liền nhìn đến quý dương đẩy cửa tiến vào Hắn tóc ước Còn ở đi xuống chạy thủy Theo bản năng liền hỏi Ngươi đi tắm rửa ân Hắn đi tới Nơi này dầu gội rất dễ nghe Ngươi giúp ta nghe một chút ta hương không hương Lưu dẫn nhân thật đúng là ngây ngốc nhón chân đi hôn Dây tiếp theo đã bị người ôm lấy eo Sau này lui hai bước Quý dương sau này đảo Nàng đè ở trên người hắn Hai người ngã vào trên giường Như vậy nhiều khó nghe Ngươi như vậy nghe Hắn ôm lấy nàng eo, bởi vì chỉ có hai người, Lưu dẫn Nhân liền tùy ý bộ một kiện, lúc này như vậy tư thái, nàng nếu là còn không có điểm phát hiện liền quái, nhưng vẫn là phối hợp hắn, tay phủ lên tóc của hắn, hơi hơi cúi đầu, cái gì dầu gội, Dễ người nói trở về ngươi cũng có thể dùng. Nàng chống thân mình, cổ áo rộng thùng thình, liếc mắt một cái nhìn lại, Quý Dương chỉ cảm thấy đầu hồi huyết, hô hấp tăng thêm rất nhiều, ngón tay nàng dùng sức, ngẩng đầu thân nàng cảm, "Đã quên, vậy ngươi trở về cho ta mua" bị hắn thân đến gỡ, Lưu dẫn Nhân thanh âm mềm nhẹ hảo chút, "Vậy ngươi cho ta tẩy hảo dâu tây không?" "Không có bạ kỉnh soda, một hồi gọi bọn hắn đưa tới lại pha một chút." Quý Dương chờ mình, đem nàng đè ở dưới thân, một hồi lại ăn. Đầu Dương ánh đèn có điểm ấm, sấn đến nàng ra thịt hồng nhuận tinh tế, nhìn hắn mắt đẹp trong suốt, tiểu nộn phấn môi mở miệng, "Không cần." Cự tuyệt đến một chút đều không cường ngạnh, ngược lại có điểm tiểu cố ý. Kia không phải không có biện pháp sao? Quý Dương tay phụ thượng nàng giữa trán, vút nàng bóng lóa mặt, khẽ miệng lộ ra một cái độ cung, túi đầu thân nàng, thanh âm trầm thấp ôn nhu, này liền ngươi khó xử ta, có điểm không nghe lời. Lưu Duẫn nhân ân ân hừ hừ hai tiếng, kế tiếp liền thay đổi hương vị, kêu kiều, kiều nhu nhu tiếng kêu làm Quý Dương huyết mạch sôi sụp, xin tha thời điểm đều nhu mị thật sự, có thể dâng lên hắn thương tiếp mới là lạ, đem nàng lần qua lộn lại một đốn lan lộn. Đêm kia, Quý Dương nhìn trên người nằm liệt thành một đoàn nàng, túi đầu hôn nàng mặt mày, vậy ngươi còn ăn dầu tây sao? Ta đi cho ngươi tẩy. Lưu dẫn nhân nhắm hai mắt, ngực còn ở kịch liệt phập phồng, thở phi phò, ôm hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là chính ngươi không ăn, không phải ta không tẩy. Hắn ở nàng bên thai cường điệu. Nghe vậy, nàng còn không có cảm thấy có cái gì không đúng, cho rằng chỉ là hắn sợ nàng hiểu lầm. Ngày hôm sau lên, nhìn đến phóng đến hảo hảo dâu tây, cũng chưa bị mở ra quá. Lưu dẫn nhân kêu kêu một cái khí, sáng ngời con ngươi hiếp lại, quý dương trả đũa, lời nói bất đắc dĩ nói, ngươi xem. Ta ngày hôm qua nói cho ngươi tẩy, ngươi không cần, hiện tại lại phát hỏa. Có phải hay không ỉ vào ta quán ngươi, muốn làm gì thì làm, như vậy hành vi nhiều ảnh hưởng cảm tình. Có phải hay không lại tùy hứng? Ngươi căn bản không nghĩ cho ta tẩy, ngươi không nhúc nhích quá không mở ra quá. Lưu Duẫn nhân chỉ vào hắn, ngón tay đều đang run rẩy, nhịn không được giống lên một câu, nàng liền biết, người này mục đích không thuần. Chính mình còn chưa nói cái gì đâu, liền cho nàng ấn thượng nhiều như vậy tội danh. sao có thể? Quý Dương tiến lên, bắt lấy tay nàng chỉ, lại sinh khí lại sinh khí, lại muốn cùng ta cãi nhau có phải hay không? Chúng ta không phải nói tốt dễ nói chuyện sao? Lưu dẫn nhân đẻ nặng chính mình lửa giận. Động bất động liền như vậy tính tình nóng nảy, ngươi nói một chút ngươi, không phải tẩy một chút dâu tây sao? Tối hôm qua đều nói, không có bả kỉnh soda, hôm nay cho ngươi tẩy, một chuyện nhỏ, vì cái này, ngươi muốn cùng ta cãi nhau. Quý Dương dối tay nhéo nhéo nàng gương mặt, ân, ngươi muốn cùng ta cãi nhau sao? Ngươi còn muốn động thủ, là chính ngươi không tẩy, cố ý chạy tới tắm rửa, nàng còn không hiểu biết hắn, còn sung xoe, làm lưu manh sự tình, ta đây là cố ý, tối hôm qua cũng nói không tẩy, mặt sau nói đi tẩy, chính là hôm nay liền sẽ không mới mẻ, lại nói, như vậy mệt, ngươi không thông cảm ta, quý dương nhìn chầm chầm nàng xem, lưu dẫn nhân hừ lạnh, ngươi muốn dùng mình, kia cuối cùng đừng lại nói ta không để ý tới ngươi, ngươi xem ngươi đều cự tuyệt giao lưu, một cái kính nói ta sai rồi, Ta đây có thể làm sao bây giờ? Ta có phải hay không cũng nên sinh khí? Hảo hảo không khí liền đánh vỡ. Hắn thở dài, tiếp tục xem nàng. Ta xin lỗi, là ta sai rồi. Ta hiện tại tẩy, tẩy nhiều ít đều được. Như vậy khí làm cái gì? Sinh khí nhưng đối làn ra không tốt. Một bộ tổ hợp quyền đánh hạ tới, lưu dẫn nhân hàng hòa khí, vẫn là chừng hắn. ngươi còn chừng người. Xin lỗi buổi tội ngươi còn không bỏ qua. Đâu ra như vậy nhiều sâu tính. Quý dương kéo xuống mặt. Dây tiếp theo phụng nàng mặt, hướng trung gian tế, Lưu Duẫn Nhân bị bắt giận miệng, chọn mi, nhà ai nữ nhân như vậy tiêu, Ân. Ai dưỡng? Làm đến ta ngày hôm qua lười biếng là đi tìm nữ nhân khác vẫn là đi lêu lổng, không phải ở ngươi dưới mí mắt sao? Quý Dương tiếp tục phụng nàng mặt, ngươi nói đúng sao? Sáng tinh mơ, hỏa khí như vậy hướng, ngươi như vậy nhàn. Lưu Duẫn Nhân mặt bị hắn kiềm chế, nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ, ngươi buông ra ta. Tùng cái gì tùng? Bông ra dùng mình vẫn là đánh nhau. Hắn nhướng mày nhìn nàng, cương ngạnh nói, tưởng cãi nhau vẫn là tưởng dùng mình. Ta nói cho ngươi a, ta hiện tại không sức lực cùng ngươi xảo, nghe được không? Hắn nói xong cúi đầu hôn nàng một chút miệng, còn chậm rãi bung ra. Lưu dẫn nhân có điểm tiểu ngạo tiểu, xuất khẩu lại mang lên một chút giải hương vị, vậy ngươi hiện tại đi cho ta tẩy sao? Vốn dĩ liền không sinh khí, chỉ là vô tình nhìn đến nói một chút, hắn còn thượng cương thượng tuyến, mặc danh liền đem nàng cười vang. Ta lập tức liền đi. Quý Dương nói xong đánh cái thủ thế, nhanh chóng xoay người liền hướng phòng bếp đi. Tác giả có lời muốn nói, Quý Dương, đại gia hảo, ta là quý Cát bã, câu dẫn thể sắc và tinh thần nhưng là không tàn phá tinh thần cảm ơn o, o. Ta tuyển nhà giàu nữ, 12. Hai người đợi cho buổi chiều, lúc này mới thu thập đồ vật chuẩn bị trở về. Trước đó, lưu dẫn nhân đi dâu tây viên hái được dâu tây, chuẩn bị mang điểm trở về. Quý Dương tự nhiên muốn cùng đi. Hắn ngồi ở một bên sườn núi thượng dùng chính mình mũ nơi tay động quặn gió nhìn ngoài ruộng nàng còn muốn thường thường thêu thượng một câu chích một chút liền hảo ăn không hết phóng không được mấy ngày lưu dẫn nhân tự động xem nhẹ hắn nói trên thực tế hắn chính là không nghĩ tại đây đãi, nếu bồi nàng đi dạo phố cũng sẽ như vậy chỉ cần không nghĩ đi dạo liền sẽ quải quăng tìm lý do nhân nhân thái dương lớn như vậy muốn đem ngươi phơi đen phơi đen ta nhiều đau lòng hắn chống đầu nhìn ngoài ruộng tiếp tục lải nhải trong lời nói thật đúng là liền mang lên thương tiếc Nếu không phải không rõ ràng lắm hắn tính tình, đều phải bị đã lừa gạt đi. Vậy ngươi xuống dưới giúp ta. Lưu dẫn nhân đứng lên, nhìn thảnh thơi đến nhàm chán hắn. Ta cũng sẽ không, ở một bên kiên nhẫn chờ ngươi. Lười biếng người nhưng chăm chỉ không đứng dậy, chính là miệng thực ngọt. Ta mới không cần ngươi giúp chích đều là chút cái gì. Ế ẩm không thủ, một chút đều sẽ không xem. Lưu dẫn nhân tiếp tục ngồi sổng xuống, xuống, một lát sau lại nói, lại chờ một chút liền hảo. Quý dương thay đổi cái tư thế ngồi. Một bộ đại thiếu gia bộ dáng, đem hắn kính dâm mang lên, một lát sau, lại đem kính dâm đặt ở đỉnh đầu, đi đến ngoài ruộng đi giúp nàng xách rổ, đem chính mình mũ cho nàng mang lên, tung ta tung tăng đi theo nàng mặt sau, vụn về tiếp theo nàng đưa qua dâu tây, thật cẩn thận đặt ở trong rổ. Đủ rồi đi. Nhiều như vậy ngươi ăn không hết. Nhân nhân, ăn nhiều không tốt. Hắn lại nhảy, lưu dẫn nhân trực tiếp quay đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quý dương cất miệng, tính, ngươi vui vẻ liền hảo. Ai kêu ta quán ngươi đâu? Miệng lưỡi chân trù. Lưu dẫn nhân nói hắn. Có thể hống ngươi vui vẻ liền hảo. Hắn chút nào không thèm để ý cái này đánh giá, cười tiếp tục nói chuyện hứng nàng, lời ngon tiếng ngọt cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài bạo. Lưu dẫn nhân không cùng hắn giang, xem như cam chịu, tâm tình thoạt nhìn cũng không tồi, đi đến bên kia đi. Quý dương móc ra chính mình di động ở chơi, nhìn một chút bằng hưu vọng. Nha! Tao miểu miểu phát tân động thái mọi người đều nói bằng hữu vọng là một chương cá nhân danh thiếp, tao miểu miểu này chương cá nhân danh thiếp liền tràn ngập tinh xảo sinh hoạt hơi thở, tích cực hướng về phía trước. thường thường có đi tỉnh thư viện đọc sách ảnh trụ, còn có phòng tập thể thao, làm điểm tâm, đi đạp thanh, siêu tầm phong tủ. đương nhiên, này đó đối với có chút nam nhân tới nói đều là thiêu tiền hoặc là vô dụng yêu thích, sẽ làm người cảm thấy theo không kịp. tuy là nữ thần lại cảm giác phải tốn giá cao tiền dưỡng, không đáng. cho nên nàng cũng ít không được vì công tác thức đêm ảnh trụ phát tiền thưởng khao chính mình à, lại dựa vào chính mình mua cái gì cái gì, phơi một phơi, vừa thấy liền thu vào không thấp bộ dáng, ai có thể nghĩ đến đều là nam nhân đưa đâu? Không hiểu rõ người chỉ biết cảm thấy nghi ra nghi thất lại sẽ kiếm tiền, quả thực là nam nhân ngậm tưởng tình nhân. Kẻ có tiền cảm thấy có thể phát triển một chút, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi, cùng điều ti cảm thấy chính mình có thể quỷ liếm, dù sao nữ thần cũng có thể nuôi sống chính mình, vạn nhất liền quỷ liếm tới rồi đâu? Đến nỗi hiện tại phát này bức ảnh. Là đi ngắt lấy dâu tây, trong tay còn xách theo một cái tiểu rổ. An mặc tươi mát tiểu váy, hướng về phía màn ảnh cười đến thanh thuần. Sướng vui văn tự, an dâu tây mùa, trở về làm dâu tây vị bánh kem. Vui vẻ. Quý dương lộ ra một mặt châm trọc mà cười, nàng phát bằng hữu vòng có phải hay không đều có riêng đáng người. Mỗi một loại phong cách đều có phần xứng tốt quân thể. Ở dâu tây viên, hắn nhìn quanh một vòng, nơi này có vài mẫu đất, cuối cùng ở nơi xa nhìn đến một bóng hình nữ nhân kia đang ở mặt trời chói chang trung cầm gậy sấp phì đang ở chụp ảnh lưu duẫn nhân trích hảo lúc sau đi tới thấy hắn đang xem nơi xa nữ nhân kéo xuống mặt quý dương làm cho nàng mặt cư nhiên cũng dám nàng đều gen tị xem thanh thuần tiểu học muội xuất hiện quý dương cười chỉ chỉ cái kia thân ảnh không chút khách khí tới một câu từ ta nhìn đến bắt đầu liên tục 20 phút đều ở bãi bất động tư thế không chỉ có là cái diễn tinh nàng khả năng vẫn là cái làm tinh lưu duẫn nhân Miệng độc đến nàng cư nhiên không biết như thế nào phản bác, nhưng nữ sinh tự trụ một hai cái giờ không phải thực bình thường. Xét thấy tiểu học mọi sự tích, nàng cũng không sẽ giúp nàng nói chuyện. Ngươi quản nhân ra làm cái gì? Nàng đi lên ạ, đi lạp, đi trở về. Cũng là, ta nhàn rỗi không có chuyện gì. Quý dương bước nhanh tiến lên kéo lên tay nàng, đi phía trước đi. Bên kia, tao miểu miểu phát bằng hữu vòng phía dưới một đống tích cốc cùng bình luận, nam nhân chiếm đa số, nàng đang ở vội vàng hồi phục. Theo sau lại che chắn một ít người đã phát một cái, lúc này không có lộ ra mặt, chỉ là phong cảnh đồ, biểu hiện đến liền tương đối cao lãnh. Một hồi chuẩn bị trở về thời điểm nàng còn sẽ thay một thân yêu diễm một chút quần áo, mang lên ngày hôm qua cái kia lão nam nhân đưa cho lắc tay của nàng, lại chụp một chương. Tốt xấu cũng là hàng hiệu, thường xuyên phơi một phơi, để cao chính mình cấp bậc, nói như vậy, tìm nàng người cấp bậc tự nhiên sẽ cao một chút, một đám cùng điểu ti liền đừng tới phiền nàng, âm thầm ái mộ liền hảo, đừng lãng phí nàng thời gian. May mắn nàng ngày hôm qua mang theo tương đối che được quần áo, liền biết này hai cái lao nam nhân xuống tay không nhẹ không nặng. Nghĩ, nàng nhìn bằng hữu vỏng, chờ Quý Dương hồi phục, trước kia hắn có thể dây tán, sau đó nói nàng hiền huệ đáng yêu gì đó, tuy rằng mấy ngày hôm trước phát sinh một chút không thoải mái, nhưng là nàng cũng không nghĩ từ bỏ này cả lớn. Nàng còn chuyên môn lộ ra cái này làng du lịch tiêu chí kiến trúc, Quý Dương nếu ở, khẳng định sẽ tìm nàng, nhưng lại nhân cùng lưu dẫn nhân ở bên nhau, hơn phân nửa sẽ cho nàng thuê phòng làm nàng trước ở nơi này hoặc là thế nào? phía trước không phải như vậy. đi dạo phố gặp được, nhưng hắn ở bồi lưu dẫn nhân, thực mau liền tìm cái lý do cùng lưu dẫn nhân cãi nhau, tới thỉnh nàng ăn cơm. chờ a chờ, chính là không tin tức. quý dương bên này đều đến nội thành, đem lưu dẫn nhân đưa về nhà, còn không có đi vào biệt thự nội liền truyền đến một trận giống giận, sợ tới mức lưu dẫn nhân chạy nhanh đi vào xem. lưu phúc ăn mặc giáo phục đang ở đứng ở trung gian, lưu phụ đầy mặt xanh mét, ngươi còn có lý. Lão sư đem ngươi lão tử kêu đi ngươi vui vẻ. Ngươi tỉnh ta nguyện, chỉ là yêu đương, có hay không ảnh hưởng học tập. Lão sư chuyện bé xé ra to. Lưu hút rào biện, lại nói, không yêu đương ta vô tâm học tập, gian khổ học tập sinh hoạt làm ta yêu cầu nữ sinh làm bạn cùng quan tâm. Ba, Ngươi không hiểu. Vào cửa hai người khỏe miệng chịu chịu, tiểu tử này lo dịch làm quý dương đều không thể không phục. Còn nói, lưu phụ nơi nơi ở tìm chổi lông gà. Ba, Lưu dẫn nhân vội vàng ngăn lại. Sợ hắn khí ra tốt xấu, nhà mình cái này đệ đệ đánh tiểu liền không phải đèn cạn dầu, cũng không biết tùy ai. Lưu phụ xem quý dương tới, thu liễm một ít, việc xấu trong nhà, tránh móc. Tuổi còn nhỏ. Quý dương tiếp theo hắn nói. Tỷ phu, ta tuổi không nhỏ, ngươi dám khi dễ tỷ của ta, ta tuyệt đối có khả năng quá ngươi. Trương Húc mang theo niên thiếu khinh quẩn, đối với hắn xuất khẩu. Lời này ta tin. Quý dương gật đầu. Kiếp trước hai người ly hôn thời điểm, Trương Húc thật đúng là đem nguyên chủ đánh bỏ đương nhiên cũng làm Lưu Duẫn Nhân có điểm đối lý chưa từng có nhiều góc mắt trực tiếp nhanh chóng ly hôn câm miệng đi lên đừng làm cho ta nhìn đến ngươi Lưu phụ xem hắn liền thiền lần sau lão sư lại kêu ta đi xem ta không đánh gãy chân của ngươi hắn một phen tuổi còn muốn đi bị phê phán dạy còn vô phương Lưu Húc chạy nhanh liền Lưu Quý Dương cũng không ở Quý gia đái bao lâu Lưu Duẫn Nhân đưa hắn ra tới hắn ôm nàng một chút ngày mai thấy ân Lưu Duẫn Nhân gật đầu Nhìn hắn đuôi xe rời đi mới một lần nữa trở lại trong nhà. Quý Dương ở trên xe gọi điện thoại. Đúng vậy, là tân phòng. Ta không thiếu tiền, bên kia đã trướng một đợt, ta không xem trọng lúc sau, tưởng đầu tư ở nơi khác. Có thể hàng 30 vạn tả hữu, mau chóng ra tay. Ta tuyển nhà giàu nữ, 13. Ngày hôm sau, ta bất hòa ngươi nói, ta về đến nhà. Hảo, treo. Tao miểu miểu cúp điện thoại, không ngừng đi phía trước đi, sau đó từ trong bao lấy ra chìa khóa. Nàng đương nhiên còn không có từ nơi này dọn đi, gần nhất đều ở bên ngoài trụ, quý dương nếu là hỏi tới, nàng liền nói người đã đi ra ngoài, nhưng là không trở về. Hơn nữa, nàng đương nhiên sẽ tìm lấy cơ tiếp cận quý dương, tiếp tục đạt tới mục đích của chính mình. Mới vừa đi đến, phát hiện cửa phòng bị mở ra, phản ứng đầu tiên chính là tao tặc, trong phòng chính là có hảo chút nàng thuê tới quần áo cùng bao bao, nếu là không thấy nhưng bồi không dậy nổi. Bước nhanh đi vào đi, nhìn đến hai nữ một nam ở bên trong, đang ở nói chuyện. Nàng còn tưởng rằng đi nhầm phòng, nhìn đến quen thuộc trang hoàng, một chút dâng lên cảnh giác cùng tức giận, các ngươi ở nhà ta làm cái gì? Vào bằng cách nào? Một nam một nữ nghiêng đầu nhìn bên cạnh nữ, đây là ai? Đây là quý tiên sinh bằng hữu, tạm thời ở tại này, hai ngày này liền sẽ dọn đi. Cái kia nữ cười nói, các ngươi trước nhìn xem, nơi này, có ý tứ gì? Ta chưa nói muốn dọn đi. Tao miểu miểu nóng nảy, hiện tại dọn đi nàng muốn dọn đi nơi nào? Như vậy sa hoa tiểu khu vẫn là miễn phí trụ, nàng vì cái gì muốn dọn đi, gì vãng cũng không dám làm nam nhân đưa nàng trở về, chủ địa phương qua giấc rưỡi, chính là hiện tại lại có thể quang minh chính đại làm cho bọn họ đưa về tới. Nàng nhưng không nghĩ đi. Tiểu thư, này căn hộ quý tiên sinh đã quẻ đi ra ngoài bán, nếu có người mua, kia ngài là muốn dọn đi, quý tiên sinh nói chỉ là mượn ngài trụ hai ngày, ngài đây là có ý tứ gì. Cái kia nữ người môi giới nhìn nàng, cười như không cười, không hiểu chung lại mang theo châm trọc. An vạ nơi này không thành. Chúng ta mua cái này phòng ở sẽ không có cái gì phiền toái đi. Nam nhân cùng thê tử liếm nhau. Chiều nàng hỏi. Đối đột nhiên xuất hiện tàu miểu miểu cũng hoài nghi. Đương nhiên sẽ không. Cái này là tân phòng. Trang hoàng các ngươi cũng thấy được. Gia cụ nguyên bộ đưa. Cái này giá cả là phi thường hợp lý. Hiện tại này một mảnh đều ở trung giới. Quý tiên sinh là phải làm mặt khác đầu tư. Bằng không cũng sẽ không ra tay. Ngài là cái thứ nhất hẹn trước xem phòng khách nhân. Hôm nay còn có ba vị khách nhân hẹn trước. Nếu ngài xác định mua, chúng ta liền không mang theo mặt khách khách nhân tới xem phòng, hiện tại mua vẫn là thực lợi ích thực tế. Chúng ta lại suy xét suy xét, tiếp tục xem phòng đi. Tiên nữ quan sát một chút tàu miểu miểu, hướng phòng ngủ đi. Tàu miểu miểu sắc mặt quân bách, xấu hổ đến không được, không có nói nữa. Quý dương như thế nào sẽ đem phòng ở bán đi đâu? Cái này phòng ở không quá thông gió đi. Bên này tầm nhìn giống như cũng không được, tuy rằng nói cái này ra cụ toàn đưa, nhưng là cũng không phù hợp chúng ta phong cách đến lúc đó khẳng định là muốn sửa chữa cái kia thê tử ở chọn thứ ai mà không nhân tình đâu mục đích không phải vì lại nhiều giảm điểm tiền phòng ở chiều nam tuy rằng nói phòng ngủ phụ phương hướng ngăn trở một chút tầm nhìn nhưng xây dựng chính là quảng trường đến lúc đó chung quanh phương tiện khẳng định càng thêm đầy đủ hết đến nỗi trang hoàng quý tiên sinh giảm giá 30 vạn cũng đủ trang hoàng ngươi có thể lại suy xét một chút cái này phòng ở thật là thực đoạt tay nếu vừa lòng có thể định ra ta cũng chỉ có thể nói như vậy. Mấy người đang nói, kia đối phu thê rõ ràng chính là tâm động, tao miểu miểu thực xuất ruột, quản không được như vậy nhiều, đi đến phòng liền cấp quý dương gọi điện thoại. Một cái không tiếp, đánh hai cái, hai cái không tiếp nàng liền đánh cái thứ ba. Quý dương kia đầu tiếp lên. Học trưởng ngươi phòng ở muốn bán đi sao? Nàng buột miệng tốt ra, ý thức lại đây lại giải thích nói, bởi vì đồ vật không dọn xong, ta trở về lấy, phát hiện có người đang xem phòng. Học trưởng ta có thể so hơn giới, hơn nữa. Lại không phải một cái trường học, đừng tưởng rằng ngươi thân thiết kêu vài tiếng ta liền miễn ngươi tiền thuê nhà. Quý Dương nhàn nhạt, nhạt lời nói từ kia đầu truyền đến, còn có, ngươi như thế nào còn không có dọn đi. An bạ đâu? Tao miểu miểu bị một nghẹn, ta đã đi rồi, chỉ là có cái gì quên lấy, cho nên trở về lấy. Nga! Quý Dương gật đầu, kia chạy nhanh thu thập sạch sẽ, lập tức bán đi, bị đuổi ra tới không tốt. Hắn nói như vậy lời nói trực tiếp liền ngưng hẳn đề tài, tao miểu miểu không căm lòng. Chỉ có thể lại lần nữa bài trừ cười, phóng thấp nữ khí, nói tốt thỉnh ngươi ăn cơm ta không nuốt lời, ngươi chừng nào thì có giành đâu. Vẫn là cảm ơn ngươi mấy ngày nay thu lưu ta, làm ta có thời gian đi tìm phòng ở, cũng chúc mừng ngươi phòng ở thuận lợi bán đi. Lời hay nàng nhiều sẽ nói, thanh âm phóng thấp, tiểu nhu không thôi, vừa nghe liền cảm thấy là thuần khiết tiểu muội muội thật đúng là đem câu dẫn nam nhân thủ đoạn luyện tập đến lô hỏa thuần thanh. Không cần, cũng không có gì hảo chúc mừng, thiếu 30 vạn, chỉ biết có người cất mua Quý dương chút nào không thèm để ý, chọn mi, ta không kém ngươi này bữa cơm. Hơn nữa, ngươi ăn đồ vật ta không nhất định ăn được, ta ăn đồ vật đến lúc đó cũng đến ta mời khách. Cứ như vậy đi, vội vàng đi bồi vị hôn thê. Nhất định phải như vậy cùng ta nói chuyện sao? Ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải như thế, học trường, ta làm sai cái gì, ngươi lập tức muốn như vậy chuyển biến thái độ. Tao miểu miểu một chút nghẹn ngào thanh âm, vô cùng vô tội. Nam nhân nhất chịu không nổi nữ nhân nước mắt. Đặc biệt là lần đầu tiên khóc thời điểm. Đó là phía trước ta không biết ngươi tưởng tay không bộ bạch lang. Quý dương lạnh thanh, không từ ta phòng cút đi, còn rong rong dài dài dàng chút cái gì. Không có việc gì đừng liên hệ ta, có việc ngươi cũng đừng liên hệ ta. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Học trưởng ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi, ta nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, nhu nhược đáng thương. Nàng dám khẳng định chính mình làm những việc này không ai biết. Bởi vì nàng chưa bao giờ thất thủ quá, cũng là đi bước một hướng lên trên bờ mới có hôm nay, mỗi một cái giai đoạn đều có nam nhân trở thành nàng đá cây chân. Quý Dương chính là cuối cùng cái kia mục tiêu. Con mẹ nó cho ta diễn kịch. Treo hảo chơi. Có thời gian này, ngang nhau tư sắc lao tử có thể thượng 10 cái tám cái, dùng cùng ngươi vòng. Cái gì ngọn ý? Quý Dương miệng ai? Ném một câu. Hắn tính tình táo bảo, nói xong trực tiếp liền cút điện thoại. Tao miểu miểu bị mắng đến là sắc mặt tao hồng. Đưa điện thoại di động đông xuống, tức khắc thu hồi nước mắt, đáy mắt trầm tư, cũng không biết nơi nào ra sai, nhấp môi ở hồi tưởng. Không nên mới là. Mỗi một bước đều dựa theo nàng kế hoạch ở đi. Quý Dương tuy nói tính tình có điểm phong lưu, nhưng phía trước cùng lưu dẫn nhân ở bên nhau, còn không có cơ hội, nàng cần phải làm là đem hắn dẫn ra tới, trở thành hắn trong lòng nhất có giá trị người. Hơn nữa, người này e quờ có điểm không cao, nàng hoàn toàn có thể nghiền áp hắn. Nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra cùng ngày giữa trưa kia đối phu thê liền ký hợp đồng mua cái này phòng ở làm nàng lập tức dọn ra đi người khác phòng ở nàng như thế nào ăn vạ kia đối phu thê mang theo hai đối lão nhân cũng tiến vào làm nàng chạy nhanh thu thập đồ vật bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể vội vàng thu thập đồ vật chật vật đi ra ngoài buổi tối tao miểu miểu một người ngồi ở công viên ghế dài thượng bên cạnh phóng bao lớn bao nhỏ nàng xúc thân mình nhìn đến nơi xa một chiếc xe sử lại đây hốc mắt lập tức tràn đầy nước mắt miểu miểu An mặc hưu nhàn trang nam nhân đi tới, hắn tuổi tác ước chừng 30, mang theo mắt kính. Hắn một eo, tao miểu miểu vội vàng túi đầu thí sắt nước mắt, xoay người ngửa đầu, một bộ quật cường lại thập phần ủy khuất bộ dáng, nhưng đem người tới đau lòng hỏng rồi. Sao lại thế này? Quan Vũ Đào nhìn nàng trung quanh hành lý, nhíu lại mày. Tao miểu miểu nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn hắn, chủ nhà nói nàng nhi tử trở về, không chỗ ở, làm ta lập tức dọn ra tới, ta khí bất quá, cùng nàng tranh chấp. Hành lý đã bị người ném ra tới, ta không có ra. Thuê nhà là đánh hợp đồng, này giống cái gì? Đi, ta bồi ngươi đi tìm nàng. Thật quá đáng. Quan Vũ đảo tinh thần trọng nghĩa bạo lểu, nổi giận đùng đùng. Tao miểu miểu lắc đầu, khóc đến tê tâm liệt phế. Hiện tại đi có ích lợi gì? Đi đâu tìm người? Cũng không biết nàng ở tại nào, đi lại có thể làm cái gì? Ta chỉ là tưởng ở chỗ này có cái ra, không cần lo lắng tùy thời bị người đuổi đi, vì cái gì như vậy khó? Ta như vậy nỗ lực. Vì cái gì vẫn là như vậy khó. Nhìn nàng cái dạng này, Quan Vũ Đào do dự một chút, vẫn là ngồi xổm xuống ôm lấy nàng, "Sẽ có, hết thể đều sẽ có, ngươi như vậy hảo nữ hài sẽ có tốt vận khí." Hắn cũng là người sứ khác, một màn này đích sát xúc động hắn, thật giống như vừa tới này tòa thành phố lớn giao tranh chính mình. Tao miểu miểu ôm hắn khóc, hảo muốn đem sở hữu uỷ khuất đều khóc ra tới, nóng cháy nước mắt liền tích ở hắn ngực, làm hắn tim đập ra tốc, trực tiếp mở miệng nói, "Nếu ngươi không trễ Liền đi trước ta nơi đó ở đi, dù sao ta cũng là một người. Có thể chứ. Tao miểu miểu nước mắt che phủ. Có cái gì không thể. Quan vũ đảo nói giúp nàng dọn hành lý, lái xe hồi hắn ra. Tao miểu miểu còn tưởng rằng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn kết quả là xì cột hèn hai thất, vẫn là ở khu trung cư cũ. Nhìn về phía quan vũ đảo thời điểm lại vẻ mặt hâm mộ, ngươi đều ở chỗ này cắm dễ, ta không biết khi nào mới có thể. Ta so ngươi lớn mấy tuổi, ngươi về sau cũng có thể. Quan Vũ Đảo cười an ủi nàng. Kêu cái này phòng ở có phải hay không thật quý? Nàng lại nói. Với ta mà nói là quý, dù sao cũng là học khu phòng, đơn giá quý, 70 nhiều bình gần 400 vạn, ta hiện tại cho vay liền phải còn một vạn mấy một tháng. Quan Vũ Đảo cùng nàng giống nhau, tiểu huyện thành tới, có thể ở chỗ này mua phòng đã tính thành công. kia cũng rất lợi hại, nhiều như vậy tiền. Tao miểu miểu ánh mắt nhìn lên. Trên thực tế, đi vào lúc sau, nhìn trên chút hai thất. Đấy mắt hiện lên ghét bỏ, quan vũ đảo là các nàng công ty bộ môn giám đốc, một năm cũng liền đến tay 35 vạn tả hưu, còn muốn còn nhiều như vậy cho vay, ai muốn cùng hắn chịu khổ. Quý dương phòng ở là tân phòng, xa hoa tiểu khu, còn có đại ban công, tầm nhìn không biết thật tốt, hơn nữa là đông đảo bất động sản chung một bộ, đều là toàn khoản mua. Tính, tạm thời trụ hạ đi, nàng còn muốn còn thẻ tín dụng, có thể tỉnh một chút là một chút. Ngươi nhiều như vậy quần áo bao bao. Thật nhiều. Quan vũ đảo giúp nàng xách dương hành lý, thuận miệng nói một câu. Bởi vì đều là thật lâu phía trước liền mua, hoặc là từ trong nhà mang lại đây, luyến tiếc ném, cho nên liền nhiều, bất quá như vậy có thể tỉnh tiền, không cần thường xuyên mua. Nàng ở quan vũ đảo trước mặt là cái tinh xảo nhưng là lại sẽ quản gia hiền huệ nữ nhân, ở công tác thượng cũng đệ bụng. Đối phương nghe được lại là một trận khen, đối nàng càng thêm vừa lòng. Giống loại này kinh tế áp dụng nam, đơn giản chính là muốn tìm có điểm xinh đẹp. Sau đó sẽ quản gia tốt nhất sẽ kiếm tiền nữ nhân So với bọn hắn thấp mấy đương Cũng không quan hệ, thưởng thụ nữ nhân sùng bái Quan vũ đào đem phòng ngủ phụ Cho nàng trụ, tào miểu miểu Vẫn luôn ở cường điệu chính mình Ngày mai liền tìm phòng ở dọn ra đi Hắn khẳng định không chịu, chấn an nàng nói Từ từ tới, dù sao ta nơi này không người ở Ta đây cho ngươi phó tiền thuê Nàng kiên trì Nhất định phải biểu hiện chính mình không thiếu tiền Có thể có bao nhiêu tiền thuê Như vậy đi Về sau ăn cơm ngươi có thể làm, coi như trệt tiêu. Hắn đưa ra một cái phương án. Tao miểu miểu đấy lòng rất không vừa lòng, người này thật không thượng đạo, dầu mỡ, còn muốn nàng chạm vào, bất quá trên mặt vẫn là cười. Nếu ngươi không chê, ta đương nhiên nguyện ý, bất quá chủ nghệ của ta cũng không phải thực hảo. Không quan hệ, ta không chọn. Quan vũ đảo thập phần săn sóc trả lời. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chờ hắn đóng cửa lại, tao miểu miểu nhìn giường ván gỗ, tưởng niệm quý dương phòng lớn giường lớn. Từ giàu về nghèo khó, nàng giống như liền vào sống nghèo. Tinh tế hồi tưởng một chút, hình như là bởi vì không đáp ứng quý dương cùng hắn mới biến thành cái dạng này. Không được, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp đánh vỡ cái này cục diện, liền tính trực tiếp cùng quý dương nói tiền cũng so ở nơi này hảo. Thật sự không được liền đem hắn đương khách hàng cũng đúng. Ta tuyển nhà giàu nữ, 14. Tan tầm, cùng nhau đi. Thu được quan vũ đảo tin nhắn thời điểm, tao miểu miểu đang ở cùng bộ môn một cái tiểu tử nói chuyện hiếm bất động thanh sắc dùng tay che đợi di động tiếp tục cười nhạt nhìn trước mặt người cái này ta thật đúng là sẽ không ra các ngươi lập trình viên thật sự rất lợi hại ta dạy cho ngươi tiểu tử cười đến thẹn thùng hảo a hôm nào có rảnh ta nhất định tỉnh giáo trước cảm ơn nàng cầm bao đi ra bắt thông quan vũ đào điện thoại ngượng ngùng a ta không quay về cái này cuối tuần muốn đi tìm một chút đại học bạn cùng phòng trong đó một cái sinh nhật chúng ta muốn tụ một tụ thật lâu không có gặp mặt muốn hay không ta đưa người đi quan vũ đảo thực mau lại đã phát một cái tin nhắn lại đây. Không cần, ta một cái khác bạn cùng phòng cũng ở bên này, ta cùng nàng cùng nhau qua đi, sau đó chúng ta đi phan hoa khu gặp nhau, chúng ta ba cái còn muốn đi cho nàng mua lễ vật lấy bánh kem. Vậy ngươi đi thôi, trên đường cẩn thận, buổi tối trở về sớm một chút. Nàng đều nói như vậy, quan vũ đảo tự nhiên không thể nói cái gì, như vậy dặn dò nàng. Tao miểu miểu nhìn thoáng qua hắn phát tới tin nhắn, đưa điện thoại di động đặt ở trong bao, hướng vừa đi. Đánh cái xe đi trung tâm thành phố, tìm vê đút cờ thay quần áo, sau đó đi làm cái tóc. Thanh đạm tự nhiên Trang Dung cũng bị nàng thay đổi, biến thành hơi mang yêu diễm đùng Trang, trên người ăn mặc bao mông váy ngắn, mang lên đại hoa thai, cả người vũ mị thành thủ. Lý thiếu, ta ở Tân Hải nơi này. Nàng tiếp điện thoại, lời nói đều trở nên nũng nịu lên. Nàng cùng quan vũ đảo ở bên nhau là tỉnh một bút tiền thuê nhà, nhưng là như vậy biên nói dối cũng không tốt lắm, tổng không thể mỗi cái cuối tuần đều đi ra ngoài. Nàng vẫn làm mau chóng kiếm được tiền, thông đồng quý dương sau đó hoàn toàn dọn ra đi. Đến nỗi quan vũ đảo. Hắn như vậy cùng điểu ti nam nhưng cho tới bây giờ không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, còn cần trả khoản vay, Nàng sao có thể đi theo hắn trả khoản vay, Còn ở như vậy phá phòng ở. Hắn nhưng không xứng với nàng. Không một hồi, một chiếc rồ linh liền ngừng ở nàng phía trước, tàu miểu miểu rơ lên cởi nhạt, ngồi xuống. Trên ghế điều khiển nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, đối nàng trang điểm còn tính vừa lòng. Trần Thiếu, chúng ta đây là đi đâu?" Tao Miểu Miểu cười mở miệng hỏi. Đối phương chỉ là nói làm nàng trang điểm đến xinh đẹp một chút, chưa nói đi làm cái gì. "Đi sẽ biết." Trần Nam giẫm hạ chân ga, xe đi phía trước chạy như bay mà đi. Tao Miểu Miểu thông minh câm miệng, không nói gì. Xe khai tiến một căn biệt thự, còn không có xuống xe, vui sướng thanh âm bắt đầu chuyển đến, cùng với đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, cả trai lẫn gái ở bên nhau cười vui. Nàng vừa xuống xe, Minh Bạch Đây là ở biệt thự hậu viện khai bạc tỷ, Trần Nam đi xuống tới, đi thôi, ta một cái bằng hữu khai kết thúc độc thân bạc tỷ. Cái này nàng biết, kẻ có tiền chơi đủ rồi, muốn kết hôn, cho nên khai cái bạt tỷ cáo biệt, nói phải có cái gì nghi thức cảm, nàng trước kia cũng không thiếu tham gia. Nhìn quanh một chút bốn phía, đều là xoáy khí công tử ca, khỏe miệng nàng hơi hơi nghéo một cái. Đối nàng tới nói, chính là săn thú hiện trường, Trần Nam chơi đến khai, không phải nàng có thể đắn đo được đối tượng, trừ bỏ chờ quý dương. Nàng cần thiết muốn mặt khác cho chính mình sáng tạo cơ hội. Trần Nam đợi nàng một chút, dối tay ôm lấy nàng eo, đi phía trước đi. Trần Thiếu, bạn gái, xinh đẹp sao? Diễm Phúc không cạn. Trên đường không ngừng có người ra tiếng, tao miểu miểu ngoan ngoan rúc vào Trần Nam trong lòng ngực, rõ ràng có thể cảm giác được hắn tâm tình có điểm hảo, cảm thấy có mặt mũi, Nàng hướng trong lòng ngực hắn lại lại gần một ít, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Nàng quan sát đến chung quanh, vì sinh động không khí, còn tìm tới không ít người mẫu Nhà giàu công tử càng là không ít, thô thô vừa thấy, có hai ba mươi cái, lại là một cái tân chiến trường. Biệt thự rất lớn, có rất nhiều người mẫu đã ăn mặc bikini xuống nước, cùng nam nhân ở trong nước chơi đùa, còn có chút ở đại sảnh khiêu vũ, ánh đèn lờ mờ rừng, cây nhỏ thân thiết. Trần Nam đi tìm anh em, tao Miểu Miểu cũng ngồi ở hắn bên người, nhưng vẫn đang âm thầm quan sát, tỏa định phát triển mục tiêu. Ta đi về đốt cờ, tao Miểu Miểu tìm cái lấy cơ rời đi, nàng đi ra ngoài, đặc biệt chú ý nam tính. Có chút nam nhân, thật là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới tình cảm trải qua thiếu. Thì như, nên diện mà đến cái này, hành vi câu thúc, ánh mắt loạn phiêu không xác định, cả người liền phát ra mới lạ, an mặc hưu nhàn trang cùng vải bạt dạy tiểu tử. Nàng cung hắn gặp thoáng qua, nhẹ buông tay, bao liền rất tới rồi trên mặt đất, đồ vật rơi rụng đầy đất, nàng nhíu chặt mi, xoay người liền ngồi sổm xuống nhặt, hơi hơi thở dài, làm bộ thật là vô tình. Đi qua tiểu tử giật mình, xoay người cũng ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt. "Cảm ơn." Nàng nhẹ nhàng xuất khẩu, lễ phép mà ưu nhã, trong bao rút ra tới đều là xa hoa đổ trang điểm, còn có một ít mới tinh tiền mặt. "Không khách khí." Trương Liêu nói sắc mặt có điểm hồng, nhặt son môi thời điểm cùng nàng tay chạm vào ở bên nhau, giống điện giật giống nhau nhanh chóng lại lùi về tới. Tao miểu miểu nhếch môi cười, mặt mày cong cong, ngẩng đầu nàng đen bóng mắt to đối hắn đối thượng, lúc sau lại chậm rãi rời đi tầm mắt, chậm rãi đứng lên. Lên thời điểm móng tay còn vô tình lược qua cánh tay hắn, một chút liền cảm giác hắn cả người căng thẳng. Ta đi trước. Tào Miểu Miểu hơi hơi run mắt, xoay người rời đi. Trương Liêu nhìn nàng rời đi bóng dáng, đứng ở tại chỗ. Cái này nữ nhân không thể nghi ngờ là gợi lên nam nhân nhất nguyên thủy dục vọng, chỉ có thể nói Tào Miểu Miểu ngụy trang chính mình phi thường thành công, sẽ làm người cảm thấy là bạch phú mỹ hảo giác. Đi đến bếp lúc gở, Tào Miểu Miểu đem trắng non tay đặt ở vòi nước hạ rửa sạch, từ trong bao lấy ra son môi tinh tế cho chính mình bối thượng, bổ cái phấn. Cái này con mồi thoạt nhìn thực đơn thuần, bất quá trường hợp này, gặp được khả năng nhận thức Trần Nam, kia cũng không quan hệ, nàng có thể bất động thanh sắc làm nàng thích thượng nàng. Không nhất định là muốn ở bên nhau, chỉ cần có thể sáng tạo giá trị, là được. Ham chứa cười nhạc, nàng một lần nữa trở lại đại sảnh, tiến vào đại sảnh vọng qua đi, trên mặt đội biến, sợ bại lộ lại duy trì chính mình trên mặt cười, có vẻ cổ quái vô cùng. Trần Nam nghiêng đầu nhìn nàng một cái Ý bảo làm nàng qua đi, tàu miểu miểu biết lúc này đã trốn không được, đứng ở trong đám người quý dương đã nhìn đến, lưu dẫn nhân cũng tới, chính kéo bờ vai của hắn, giúp vào hắn bên người. Nàng căng ra đầu đi qua đi. Chạm như vậy xa làm cái gì? Trần Nam ngưng mi. Tàu miểu miểu chỉ có thể cười lại đến gần một chút, Trần Nam ôm thượng nàng eo nhỏ, hướng chính mình trong lòng ngược mang, cười nhìn về phía quý dương, ngươi hiện tại đi đâu đều mang lên vị hôn thê. Cầu sinh dục như vậy cường. Ngươi hiện tại nhưng một chút cũng chưa biến, lại thay đổi một người bạn gái. Quý Dương treo chọc hắn, ánh mắt rơi xuống hắn bên người tào miểu miểu trên người, này biến hóa còn rất đại. Biến hóa? Ta có cái gì biến hóa? Khẩu vị không đều như vậy. Trần Nam cảm thấy nghi hoặc, nhướng mày. Quý Dương không tiếp tục nói, bên miệng cười như không cười. Tào miểu miểu sắc mặt có điểm trắng bệnh, nàng biết hắn chỉ chính là cái gì, bởi vì chính mình ở trước mặt hắn trước nay đều làm bộ vô chi thanh thuần bộ dáng. Nàng vừa mới thông đồng Trần Nam, cũng là phí một fan công phu, tự nhiên sợ hãi Quý Dương vạch Trần Hắn. Lo lắng đề phòng. Kết quả Quý Dương căn bản không xem nàng, cũng làm nàng lặng lẽ buông tâm. Nếu cái này giấy đã đâm thủng, nàng cũng liền không cần trang. Quý Dương nói qua đi thật, vậy chơi chơi, theo như nhu cầu cũng có thể. Dù sao hai người còn chưa đi đến cuối cùng một bước, nàng không tin Quý Dương sẽ không có hứng thú. Phía trước đều cùng nàng ám chỉ rất nhiều lần. Dẫn nhân nhưng thật ra càng đổi càng mỹ. Vẫn là quý dương sẽ giữa người. Một bên nam cười trêu gẻo lưu dẫn nhân. Lần trước đi trương ra cái kia yến hội các ngươi hai cái tựa như liên thể anh nhi giống nhau. Hôm nay gần nhất cũng là như thế này. Sợ quý dương ăn vụng không có biện pháp. Trần nam cười nói tiếp. Không dám không dám. Quý dương vội vàng lắc đầu, chỉ chỉ chính mình mắt. Nói khẽ với lưu dẫn nhân nói. Ta mủ, chỉ xem tới được ngươi Lưu dẫn nhân hơi hơi đẩy đẩy hắn. Người này chỉ là không biết thu liễm. Trước công chúng còn muốn mắt đi mày lại. Nói chuyện người là hôm nay vai chính Trần Tấn, hắn thở dài một hơi, ta nha, lập tức liền phải đi vào hôn nhân cái này phân mộ, sắp cùng các ngươi không hợp nhau, trở thành đã kết hôn nhân sĩ, nhớ tới thật chán chường. Lập tức lão bà hải tử dương ấm. Trần Nam nói tiếp. Ngươi muốn loại này nhật tử. Ngươi đi qua. Trần Tấn híp mắt xem hắn, ta quay đầu lại cùng mẹ ngươi nói một chút, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên cho ngươi hảo hảo an bài một chút. Ca, đừng như vậy tàn nhẫn, ta còn không có chơi đủ. Trần Nam vội vàng xin tha, hắn đầu góc chịu mới có thể như vậy sớm lãnh chứng, tìm cái nữ nhân quản chính mình, này không phải có tật xấu sao. Nói xong còn đem Quý Dương kéo xuống nước, sớm đi vào Quý Dương tiên tiến, bọn họ nhưng đều đính hôn, chạy nhanh chuẩn bị lên, sau đó tích cực bị dự, sinh cái hải tử ra tới tạ giấy ta bao. Ta nhi tử dùng ngươi chuẩn bị ta giấy. Quý Dương liếc hắn liếc mắt một cái, trở thành đã kết hôn nhân sĩ làm sao vậy. Tiến vào phần mộ cùng so vứt xác hoang dã hảo. Nhân nhân muốn kết hôn ta hiện tại lập tức kết. Nha nha nha, nói được so sướng đến còn muốn dễ nghe, cũng không biết thượng một lần Trần Nam còn chưa nói xong. Quý Dương lánh rễ mắt một chút ngắm lại đây, đánh gây hắn nói, làm sao vậy? Dùng ngươi tin. Liền ngươi nói nhiều. Trần Nam cũng liền dọa dọa hắn, nơi nào thật sẽ nói. Giây tiếp theo liền thấy Quý Dương cúi đầu nhìn nhân nhân. Nhân nhân, đừng nghe bọn họ nói lung tung, ngươi gả ta lập tức cưới. Lưu dẫn nhân biết được hắn tính tình, khẳng định là nói không nên lời nói. Khả năng cũng là thể hiện, cho hắn mặt mũi gật gật đầu, hảo. Chật. Trung quanh truyền đến âm dương quái khí thanh âm. Làm gì đâu. Ghen ghét hâm mộ. Nghe đi. Quý dương quay đầu, hung hăng lại trừng mắt nhìn bên cạnh tiểu tử. Lưu dẫn nhân nhen cười, kéo kéo hắn góc áo. Quý dương một chút liền không nói lời nói, nghe lời thật sự, để sát vào nàng bên hai. Dùng hai người có thể nghe được ngựa khí nói, kết hôn còn có thể hợp pháp ấm ổ chăn. Chúng ta tái sinh cái tình yêu kết tình được không? Lưu Duẫn Nhân sắc mặt phím hồng, cắn môi dưới thẹn thùng nói: đừng nói nữa. Không thể thiếu mọi người một đốn trêu chọc, tao miểu miểu nhìn chỉ biết cảm thấy châm trọng. Cha Nam phân rất nhiều loại, nàng hầu hạ quá đối gia đình toàn tâm toàn ý nam nhân, cũng tiếp xúc quá hoàn toàn không quản gia đình để vào mắt nam nhân, giống Quý Dương loại này, có lẽ đối Lưu Duẫn Nhân có điểm cảm tình, nhưng thời khắc cũng là nghị an vụ, há có thể là Lưu Duẫn Nhân đi theo là có thể đề phòng. Tuy rằng là cái cáo biệt độc thân mà ti nhưng vẫn là có rất nhiều người mang theo bạn gái lại đây, có chút cũng là cái này trong vòng, còn có chút trần tấn nữ tính bằng hữu Lưu Duân Nhân tìm được nhận thức người, đi hàn huyên thiên, Quý Dương nhận được cái điện thoại đi ra ngoài. Tao miểu miểu bắt lấy thời cơ, cũng đi ra ngoài. Nàng nhìn bên này không có gì người, chạy chấm đi lên, bởi vì Quý Dương đem nàng kéo vào số đen, cho nên vẫn luôn không liên hệ thượng. Lúc này đây, nàng đi qua đi liền nói thẳng, học trưởng lần trước ngươi nói sự tình, ta suy xét rõ ràng. Quý Dương quay đầu, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đáy mắt thính lãnh, ngầm có ý chào phúng. Tao miểu miểu đã có thể chờ hắn mở miệng, sau đó chính mình nói tiếp, nhất định không chờ tới, chỉ có thể mở miệng nói, ta nguyện ý tiếp thu. Phía trước ngươi nói điều kiện còn tính toán sao? Quý Dương đột nhiên cười nhạo một tiếng, tiểu thư, ta nói tiền đề là, ngươi là cái đơn thuần tiểu học nội, ngươi như vậy cả người tản ra lớn như vậy tao vị, không phải ô nhiễm ta sao? Đây là ngươi hầu hạ ta, còn là ta hầu hạ ngươi? Còn có mặt mũi để hắn đầy mặt đều viết ghét bỏ chán ghét, phảng phất nhìn thấy gì dơ đồ vật, nhưng đem tào miểu miểu kích thích không rõ, nàng tính tình cũng lên đây. nếu không phải như vậy, ai tới tìm ngươi? ta có thể như vậy chủ động. cái dạng này tựa như một cái kinh nghiệm phong phú tay già đời, không hề cảm thấy thẹn. quý dương liếc nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi còn không mau cút đi? dung ta thỉnh. tao miểu miểu là khí bất quá, nhưng lại sợ hắn đem chính mình sự tình dảo hoàng, chỉ có thể nói, hảo, ta lan. Bất quá chuyện này ta sẽ không nói cho lưu tiểu thư. Ý ngoài lời, đừng hư nàng chuyện tốt. Quý dương một tay cắm túi, cùng ta nói điều kiện vẫn là uy hiếp ta. Tính thứ gì? Đây là trao đổi. Nàng nhìn ra được tới hắn cùng Trần Nam quan hệ không cạn, không cho chính mình lại một lần bỏ dở nửa chừng. Nàng cần thiết muốn tích góp tiền, hiện tại thực thiếu tiền. Quý dương điều đều không điều nàng, xoay người đi rồi. Không chiếm được trả lời, tao miểu miểu lại đi lên muốn cắn hắn, dưới tình thế cấp bách còn bắt lấy hắn tay. Quý Dương không lưu tình chút nào phủi tay. A. Bùm. Cùng với một tiếng thét chói tai, Tao Miểu Miểu rơi xuống bể bơi, bắn khởi thật lớn một cái bọt nước. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại 11 giờ, canh ba liền không tày xong, ngày mai đổi mới cũng sẽ có điểm không ổn định, hậu thiên bắt đầu khôi phục, sao sao, ngủ ngon. Ta tuyển nhà giàu nữ, 15. Cứu. Cứu mạng. Tao Miểu Miểu sẽ không bơi lội, nàng sợ bị chết thực, ở trong nước ra sức vùng vẫy, lại bị sặc vài nước miếng. Cả người chật vật bất ham, lớn tiếng kêu cứu. Quý dương ở trên bờ mắt lạnh nhìn, tựa hồ còn mang theo châm chọc mà cười. Cầu xin ngươi. Cứu cứu ta nàng đấy lòng một mảnh bị thương, lại nhìn đến vừa mới cái kia tiểu tử chạy tới, còn không có tới gần, trần nam từ bên trong đi ra. Đứng lên thì tốt rồi, làm cái quỷ gì? Hắn lời nói thực hướng, sắc mặt âm. Đứng lên. Tao miểu miểu ngây ngốc, đứng lên, phát hiện mực nước chỉ tới nàng cổ, nhìn không ngừng vây lại đây người. Nàng giống một cái bị người xem xét con khỉ. Tức khắc nàng sắc mặt một trận xanh trắng, trên người trang dung tất cả đều hủy hoại, giống cái nữ quỷ, nàng đi đến bên cạnh, trần nam đều làm bộ không thấy được nàng, xoay người lại đi vào. Tầm thủy quần áo kề sát ở trên người, lại còn có trong suốt thật sự. Nàng tuy rằng không sợ người khác xem, nhưng là nhiều người như vậy vây quanh, ánh mắt lại trần trụi, cuốn bách vô cùng, không dám hướng lên trên bò, nhìn về phía quý dương, lưu dẫn nhân không biết từ địa phương nào toát ra tới lúc này hai người đã hướng đại sảnh đi. nu nhược đáng thương nàng vẫn là sẽ trang, nhưng nhiều người như vậy vây quanh, ở đây nam nhân đấy lòng có ý tưởng cũng không muốn ném cái kia mặt. đang lúc nàng bất lực thời điểm, trương liêu tìm tới một kiện quần áo khoác ở trên người nàng, đem nàng kéo lên. cảm ơn. nàng dưng dưng ở hốc mắt, hớm mắt. nàng là thật cảm động, biểu lộ chân tình, thoạt nhìn càng thêm chân thật. không có việc gì. trương liêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta đưa ngươi trở về đi. Tao miểu miểu thật sự không cam lòng, nhưng nhìn xem chung quanh hắn, gật gật đầu, phiền toái ngươi. Hai người hướng ngoài cửa đi. Tao miểu miểu ly trương liêu rất gần, từ sau lưng xem, chính là thân mật đứng chung một chỗ nam nữ bằng hữu. Mà lúc này, thật là có người ở lầu hai nhìn. Trần Tấn uống rượu cốc thai, nhìn về phía bên cạnh Quý Dương, người này biểu đệ là tình đầu sơ khai, sách, có ý tứ. Có ý tứ sự tình nhiều đi. Quý Dương thu hồi tầm mắt, tiểu tử ngốc một cái. Hảo hảo như thế nào liền rơi xuống nước. Trần Tấn Ninh Mi thật là có điểm khó hiểu, như vậy đại một cái lộ không thấy được. Hắn nghĩ lại lại nói, Trần Nam kia tiểu tử cũng không phúc hậu. Quý Dương quay đầu xem dưới lầu, Trần Nam đang cùng một cái người mâu ở bên nhau, nguyên lai like là có tân con ngồi, hắn thuận miệng trở về một câu, quỷ biết. Trần Tấn đi rồi, Lưu Dẫn Nhân nhìn về phía hắn, đáy mắt mang theo ý cười. Quý Dương chính bưng trong tay chén rượu muốn uống, đối thượng nàng tầm mắt, đem chén rượu đưa qua đi, muốn uống. Lưu dẫn nhân không ứng, tiếp tục nhìn hắn. Trên thực tế nàng vừa mới ở trên lầu, đã nhìn đến hai người ở dưới, tựa hồ còn ở giao lưu đối thoại, nàng đi xuống thời điểm tàu miểu miểu đã rất tới rồi trong nước, trừ bỏ hắn làm còn có ai. Khả năng có điểm tiểu hư, nàng thấy như vậy một màn thời điểm đấy lòng có điểm thoải mái, tàu miểu miểu không làm yêu quý dương là không có khả năng đối nàng xuống tay, hắn buông tha nàng đều sẽ không bỏ qua. Uống một ngụm, quý dương đem chén rượu đặt ở miệng nàng biên, nhẹ giọng nói, rượu trái cây Độ dày rất thấp. Lưu Duẫn Nhân không phải thực sẽ uống rượu, chén rượu đều dán nàng ngồi, liền há mồm liền nhấp một cái miệng nhỏ. Hai người đi lại đi xuống, ở hắn bên người, Lưu Duẫn Nhân thiếu cảnh giác, tiếp hai lượng tam bị người kính rượu, uống nhiều mấy chén, kết quả liền bị khịch. Party sắp kết thúc thời điểm, Quý Dương trong lòng ngực nhiều cái tiểu tùy hứng, làm mọi người cười đến bụng phát đau. Ngoan điểm. Quý Dương thấp giọng hống một câu, đứng ở cùng Trần nam bọn họ nói chuyện thiếm, Lưu Duẫn Nhân nhắm hai mắt, hai má phính hồng. Hoàn hắn leo hướng trên người hắn cọ, hắn biểu tình cũng dần dần trở nên mất tự nhiên lên. Quý Dương, ngươi này không được a, như thế nào chăm sóc? Trần Nam ôm người mẫu treo chọc hắn. Lưu Duẫn Nhân không khóc cũng không náo, nhưng thường thường ân ân hừ hừ cầu hắn chú ý. Tiểu nữ nhân cực kỳ thanh âm mềm mềm mại mại, xem nhân ra. Quý Dương, ngươi xem nhân ra sao? Quý Dương liếc hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía trong lòng ngực người cũng là vẻ mặt buồn rầu. Lưu Duẫn Nhân lại chui đầu vào hắn trong cổ. Quý Dương sờ sờ nàng đầu, thở dài một hơi, ta trước mang nàng trở về đi, các ngươi chậm rãi chơi, hôm nào tụ. Chậc chậc chậc. Trần Nam tử trước đến nay không an kiêng, ngữ khí có khác thâm ý. Quý Dương lười đến phản ứng hắn, ôm Lưu Duân Nhân eo liền đi ra ngoài, đối phương tựa như dán ở trên người hắn giống nhau, cái này cũng chưa tính, tìm người lái thay, lên xe lúc sau. Mới là phiền toái bắt đầu. Hai người ngồi ở ghế sau, nguyên bản ngồi đến hảo hảo, Lưu Duân Nhân càng muốn hướng trên người hắn bò. Khóa ngồi ở trên người hắn, giận miệng nhìn hắn, đáy mắt đều mang theo men say. Quý Dương đỡ chán, có điểm khó làm. Xem ta. Nàng hô một tiếng, thập phần bất mãn. Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng, ngươi say. Nói lung tung. Nàng sụ mặt, bang một chút liền đánh hắn một chút, Quý Dương ngốc một chút, Giây tiếp theo, khiếp mắt nhìn nàng, ngươi muốn làm gì. Lưu dẫn nhân nguyên bản còn vẻ mặt hung ý, giây tiếp theo liền khóc ra tới, nước mắt là đột nhiên tràn mi mà ra, mắng ta làm cái gì. Quý Dương ngươi là Đại Lưu Manh sao? Quý Dương đỉnh đầu vô số điều hát tuyến. Cái gì lo dịp? Nữ nhân âm tình bất định tính tình hắn nhưng thật ra lãnh hội hoàn toàn. Đại Lưu Manh. Lưu dẫn nhân của thịt, lại lặp lại một lần, truy vấn, ngươi có phải hay không? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Vì Trấn ăn nàng, hắn gật gật đầu, ta là... Bang. Nàng lại đánh hắn một chút. Hừ. Nàng thật mạnh hừ một tiếng, cất cao âm điệu, ta chuyên môn trị Đại Lưu Manh cùng sát lang. Ngươi chết chắc rồi. Quý Dương rõ ràng cảm giác phía trước người lái thay đều đang cười, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo, có việc về đến nhà đang nói, ngoan điểm, ngươi say. Ngươi mới say. Lưu dẫn nhân tức giận bất bình, từ trong lòng ngực hắn dễ rủa ra tới, điểm hắn cai chán, ngươi say, đại con ma men, đại lưu Minh, ngươi xong đời. Quý Dương. Trước mặt tiều nộn phấn môi lại nhải, lúc đóng lúc mở, hắn nhìn miệng khô lưỡi khô, cô gái nhỏ này còn không biết thu liễm. Ngón trỏ còn ở nhẹ nhàng điểm, chờ xem, ta sẽ thu thập ngươi. Ai thu thập ai? Quý Dương lời nói mang lên thâm ý, dối tay nắm lấy nàng mảnh khảnh ngón tay, nhìn nàng lung lay muốn sau này đảo, một tay ôm lấy nàng. Ta! Lưu dẫn nhân ngón tay chính mình, suýt nữa không chọc đến trong ánh mắt, hắn vội vàng bắt lấy, nàng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Quý Dương cho rằng nàng ngừng nghỉ, ôm trong lòng ngực, vốt nàng phía sau lưng, ai biết nàng lại bắt đầu không an phận, vẫn là rắt hắn quần áo trong trẻo trong mắt mang theo dảo hoạt. hắn chạy nhanh bảo vệ đây là ở trên xe muốn loa buôn ngươi đừng núp đít ta giúp ngươi thoát lưu dẫn nhân học hắn ngày thường bộ dáng nữ khí đều mười phần giống vừa nói vừa tiếp tục động thủ còn thò lại gần thân nàng môi mỏng ngoan một chút ta giúp ngươi thoát Quý dương hô hấp tăng thêm đương nhiên không thể từ nàng làm vậy đệ lại quần áo của mình như thế nào như vậy không ngoan nàng lại tiếp tục thân một chút một chút ngập lên bờ môi của hắn lại thân hắn mặt mày, cái mũi, ôn nu nói, ngươi ngoan ngoãn, ngươi nghe lời. Quý Dương nhắm hai mắt, đây đều là ngày thường làm việc, không trách ai. Hắn không đáp ứng Lưu Duẫn Nhân liền vẫn luôn thân, ôm hắn thân, càng thân liền càng ôn nu, mang theo hướng dẫn cùng nhẹ hống, làm sao vậy? Hôm nay không cao hứng sao? Quý Dương hít sâu một hơi, ôm chặt nàng, hướng trong lòng ngực mang, cúi đầu ở nàng bên thay thấp giọng nói chuyện. Lưu Duẫn Nhân đáy mắt mê mang, nhìn trầm trầm hắn xem nàng, đã biết, hắn nói sở nàng mặt. Nàng lắc đầu, đáy mắt rất là hứng phấn, mang theo ngạo kiều, kia không được, liền hiện tại, bằng không ta liền sẽ thu thập ngươi, hiện tại liền. Còn chưa nói xong, Quý Dương che lại nàng miệng, cô nãi nãi, không cần nói chuyện, ta cầu ngươi. Mặt cũng chưa. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, còn có một hồi còn đến, quả thực là muốn mệnh. Lưu dẫn nhân cố chấp lên không người có thể định, Quý Dương đều đến sang bên trạng, kéo xuống hắn tay, ngồi đến cùng hắn đến gần rồi một ít, hướng trên người hắn dán, chui đầu vào hắn cổ gian. Quý Dương bắt lấy một bên mu bàn tay gân xanh nô lên, nhắm hai mắt hít sâu khí. Xe ngừng ở biệt thự thời điểm, hắn bàn tay to phúc ở lưu dẫn nhân cái quát thượng, đưa cho người lái thay mấy trương tiền lớn, làm đối phương nhanh lên rời đi, người nọ thức thời thật sự, chạy nhanh lưu. Còn chi kỷ đóng đèn xe. Quý Dương nhìn còn ở trên người hắn tác vai tác phúc lưu dẫn nhân, đối phương đáy mắt còn mang theo thực hiện được cùng tiểu đắc ý, hắn nâng lên nàng cảm, thanh tuyến khẳng khàn, chơi thật sự vui vẻ. Người cũng muốn chơi sao? Nàng ngây thơ mở miệng hỏi. Hắn nhẹ nhàng cười cười, đem nàng đẩy ngã ở bên kia, không nghĩ đi xuống cũng đừng đi xuống. Bên trong xe động tĩnh liền liền không có ngừng lại. Lưu dẫn nhân cuối cùng cảm thấy một chút đều không hảo chơi, người khác ôm vào phòng lại ném đến trên giường, còn cần thiết phối hợp hắn. Quả nhiên là đại phôi đản cùng đại lưu manh. Tác giả có lời muốn nói, canh tháng 2 năm 1-2 giờ trước, sau đó ngày mai khôi phục đổi mới, mẹ nhi đều ở bên ngoài, đuổi không trở lại, hy vọng thông cảm sao sao ta tuyển nhà giàu nữ, 16. sáng sớm, thái dương cao cao treo lên, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống dưới, trong phòng một mảnh hỗn độn, quần áo ném đầy đất, chăn đơn liền tùy ý đắp lên ôm nhau hai người trên người. Sau một hồi, Lưu Tuấn Nhân mới giật giật, đầu tráng váng nao núng, làm nàng đều không nghĩ chớn mắt, tay nâng nâng, biết bên cạnh còn có một người, dựa vào trực giác liền hướng trong lòng ngực hắn toảng. Quý Dương ôm nàng, mở mơ hồ mắt, Lưu Tuấn Nhân phi đầu tán phát. Đen nhánh lượng lệ đầu tóc cùng trắng non kiều nộn ra thịt thành tiên minh đối lập, trên người còn mang theo một ít tím thanh, là hắn tối hôm qua cầm lòng không đậu lăn lộn ra tới. Hắn quan sát nàng đồng thời, Lưu Duân Nhân cũng mở mắt ra, nhìn hắn, thấy trên mặt hắn mang theo lưỡng đạo vết thương, đột nhiên liền thanh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Trên mặt quát tới rồi. Nàng nói rôi tay đi sờ, quý dương lúc này mới cảm giác được có điểm đau, miêu cào. Miêu! Lưu Duân Nhân nghi hoặc, ngồi dậy, nơi nào tới miêu? như thế nào cào ngươi trên mặt? "Ta dưỡng miêu." "Nhà ai dạng miêu?" Nàng truy vấn. "Nhà ta dưỡng, một con mõ miêu." Quý Dương cười nhìn về phía nàng, chỉ vào chính mình cổ, không riêng trên mặt, trên cổ vết thương cũng không ít. Hắn nghiêng đầu, Lưu Dẫn Nhân nhìn hắn cổ gian điểm điểm hồng, nhìn nhìn lại hai người lúc này tình cảnh, tức khắc liền minh bạch, "Ta làm." "Là miêu?" "Ta không phải miêu." Lưu Dẫn Nhân lại phát cuộc hắn, "Nói ai miêu đâu?" "Quý Dương ngươi nói đi." Tin hay không ta thu thập ngươi. Tiêu ngạo lên đúng rồi đi. Ngươi tối hôm qua thu thập qua, ngươi xem này. Quý dương ngủ ở phía dưới, vươn chính mình cánh tay, lại chỉ chỉ chính mình vai, đều là miệng vết thương. Móng tay hấn, dấu răng thật đúng là không ít. Lưu dẫn nhân trốn dạ. Nàng tối hôm qua giống như say, kế tiếp phát sinh sự tình liền không rõ ràng lắm, ta náo loạn. Quý dương gật gật đầu, bỏ thêm hai chữ, phi thường. Thực xin lỗi A. Lưu dẫn nhân túi người hôn hắn hai hạ, không phải cố ý. Ngươi có đau hay không? Không đau, rời giường đi. Hán ôm nàng ngồi dậy, tinh tình thực hảo hồi hôn nàng, sờ sờ nàng đầu, khuyên quá thân mình cho nàng lấy quần áo. Nhưng đem lưu dẫn nhân cảm động hỏng rồi. Chỉ là này phân cảm động không duy trì bao lâu, nàng đi vào phòng tắm rửa mặt thời điểm, nhìn đến tự thân trên người dấu vết rất nhiều chỗ, kiểm tra rồi một chút vị trí, thành công ấp mặt, nghiến răng nghiến lợi, quý. Dương. Nhặt tiện nghi còn khoe mẽ, nàng liền nói dựa theo người này đặt tính sao có thể sẽ bỏ qua nàng dưới lầu hướng sữa bò quý dương đánh một cái hắt gì nhanh hơn chính mình trên tay động tác chờ đến lưu duẫn nhân nổi giận đùng đùng xuống dưới thời điểm hắn chiều nàng đưa qua đi một ly sữa bò uống lên mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm lưu duẫn nhân nhìn hắn hỏa khí tức khắc thiếu một nửa vui tay tiếp nhận sữa bò ngươi uống sao trước cho ngươi hướng ta hiện tại hướng hắn nói lại đi vào phòng bếp trên mặt còn mang theo lưỡng đạo vết thương trên cổ cũng có thanh âm từ phòng bếp truyền đến Tối hôm qua ngươi chính là làm ta mở rộng tầm mắt, liền không như vậy nháo quá. Lưu Duân Nhân là hoàn toàn thuộc về mất trí nhớ trạng thái, hắn nói như vậy, nàng lại trồn dạng, nào còn có cái gì hòa khí. Còn theo ở phía sau truy vấn chính mình làm cái gì, Quý Dương là cái không đứng đắn chủ, nói được Lưu Duân Nhân muốn đi theo phía sau hắn truy hắn, lại cứ lại đuổi không kịp. Hai người lại là một đồn nháo. Trưng yêu giúp tào miểu miểu thảo công đạo cũng ở Quý Dương dự kiến bên trong, bất quá. Đứng ở hắn này phúc chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nhưng thật ra làm hắn khí cười. Miều miều nói, nàng không phải vô tâm, hảo hảo ở đi. Biểu ca, lúc ấy chỉ có ngươi cùng nàng nơi đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tối hôm qua trở về nàng liền phát sốt trương liêu chất vấn. Vậy ngươi không quay về chiếu cố, ở chỗ này cùng ta giang cái gì? Quý dương liếc xéo hắn. Tối hôm qua nàng thực thương tâm, vẫn luôn ở khóc, biểu ca liền một câu thực xin lỗi đều không có sao. trương liêu theo dõi hắn ánh mắt. Cường Trang không sợ hãi. Thực xin lỗi. Quý Dương nữ mày, thật muốn tiến lên gõ tỉnh cái này tiểu tử ngốc đầu, khắc chế, lạnh mặt, có cái gì hảo thực xin lỗi. Giá cả không nói hợp lại, ăn chút đau khổ cũng bình thường. Trương Liêu không hiểu ra sao, giống cái lăng đầu thanh giống nhau. Nàng bồi chân năm tới, muốn tìm tân con mồi, minh mạch sao. Ta cự tuyệt, nhân gia theo dõi ngươi, bụn. Quý Dương nhìn ném ra một câu. Biểu ca. Trương Liêu đề cao thanh âm. Ngươi không được ngươi nói như vậy nàng, ngươi liền tính không xin lỗi cũng không thể như vậy vu hãm nàng. Quý dương minh bạch. Được, lại là một cái bị tào miểu miểu thành công tẩy não. Làm sao vậy? Lưu Duẫn nhân nghe được khắc khẩu thanh, từ bên trong đi ra, chương yêu đỏ lên mặt, vội vàng trước khi rời đi nói một câu. Biểu ca về sau vẫn là thu liễm một chút chính mình tính tình, loạn khi dễ người cũng không tốt, là cá nhân tố chất vấn đề. Hắc. Quý dương cái này bạo tính tình. Nhìn hắn anh hùng cứu mỹ nhân bộ dáng liền tưởng cho hắn một chân. Trên thực tế hắn thật đúng là đi lên muốn đem tiểu tử này bắt lấy tấu một đốn, vừa đi tiến lên hai bước, Trương Liêu liền cùng lòng bàn chân mạt du dường như bay nhanh chạy. Làm sao vậy? Lưu Duẫn Nhân nhìn Trương Liêu rời đi phương hướng, hắn cho ngươi nói cái gì? Tiểu tử này đem Tảo Miểu Miểu nhặt về đi, còn làm cho bảo. Quý Dương vẻ mặt vô ngữ, lôi kéo tay nàng đi vào đi, không để ý tới hắn. Ngươi đối Tảo Miểu Miểu làm cái gì? Nàng kỳ thật cũng rất tò mò, vì cái gì nàng rất trong nước. Bởi vì nàng quá sú, chịu không nổi nàng tới gần ta. Quý dương lời nói gắt bỏ, tiếp tục đi phía trước đi, ta cũng không phải là người nào đều có thể tới gần. Lưu dẫn nhân nghe hắn nếu là ám chỉ nói, vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, khoét khoang. ngươi liền có thể. Hắn quay đầu cười. Nàng giả vờ không phản ứng, thực tế đáy mắt đã nhiệm ý cười, tưởng nghĩ đến cái gì, chuyện lại vừa chuyển, tiểu nghiêu bên kia làm sao bây giờ. Có thể hay không xảy ra chuyện gì. Tao miểu miểu không phải thiện tra. Hắn nên trưởng thành, là thời điểm biết xã hội này hiểm ác cùng vô tình, nhân tâm cơ thâm trầm. Những việc này hắn đều phải chính mình đi trải qua, người khác như thế nào có thể thay thế hắn đâu. Đều là chính mình nhân sinh lộ. Quý dương lời nói thâm tiếng nói, thở dài một hơi. Lưu dẫn nhân nhấp môi, hảo hảo nói chuyện. Trang cái gì thâm trầm. Hắn tức khắc khôi phục bất cần đời biểu tình, ta có thể làm sao bây giờ. Hắn kêu ta đừng tới gần tàu miểu miểu, đó là hắn bạch nguyệt quang, lần sau ta còn muốn đá hắn hai chân, còn giúp hắn. Không giúp. Lưu dẫn nhân còn muốn nói cái gì, hắn xoay người, nhìn nàng, gàn từng chữ một nói, nếu muốn đánh thức một cái giả độ ngủ người rất đơn giản. ân, Nàng khó hiểu. Hướng trên người hắn bắt điểm rượu có ga lại đốt lửa. Hắn cười tủm tỉm nói xong, một mình đi vào. Lưu dẫn nhân không nghe minh bạch, đuổi theo ở hắn phía sau. Một khắc đầu tao miểu miểu lúc này đang nằm ở trương liêu trung cư căn trung cư này tự nhiên là không có quý dương phòng ở đại nhưng là cũng ở xa hoa tiểu khu nhìn ra được tới trương liêu gia cảnh hậu đãi, đối phương cùng nàng cùng năm tốt nghiệp tuổi là có điểm tiểu nói như vậy mấy năm nay nội cũng khó kết hôn nói không chừng còn không nghĩ muốn hải tử bất quá hai tử chuyện này nhưng thật ra hảo thuyết nàng có đến là biện pháp uống nước đem dược ăn trương liêu thật cẩn thận bưng dược lại đây tao miểu miểu suy yếu dựa vào trên giường. Ta trang nàng thoạt nhìn thanh thuần vô cùng. Cảm ơn. Nàng tiếp nhận hắn đưa qua cái ly, mềm yếu không có xương tay đặt ở hắn lòng bàn tay lấy dược, bởi vì ở phát sốt, nhiệt độ cơ thể nóng cháy, nhưng đem Trương Nghiêu tâm năng đến không nhẹ. Nam nhân đối nữ nhân hảo cảm có đôi khi nơi phát ra thực nông cạn, ngắn ngủn một đêm tiếp xúc, hai người phía trước tỉnh tố tiến bộ vượt bậc. Trương Nghiêu nhìn nàng, ta có một loại nhận thức ngươi thật lâu cảm giác. Tao miểu miểu túi đầu, sắc mặt càng thêm đỏ một ít thanh âm nho nhỏ. Chẳng lẽ là phía trước liền có gặp qua sao? Chính là ta một chút ấn tượng đều không có. Có thể là đi, có lẽ là ở nào đó nhà ăn, thương trường, thậm chí mua ra tiểu điểm cửa, vội vàng một phiết, để lại cái ấn tượng. Trương Liêu nói được đứng đán. Cũng rất có khả năng, đều ở cái này thành thị, kia tính duyên phận sao. Tao miểu miểu uống lên hai ngụm nước, lo chính mình nói, ta cảm thấy là duyên phận, rất lớn rất lớn duyên phận, thật thần kỳ. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Nàng đã phân tích ra trương liêu mang theo cái gì thẻ bài đồng hồ, ăn mặc cái gì giới vị quần áo, khai xe lại nói sao giới vị. Quý dương có điểm cao điệu, cho nên khai chính là Benny, chính là trương liêu tính tình liền thuộc về điệu thấp, nhưng so quý dương thấp không được mấy cái cấp bậc, chính yếu chính là nàng có thể bắt chẹn. Đây là nàng Tân lựa chọn, lúc này đây nhưng nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội. Ân, là duyên phận. Trương liêu giũi tay muốn bắt quá nàng trong tay cái ly, bị tào miểu miểu giũi tay ngăn lại hai người tay lại chạm vào ở bên nhau, ái muội không khí là một đoạn ở gia tăng. tối hôm qua sự tình, ngươi không cần suy nghĩ, có thể là có cái gì hiểu lầm, qua đi liền đi qua, lại nói lúc ấy cũng rất ấm. trương liêu nói sang chuyện khác, ân, tao miểu miểu cúi đầu biểu tình có chút cô đơn. trương liêu không đành lòng, nhưng thật là không biết như thế nào an ủi, ấp úng lại bài trừ một câu, không phải ngươi sai, lại nói người khác thực mo liền quên mất. tao miểu miểu hút khí, lại khóc. Ta cảm thấy thực mất mặt ta, ta về sau như thế nào gặp người. Đi được hảo hảo, đột nhiên liền. Trừng liêu tự động đem quý dương nói ném tại sau đầu, đối phương liền cùng Trần Nam giống nhau, chơi nữ nhân nhiều, liền cảm thấy nữ nhân đều không tốt, đều là ham tiền tài. Từ hắn cùng tào miểu miểu ở chung như vậy lâu xuống dưới, đối phương không dành thế sự, đơn thuần thật sự, hơn nữa vừa mới tốt nghiệp, mới vừa tốt nghiệp sinh viên biết cái gì đâu. Không có gì hảo mất mặt, nơi này rất nhiều người đều sẽ không gặp mặt. Thực mau liền sẽ quên chuyện này, lại nói, ta cảm thấy cũng không có gì. Hắn tiếp theo lại nói nói mấy câu, hảo một đốn ăn uỷ. Tao miểu miểu cuối cùng bị hắn đậu cười, hai người quan hệ liền càng thêm kéo gần lại. Chính nói lời này, di động của nàng vang lên. Quan bộ trưởng, tao miểu miểu tìm cái lấy cớ, khẳng định là công tác sự tình, lại có tân công tác. ngươi còn ở sinh bệnh, nếu không trước phóng một bên. trương liêu nói, ta cái này bộ trưởng yêu cầu nghiêm khắc, ta còn là không cần chọc hắn phiền chán mang thủ liền không hảo. Nàng nói, quan vũ đào lại phát tới mấy cái tin nhắn, nàng thở dài, xem đi, khó hiểu liền phát tin nhắn thúc dụ, ta tránh không khỏi, ngươi có máy tính sao? Mượn ta một chút, khả năng phải dùng đến. Ta đi cho ngươi lấy. Trương Liêu đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa đi, tao miểu miểu nhanh chóng mở ra tin nhắn, là quan vũ đào quan tâm nói, bởi vì sinh bệnh vẫn luôn cùng trương Liêu ở bên nhau, nàng không có hồi hẹ chặt tin tức. Nhanh chóng đánh một đoạn lời nói. Chúng ta hiện tại ba cái ở bạn cùng phòng trong nhà, tối hôm qua nháo đến vãn, ngủ đến buổi chiều mới khởi, chúng ta lại nói chuyện thiếm, một hồi còn muốn đi chơi, xem di động không có phương tiện cũng không lễ phép, trở về cùng ngươi nói. Nàng phát ra đi sau còn chiếu một chương ngoài cửa sổ ảnh trụ, khai mỹ nhan tìm chính mình lúc này ảnh trụ, tố nhan tóc còn loạn, chứng minh chính mình mới vừa rời giường. Quan vũ đào nhìn lại trở về một câu, quả nhiên liền không nói. trương liêu đi đến, cầm máy tính. Tao miểu miểu dự kiến giữa nhãn hiệu. Từ chi tiết giữa đều lộ ra hắn ra cảnh, thoáng sau khi nghe ngóng, Trương Liêu nói hắn ở giúp hắn mẹ làm việc. Liên xử lý một ít việc nhỏ, hạng mục linh tinh vụn vặt sự tình. Nghe vậy, nàng sẽ biết trong nhà là có sinh ý bản. Kia người khác không giúp ngươi mụ mụ sao? Nàng thử. Nhà ta theo ta một cái, ta ba cũng có chính mình sự tình. Trương Liêu hồi. Được, cái này hắn ở tàu miểu miểu đấy mắt chính là một cái hương bánh trái, con một, còn có không ít tài sản, dưỡng nàng không phải dư giả. Nhưng nguyện ở Trương liêu này đã hai ngày, phải rời khỏi thời điểm nội tâm lưu luyên thật sự. Chiều hôm nay, Trương liêu tìm lấy cớ đi ra ngoài, làm nàng ở nhà chờ trở về thời điểm lại đưa nàng trở về. Tao miểu miểu dựa vào trên sofa, uống nhập khẩu sang quý sữa chua, nàng đương nhiên biết Trương liêu là đi làm cái gì, nàng ám chỉ hai ngày này là chính mình sinh nhật, lại vô tình cấp đối phương xem qua vòng cổ. Không hỏi sở liệu nói, cho nàng mua kim cương vòng cổ đi. Dựa theo hắn chi phí ra tay giá cả tuyệt đối không thấp, lập tức lại muốn mò một bút, nàng tâm tình hảo thật sự. Ta tuyển nhà giàu nữ, 17. trung tâm thành phố, mỗi chứ danh châu đáo trong tiệm. Tiên sinh, này một khoản là tân phẩm, ngài có thể xem một chút, nó thiết kế thập phần tinh xảo, kiểu dáng cũng tương đối mới mẻ độc đáo, hẳn là thực chịu tuổi trẻ nữ hài thích. Hướng dẫn mua tiểu thư đôi mắt tiêm thật sự, xem trương niêu mặc quần áo trang điểm, đã có thể phân tích ra tới hắn giai tầng. Tới mua châu đáo, hơn phân nửa cũng là đưa cho nữ hài tử. Đối phương tuổi khẳng định cũng không lớn. Trương Liêu cầm lấy tới xem, thượng mặt dây là hình bầu dục, xung quanh được khảm kim cương vụn, tao miểu miểu thức bạch, cổ cũng rất đẹp, mang lên đi hẳn là sẽ rất đẹp. Hắn nghĩ, khóe miệng gợi lên ý cười. Nay Phúc không xem giá cả diễn xuất làm nhân viên hướng dẫn mua sắm càng thêm vừa lòng, liều Mạng ở khen ưu điểm, vòng cổ cũng là thập phần thế, nhưng là kiên, cố độ ngài không cần lo lắng, mang lên đi nói. Nam nhân tiền tốt nhất kiếm, đặc biệt là Trương Liêu loại này, cơ bản đều không thể nào suy xét mở miệng nói, vậy giúp ta trang đứng lên đi. Thốt, xin hỏi ngài bên này là muốn đưa người sao? Chúng ta bên này có thể miễn phí đóng gói. Hướng dẫn mua tiểu thư cười đến càng ngọn, là soát tạp vẫn là tuyến thượng chi trả. Thành giao một đơn, nàng trích phần trăm rất cao. Tuyến thượng chi trả, cảm ơn. Trương Liêu đã ở quét mã, mới vừa phó hảo, phía sau có người chụp hắn một chút, xoay người, Quý Dương xuất hiện ở hắn bên người. Trương Liêu vẫn là có điểm sợ hắn, cái này biểu ca đánh tiểu liền dã. Không thiếu khi dễ hắn, lớn lên đều từng người hiểu chuyện, nhưng hắn vẫn là bản năng sẽ nghe đối phương lời nói. Mua vòng cổ. Quý Dương nhướng mày, nhìn về phía hướng dẫn mua tiểu thư trong tay vòng cổ, rôi tay lấy lại đây, ánh mắt còn khá tốt, ta nhìn xem. Biểu ca, kia. Nhìn xem. Quý Dương đánh gậy hắn nói, rôi tay vô vô vai hắn, nâng lên tới nhìn một chút, kim cương ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, mặt trên còn có giá cả bài. 4.999 mua tới đưa cho ai? cô cô vẫn là bạn gái, có bạn gái. Quý Dương nghiêng đầu xem hắn. Trương Liêu từ nhỏ chính là cái bé ngoan, cái này vẫn là hắn cái thứ nhất thích nữ hài. Quý Dương còn trướng mắt, đối tao miểu miểu rất có ý kiến, nếu là nói cho mẹ nó, nhưng có một hồi làm ở Mỹ, không có. Hắn phủ nhận. Vậy ngươi đưa cho ai? Quý Dương lại hỏi. Trương Liêu do dự một chút, rõ ràng là người trẻ tuổi mang vòng cổ, khẳng định không thể nói mẹ nó. ấp đúng nói. Cấp một cái nữ đồng học, bạn tốt, chính là đi học thời kỳ chơi đến tương đối tốt, nàng hôm nay đính hôn, ta xem bọn họ đều tặng lễ vật ta, cho nên ta liền tới mua một cái. Quý Dương vừa thấy liền biết hắn đang nói dối, ánh mắt phiêu hư, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, tiểu tử này còn tưởng lừa hắn. Lần trước ta và ngươi biểu tẩu đính hôn như thế nào không gặp ngươi đưa. Ngươi biểu tẩu lần trước ra ngoại quốc còn cho ngươi mua cái camera, vì thế chạy mấy cái địa phương. Quý Dương chậm gì gì nói câu này, chưng Liêu đỏ lên mặt kia, kia không ta cũng cấp biểu tẩu mua một cái. Hai người tuy không kết hôn, lưu dẫn nhân sẽ gả cho quý dương cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. ngươi A. Quý dương bất đắc dĩ lắc đầu, giáo dục nói, nhân gia kết hôn ngươi đưa vòng cổ, vẫn là cả ngày mang ở trên cổ thân cận vật phẩm. Ngươi làm nhân gia lão công nghĩ như thế nào, không biết còn tưởng rằng ngươi yêu thầm nàng, này không phải phá hư nhân gia cảm tình. Muốn ta nói A, tặng lễ kim nhất thích hợp. Ta. Tính cũng không cần một lần nữa mua, cái này liền đưa ngươi biểu tẩu, cũng không lãng phí, ta sẽ không theo ngươi biểu tẩu nói, liền nói ngươi bổ đưa cho nàng đính hôn lễ vật, quý dương một bộ vì hắn suy nghĩ bộ dáng, trương liêu sửng sốt đã lâu, tìm không ra một cái cớ, lưu dẫn nhân đều cho hắn mang theo vài vạn camera, hắn tổng không có khả năng mấy vạn vòng cổ đều không tiến đi, lại nói vẫn là đính hôn, hắn nếu là cự tuyệt, không phải thành bạch nhãn lang sao? cảm ơn biểu ca, hắn lại đi một lần nữa mua là được. Không có việc gì. Quý Dương đi đến một bên, ngươi biểu tẩu làm Mỹ Dung đi, tới giúp ta tuyển trang sức, cho nàng tới nguyên bộ. Vì cái gì? Trương Liêu còn ngây ngốc hỏi. Quý Dương chừng hắn một cái, đó là ta tức phụ, loại này gần người vật phẩm đương nhiên muốn ta mua, nếu không phải xem ngươi là ta biểu đệ, ta như thế nào có thể yên tâm nàng mang ngươi mua. Ta đây là từ ngươi cái kia bằng hữu lao công góc độ phân tích vấn đề, ngươi xem, ngươi loại này độc thân cẩu liền hoàn toàn không thể cảm nhận được. Một không cẩn thận liền hảo tâm làm chuyện xấu. Trương Liêu, Hắn vẫn là bồi quý dương chọn đã lâu, thật đúng là mua một bộ, từ hoa thai tới tay vòng, nhưng đều là tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Trương Liêu xem đến mắt đều hoa, đối phương còn hứng thú bừng bừng, nghiêm túc đang xem. Trương Liêu vốn dĩ nói chờ hắn đi rồi lại cấp tàu miểu miểu tuyển một cái, cái thứ nhất quả sinh nhật, có độc đáo ý nghĩa. Kết quả, vẫn là không mua thành. Ngươi biểu tẩu Mỹ Dung làm tốt, cùng đi ăn cơm Đi rồi. Quý Dương nói đi phía trước đi, chứng Liêu là cái sẽ không cự tuyệt hải tử, căng ra đầu cũng chỉ có thể đi theo đi. Đến thời điểm, lưu Duẫn nhân vừa lúc từ thẩm mỹ viện ra tới, nhìn về phía Quý Dương, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu, không thấy được người, gì, tiểu Liêu như thế nào cũng ở. Hắn đi mua châu áo, ta đụng phải. Quý Dương đi qua đi, túi lầu nói, ta nhìn đến rất đẹp một bộ trang sức, cho ngươi mua, về nhà cho ngươi xem. Thật đẹp. Bị tặng lễ vật lưu Duẫn nhân đương nhiên thực vui vẻ. Phía trước hắn nói về sau sẽ đưa nàng lễ vật, nàng còn không có quá để ở trong lòng. Kết quả trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thật sự ham thích với cho nàng mua các loại đồ vật, hận không thể nàng toàn dùng hắn mua đồ vật. Nói như vậy có hạnh phúc cảm. Nay vòng cổ là tiểu nghiêu đưa cho ngươi, nói là bồi thường đính hôn lễ vật. Quý Dương nói xong, lại nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, hắn trên thực tế là mua đưa cho hắn một cái nữ đồng học, đối phương kết hôn đưa vòng cổ. Ta cảm thấy không ổn, chúng ta đính hôn tiểu tử này cũng chưa đưa. Cho nên giúp ngươi đòi lại tới. Hắn nói liền nói, lại cứ âm lượng còn không thấp. Trương Liêu lại không phải kẻ điếc, tự nhiên liền nghe được, xấu hổ vô cùng. Không phải nói tốt không nói, muốn bảo mật sao. Biểu ca vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau gian trá. Lưu dẫn nhân đầy mặt bất đắc dĩ, nàng đảo không thèm để ý cái này. Nhìn về phía Trương Liêu, không cần nghe ngươi biểu ca mê sảng. Ta cùng Quý Dương muốn đi ăn cơm, cùng nhau đi. Cũng đã lâu không có cùng nhau ăn cơm. Hảo! Trưng Liêu vô pháp cự tuyệt, cũng liền đi theo đi. Ăn chính là hải sản, này bữa cơm ăn thật sự lâu, lâu đến tàu miểu miểu chờ đến độ không có kiên nhẫn, trưng Liêu chỉ nói cũng chưa về, cho nàng điểm phân cơm hộ. Nàng là khách nhân, tự nhiên không thể hỏi nhiều, không có gì lập trường đi thúc giục hắn. Còn nữa, cũng sợ hắn ở mua trang sức, này chọn tới chọn đi cũng rất lãng phí thời gian, bị đánh ghê đã có thể không hảo. Tàu miểu miểu kiên nhẫn chờ a chờ. Trưng Liêu đã trở lại. Ta thu thập hảo. Phiền toái ngươi." Tao Miểu Miểu giơ lên môi đỏ, cười nói, dư quang nhìn hắn rông tuyết tay, nghĩ thầm khẳng định là phóng trên xe. "Không có việc gì." Trưng Liêu đái lòng buồn rầu, vừa mới tiện đường cùng Quý Dương bọn họ cùng nhau trở về, đưa nàng trở về thời gian lại đến, căn bản không kịp đi chọn lựa vòng cổ. "Tính, hậu thiên vẫn là nàng sinh nhật, đến lúc đó hắn hảo hảo lại đi tuyển một chút. Chúng ta đi thôi." "Ừ." Tao Miểu Miểu đái lòng hoài chờ mong, đi theo hắn lên xe, dọc theo đường đi. Hai người có phải hay không tâm sự, nàng đương nhiên sẽ không làm Trương liêu đưa nàng hồi quan vũ đảo nơi đó. Đi phụ cận xa hoa tiểu khu cửa. Xe dừng lại. Ta đi rồi, lần sau liên hệ, có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm. Tao miểu miểu nhấp môi cười. Hảo. Hắn nói xong, một chút tỏ vẻ đều không có, làm nàng có điểm sốt ruột. Như thế nào còn không tiễn? Ta xuống xe. Nàng lại cường điệu. Ơn, điện thoại liên hệ. Trương liêu nhìn nàng nói. Tao miểu miểu bài trừ cười. Cũng chỉ có thể xuống xe, chơ mắt nhìn Trương liêu xe rời đi, không có đã chịu bất luận cái gì lễ vật. đối phương một câu cũng chưa nói. Sao lại thế này? Nàng ám chỉ đến không rõ ràng sao? Trương liêu rõ ràng là ngây thơ tiểu nam sinh, nàng liếc mắt một cái đều có thể nhìn thấu tâm tư của hắn mới đúng, khi đó hắn rõ ràng ở tự hỏi. Vì cái gì không có? Hồi lâu, nàng đầy đầu mờ mịt lại không tình nguyện ngăn cản một chiếc xe, báo quan vũ đào tiểu khu tên. Ta tuyển nhà giàu nữ, 18. Lưu Dẫn Nhân cùng Quý Dương hôm nay hồi Quý ra. Bởi vì Quý Phụ hôm nay đi làm kiểm tra, mới vừa về nhà, làm tương lai con dâu Lưu Dẫn Nhân vẫn là muốn đi quan tâm một chút. Vừa vào cửa, Quý Phụ ngồi ở một bên sofa, bên kia ngồi một cái ăn mặc sườn sám nữ nhân, mặt lộ vẻ nghiêm túc, ít khi nói cười bộ dáng, làm người cảm thấy không hảo tiếp xúc. Trên thực tế, thật đúng là không hảo tiếp xúc. Quý Dương đã trở lại, đây là Dẫn Nhân đi. Quý viên nhìn nhìn hai người, mở miệng do hỏi. Các người hai cái ăn cơm xong. Ăn qua, vừa mới ở thương trường gặp được tiểu nghiêu, cùng nhau ăn cơm. Quý dương nắm lưu dẫn nhân ngồi xuống, trả lời nàng. Hắn đi thương trường làm cái gì? Quý viên nhíu mày, có điểm khó hiểu. Đi mua châu báu đi, còn chọn một hồi lâu. Quý dương cúi người đổ ly trà, đưa cho lưu dẫn nhân, chính mình lại đổ một ly, biên uống trà biên đảo, nói cái gì nữ đồng học đính hôn, hắn muốn đưa, ta liền buồn bực, nữ đồng học quá đính hôn hắn đưa cái gì kim cương vòng cổ một cái đại nam sinh, để cho người khác lão công nghĩ như thế nào. Nghe vậy, quý viên sắc mặt khó coi, thấp giọng quát lớn, đứa nhỏ này đầu góc cũng sách không rõ. Cô cô, ngươi chính là đem hắn quản được quá nghiêm, ngươi xem hiện tại, luyến ái cũng chưa nói một cái, loại chuyện này cũng không nhiều suy nghĩ, thời gian thực mau, đảo mắt liền tiếp cận hai mươi mấy, đến lúc đó hắn cũng không biết như thế nào cùng nữ sinh ở chung, ngươi sợ là muốn sầu hắn hôn nhân đại sự. Quý Dương thuận miệng nói, quý viên đấy mắt suy nghĩ sâu xa, chính là từ nhỏ đem hắn bảo hộ đến thật tốt quá trước kia cảm thấy nghe lời ngoan ngoãn hiện tại liền đau đầu bộ dáng này chính là thực dễ dàng bị có tâm nữ nhân lừa đến lúc đó phiền toái rất lớn không chuẩn trong nhà còn muốn gà chó không yên quý dương sau này dựa duỗi tay đáp ở lưu duẫn nhân trên vai mà lưu duẫn nhân đối mặt quý viên trước nay đều không thế nào nói chuyện bởi vì quý viên trước kia không từ chức gây dựng sự nghiệp thời điểm là bọn họ trường học chủ nhiệm giáo dục còn đã dạy nàng cho nên tự mang khí chàng Sau lại đối phương đi kinh thương, sáng lập sích phụ đạo cơ cấu, cắm dệ dưới đáy lòng giáo viên hình tượng là không đổi được. Ta sẽ hảo hảo chấn cửa ải. Quý viên điểm này tự tin vẫn là có, nói cũng có chút phiền não, đứa nhỏ này cũng là đơn thuần một ít, quý dương a ngươi có rảnh giúp cô cô nhiều nhắc nhở đề điểm hắn. Quý dương gật gật đầu, tận lực đi. Quý viên cũng không ngồi bao lâu, đứng dậy đi rồi, đến nỗi lưu dẫn nhân cùng quý dương, hai người bồi quý phụ hàn huyên một hồi lâu thiên, chờ đối phương ngủ hạ thời điểm Lúc này mới rời đi. Mộ Sa hoa khu biệt thự. Lưu dẫn nhân hôm nay lại không trở về. An vả quý dương gia. Hai người đã đính hôn. Không ra dự kiến đã sẽ ở năm nay tới tối. Sở hữu hết thể hai nhà người đều chuẩn bị tốt. Chỉ chờ hai người gật đầu. Hôn lễ liền có thể xử lý. Công ty phương diện. Hai nhà người đều nói thành không ít hợp tác. ích lợi đã là thể cộng đồng. Lúc này, hôn trước ở trung thí hôn thật đúng là không có gì. Hai nhà người cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghĩ người trẻ tuổi hảo hảo ma hợp một chút, sinh hoạt sau khi kết hôn khả năng sẽ càng thuận lợi một ít. Đêm khuya, phòng ngủ nội, đẹp. Quý Dương đứng ở Lưu Duẫn Nhân phía sau, đem vòng cổ cho nàng mang lên, túi người hôn má nàng một chút. Cổ gian một trận lạnh, Lưu Duẫn Nhân nhìn trong gương chính mình, thấy thế nào này vòng cổ như thế nào thuẫn mắt, nàng túi đầu mở ra một cái khắc trang sức hộp. Đó là trương niêu cho nàng. Nói đúng ra, là không thích hợp đưa cho người khác, sau đó cho nàng. Này không được nhiều mang. Hắn có chút bá đạo, tốt nhất không mang. Không mang cho ta làm cái gì. Lưu dẫn nhân cảm thấy buồn cười. Vừa thấy kiểu dáng liền khó coi, còn có điểm hoa hoẹ loẹ loẹn, tiểu tử này cái gì ánh mắt? Cái gì phẩm vị? Quý dương vẻ mặt ghét bỏ, làm người cảm thấy không đứng đắn. Hắn lời nói có ẩn ý, ý có điều chỉ, đến nỗi chỉ chính là ai, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Lưu dẫn nhân chưa bao giờ cảm thấy nàng là một cái thông minh nữ nhân. Thậm chí ở đoạn cảm tình này chung, nàng bởi vì nhiều yêu hắn một chút, cũng sẽ lo được lo mất. Cảm xúc có đôi khi cũng không khỏi nàng không chế, tâm khẩu bất nhất. Nhưng chuyện này nàng không nghĩ quản Nhiều quản không thú vị, hỏi nhiều cũng ảnh hưởng hai người cảm tình, quý dương thái độ cũng bãi tại nơi đó. Cái này đẹp. Lưu dẫn nhân nói sang chuyện khác, sờ lên giữa cổ vòng cổ, lại đem mảnh khảnh tay đi phía trước. Du ơi, lắc tay cho ta mang lên. Nàng quăng mặt mày, quý dương khinh quá thân mình, cầm lấy lắc tay cho nàng mang lên. Biên mang còn liền nói, đều phải ngủ đi Một hồi nhiều không có phương tiện Lưu dẫn nhân nghe hắn không đứng đắn ngữ khí duỗi tay chụp hắn liếc mắt một cái Vươn một cái tay khác thúc rủ Nhanh lên, còn có cái này vòng tay Mang bên này, ta nhìn xem Nhìn cái gì Ta ánh mắt không phải thực hảo sao Cho ngươi mua nào một kiện đồ vật không phải hoàn mỹ vô khuyết Sấn ra ngươi khí chất Phi thường thích hợp ngươi Không phải ta thổi, ta người này ánh mắt hảo thật sự Xem đồ vật chuẩn, xem người cũng chuẩn Thứ gì xứng người nào, đồ tốt nhất xứng đẹp nhất ngươi. Hắn là thật sự miệng lưỡi chân chu, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới. Có lẽ có điểm buồn nôn. Lưu Tuấn Nhân nghe lại làm giấy lên môi, ngồi ở ghế trên xoay thân, nhìn đứng hắn, lười biếng vươn đôi tay, ôm. Quý Dương cầu mà không được, nhanh chóng liền đem nàng bế lên tới, hướng mép giường đi. Trương Liêu tỉnh đậu sơ khai, cả ngày ôm di động cấp tàu miểu miểu phát tin tức, bởi vì phía trước lễ vật không đưa ra đi, cho nên muốn nước nàng ăn bữa cơm. Tào miểu miểu bên này đâu? Cùng quan vũ đào ở cùng một chỗ, hai người lại ở cùng ra công ty, hơn phân nửa thời gian liền cùng hắn ở bên nhau, nếu là thường xuyên liên hệ Trương Liêu thế tất sẽ lộ ra dấu vết. Nàng cấp A. Trương Liêu đã thượng câu, lại đi gặp mặt khẳng định là vứt tiền thời điểm, rốt cuộc đối phương liền lộ ra ngốc nét lắm tiền. Lấy cớ nói chính mình gần nhất mấy ngày vội, qua đi sẽ thỉnh hắn ăn cơm, bên này chạy nhanh giải quyết, lấy nam nữ ở cùng một chỗ không có phương tiện vì tử, kiên trì dọn ra quan vũ đào ra. Ở nơi này tiền thuê nhà không tiện nghi. Quan vũ đảo giúp nàng dọn hành lý, nhìn này gian tiểu trung cư, lại ở không tồi tiểu khu, một phòng linh thính, nguyệt thuê gần 5.000. Hắn là rõ ràng tàu miểu miểu tiền lương, một tháng cũng mới 6.000 đi. Tạm thời ở nơi này đi, bởi vì phía trước hợp thuê thể nghiệm không phải thực hảo. Hơn nữa tiểu khu tốt lời nói, nữ hài tử tương đối an toàn, đích xác thực quý, ta ba mẹ sẽ trợ cấp bổ một bộ phận, cho nên còn được rồi. Tàu miểu miểu cười, theo sau nói. Cảm ơn học trưởng trong khoảng thời gian này thu lưu, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo. Quan vũ đảo tư tưởng cũng thực truyền thống, cảm thấy nữ hay sao, tinh xảo một chút, áp lực tiểu rất nhiều, dưỡng ra loại sự tình này nam hải tử tới. Hai người đi ăn cơm, uống lên chút rượu, quan vũ đảo ở trên thương trường đãi lâu như vậy, cũng không phải là cái ngây thơ tiểu tử, hắn thích tào miểu miểu, khá vậy thông suốt quá một ít đặc thù thủ đoạn đạt tới mục đích. Nay không, uống chút rượu trở về, nói muốn vào tới ngồi ngồi xuống. nương men say ớp ở, cùng tàu miểu miểu lăn khăn trải giường Thực hiện được lúc sau tâm tình thoải mái nhiều, độc thân tịch mịch nhiều năm như vậy, tự cho là thu phục một cái nữ thần, trên thực tế đối với tàu miểu miểu tới nói, còn không biết hai hầu hạ ai đâu. Rốt cuộc, tịch mịch loại đồ vật này, cũng không phải là chỉ có nam sinh mới có. Hắn cũng bất quá là tàu miểu miểu sinh mệnh một cái bé nhỏ không đáng kể khách qua đường, rốt cuộc công ty thượng sự tình còn muốn nhiều hơn phiền toái nàng hiểu được cái gì là trao đổi. Quý gia công ty văn phòng nội. Quý Dương lật xem trinh thám gửi lại đây ảnh chủ, từng chương lật xem, Tào Miểu Miểu thật đúng là nhân sinh người thắng, có cái đại học bạn trai, hiện tại còn liên hệ, cái này chính là nói cảm tình, thường thường sẽ đi khách sạn khai phòng. Người này danh Lương Gia Khải, cũng là đời trước làm nguyên chủ đeo hơn 20 năm nón xanh người, Tào Miểu Miểu mượn loại đối tượng, vì hai tử đi học hộ khẩu vấn đề, hắn còn chuyên môn làm Tào Miểu Miểu cùng một người đăng ký kết hôn. Đối phương đưa ra tiêu tiền mua một cái, kết quả chính là Lương Gia Khải. Hai người còn thành vợ chồng hợp pháp, biết đến thời điểm suýt nữa không đem nguyên chủ cấp sống sờ sờ tức chết. Mà hắn cái kia ngốc biểu đệ, bởi vì tào miểu miểu vội, bỏ lỡ nàng sinh nhật, đang trông mong chờ hắn bạch nguyệt quang cùng hắn hẹn hò, mua điều vòng cổ đưa cho nàng, bồi thường nàng. Quý dương tay đặt ở trên bàn, có một chút không một chút gõ, đáy mắt phiếm suy nghĩ sâu xa, ánh mắt rơi xuống quan vũ đào trên người, người này mục đích tâm rất mạnh. Có điểm tiểu tâm tư. Mà lương gia khải còn lại là cái ăn không ngồi rồi chỉ biết hống nữ nhân niềm vui, hưởng có một bộ túi ra cùng điểu ti, nói khó nghe điểm liền cùng tào miểu miểu tiểu bạch kiểm không sai biệt lắm. Ba người tụ ở bên nhau, cái kia cảnh tượng sợ là rất có ý tứ. Trưng liêu gần nhất không tốt, hắn mới vừa đối tào miểu miểu có điểm cảm giác, mẹ nó cư nhiên cho hắn giới thiệu bạn gái. Bé ngoan lần đầu tiên phản kháng. Mẹ, ta có tính toán của chính mình, có chính mình thích nữ hải tử. Hắn cường điệu nói, một bộ thể sống chết không từ bộ dáng. Giới thiệu làm sao vậy? Ngươi nhìn xem ngươi biểu ca, hiện tại cùng dẫn nhân không phải hảo hảo. Cảm tình không ổn định. Tổng so chính ngươi đi ra ngoài nhận thức không đứng đắn nữ hài tử hảo. Quý viên sụ mặt, nghiêm túc lên. Nàng giới thiệu nữ hài tử, các phương diện đương nhiên gặp qua đến đi, bằng không cùng nàng đứa con trai này như thế nào tiếp xúc đến tới. Bên ngoài hiện tại đều thủ đoạn cao minh thật sự, nàng nhất phiền này đó tâm tư không đứng đắn người. Hôn nhân chú ý chính là môn đăng hộ đối. Ta lại không phải thương phẩm không cần như vậy giao dịch. Trương Liêu gần từng chữ một nói, mẹ, hôn nhân sự tình ta chính mình có thể quyết định, ngươi liền không cần nhúng tay. Hắn thích tào miểu miểu, nhưng hiện tại hai người còn không có xác nhận quan hệ, cho nên hắn cũng không nghĩ làm người nhà biết, chờ đến cảm tình ổn định thời điểm, hắn sẽ mang theo nàng thấy gia trưởng. Trước đó, hắn sẽ trước tiên làm quý viên tư tưởng công tác, không cho nàng chịu ủy khuất. Đối với cái thứ nhất thích nữ hài tử, luôn là hoài nhất chân thành tha thiết cảm tình, sợ nàng bị một chút ủy khuất nơi trốn còn nếu muốn hảo nói cái gì đâu ngồi ở một bên quý dương không cao hứng đứng dậy ta thành ngươi trong miệng thượng thư phẩm hảo hảo nói chuyện biểu ca trương liêu nghẹn nửa ngày bài trừ một câu ta ta không phải cái kia y tứ quý dương cùng lưu duẫn nhân cảm tình thực hảo hắn cũng thực hâm mộ chính là hắn thích người là tào miểu miểu không phải cái gì hào môn danh viện hoặc là đại tiểu thư hắn hiểu biết quá nàng gia cảnh chỉ là gia đình khá giả nhưng hắn không thèm để ý Rốt cuộc là chân ái vẫn là vì ngươi chút tiền ấy tới, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Kim cương vòng cổ cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài đường, ai không dính ngươi. Ta xem đều hận không thể đem ngươi cung lên. Quý dương hử lạnh một tiếng. Quý viên mặt trầm hạ tới, gật gật đầu, hảo, ngươi không muốn tiếp xúc cũng không quan hệ, vậy đi tiếp xúc người thích nữ hải. Nhưng này sau lưng, không thể thiếu chế tài. Kinh tế chế tài so cái gì đều phương tiện, chưng yêu đứa nhỏ này tâm đại, đối tiền tài càng là không khái niệm. Quý viên cái này cho hắn tiền gần đủ sinh tồn, hắn chỉ là có điểm tiếp nối, không thể cấp tàu miểu miểu mua kim cương vòng cổ, sớm biết rằng liền trước mua. Tin tức này thực mau cũng bị tàu miểu miểu biết, cũng thành bọn họ cảm tình chất xúc tác. Tào miểu miểu cấp a, bên kia đều giới thiệu đối tượng, nếu là lại đính hôn, ai biết cái kia nữ có được không đối phó? Một khối thịt mỡ liền như vậy không có, chạy nhanh liền đáp ứng cùng trương liêu ở bên nhau, duy nhất tiếp nối chính là không mất đến một chút chỗ tốt. Nàng nghĩ Trương liêu đều có thể cùng hắn mâu thân đối kháng, vai tâm tư cũng liền lên, tưởng rèn sắt khi còn nóng. Cùng kiếp trước giống nhau, nàng bắt đầu cùng lương ra khải bị dự, nói là bị dự, kỳ thật cũng liền nàng một người biết, rốt cuộc tào miểu miểu cũng ít kỳ thật sự, nhưng không nghĩ để cho người khác biết. Bí mật hiện tại còn không thể nói. Chơi đến hải, ở cùng Trương liêu ở bên nhau hai tháng sau, hư hư thực thực mang thai. Lúc này nàng ấp thủ thật lâu sau kế hoạch cũng bắt đầu tiến hành, tìm cái lấy cớ làm Trương liêu uống rượu. Xây lúc sau kéo dài tới trên giường Sau đó hướng chăn đơn thượng tích vài giọt huyết Hết thể liền thu phục. Nay không, hai người lúc này đang ở nhà ăn Ánh đến bữa tối, tiếp theo rượu vang đỏ trợ hứng Tao miểu miểu cơm tây lễ nghi thực hảo Vì thế chính là chuyên môn khắc khổ học quá Dơ lên chén lĩnh rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm Nhà này hương vị không tồi Cho nên liền mang theo người cùng nhau tới Ơn, không tồi Trương Liêu khách quan đánh giá Mỗi lần phát hiện thứ tốt, không tồi thức ăn tổng hội nhịn không được cùng ngươi chia sẻ, hy vọng ngươi cũng thích. nàng ôn nhu nói, hơi hơi rũ mắt. trương liêu là cảm động, chính là gần nhất hắn quá mệt mỏi, mệt đến vô pháp bận tâm cái gì nhi nữ tình trường. từ mẹ nó đôi hắn tiến hành kinh tế chế tài, hắn liền không co thu vào, còn có một chiếc xe muốn dưỡng, vẫn là bị quý dương nhặt về đi làm. đương quý dương trợ lý, nói dễ nghe một chút là trợ lý, khó nghe điểm chính là một cái chạy chân, nhưng không đem hắn mệt đến chết kiếp, liền luyến ái đều không nghĩ nói chuyện đối tao miểu miểu cũng thực cái nấy, cả người mỗi ngày đều cảm thấy thực mê mang, đấy lòng buồn. Tao miểu miểu lại ôn nhu quan tâm hai câu, cho hắn rót rượu, một ly hai ly tam ly, uống rượu giải sầu. Nàng thực mo liền đạt tới mục đích của chính mình. Trương Liêu đã bảy phân say, A liêu, nàng ôn thanh kêu một câu, ân. Trương Liêu sắc mặt đỏ lên, nhĩ tiêm đều là hồng. Ta tuyển nhà giàu nữ, 19. ta mang ngươi trở về, đi thôi. Tao miểu miểu đem Trương Liêu nâng dậy tới, tiểu tâm bên cạnh bàn, đừng đụng vào, chúng ta hướng bên này đi. Nàng đã ở khách sạn khai hảo phòng, liền ở phụ cận, hết thể đại an bài hảo. Trương Liêu vừa thấy liền không kinh nghiệm, lúc này lại là bộ dáng này, hết thể đều ở nàng đoán trước phạm vi bên trong, ngày mai tỉnh lại, sự tình cũng đã thành kết cục đã định. tháng kém đến hẳn là không nhiều lắm, đến lúc đó nàng đem tháng báo điểm nhỏ, bệnh viện cũng không thể kiểm tra ra mình sắc mang thai chu kỳ, chỉ có thể đại khái suy tính. Đến lúc đó nàng giải điểm dối là được. Chúng ta liền không quay về đi. Ngươi như vậy ta cũng đỡ không được ngươi, đi trước phụ cận tìm cái khách sạn trụ hạng, sau đó chúng ta lại nói hảo sao. Tao miểu miểu ôn thanh tế ngữ. Trưng liêu lúc này còn có cái gì ý thức? Lớn đầu lưỡi. đi, đi khách sạn. Tao miểu miểu đỡ hắn đi ra cửa, hướng thang máy bên kia đi, chờ thang máy một mở cửa, nàng trợn tròn mắt, gặp gỡ nên diện mà đến quý dương cùng lưu dẫn nhân. Nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên là đỡ Trương liêu chạy nhanh đi, dây tiếp theo thập phần cơ trí mở miệng, ca ca, ngươi say, đứng vững điểm khắc quăng. Nói xong, nàng quan sát hai người biểu tình, mặc danh cảm thấy có điểm cổ quái. Đặc biệt là Quý Dương, nhìn hai mắt, đi qua đi nhìn túi đầu Trương liêu, dối tay ở trên mặt hắn bố vũ, say, say thành cái dạng này. Ngươi làm gì? Tao miểu miểu dối tay qua đi muốn ném ra Quý Dương tay, đối phương dây tiếp theo lại chính mình lấy ra. Trầm khuôn mặt nhìn về phía nàng, "Đây là người ca?" "Thân sinh?" "Đường ca, làm sao vậy?" Tao Miểu Miểu làm ra một bộ hơi cao ngạo bộ dáng, Đỡ Trương Liêu tiếp tục lại hướng trong đi, chỉ nghĩ mau mau rời đi nơi này. Trương Liêu đáy mắt mang theo tơ máu, cố sức nâng mặt mày nhìn Quý Dương liếc mắt một cái, "Biểu." "Biểu." Nói còn chưa dứt lời, đầu lại rũ đi xuống. Tao Miểu Miểu nghe không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì, cả trái tim cũng là treo. Sợ hắn nói sai lời nói bại lộ hai người quan hệ, thấy hắn cấm miệng, chính mình cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhón một hơi. Đỡ Trương Liêu lại hướng trong đi. Nàng chọc phải Quý Dương liền không có sự tình tốt, hơn nữa nàng còn có đứng đắn việc cần hoàn thành, lười đến hắn. Kết quả, mới đi nửa bước, Quý Dương liền rối tay ngăn cản, liêu Mỹ mắt nhìn nàng, Trương Liêu khi nào có như vậy đừng bội. Ta như thế nào không biết. Tao miểu miểu đấy lòng lột bột một chút, Quý Dương nhận thức Trương Liêu, nuốt nuốt nước miếng cường trang chấn định. Chuyện của chúng ta không cần ngươi quản. Nói thêm gì nữa muốn lỏi. Không cần ta quản. Ta đây càng muốn quản. Ta hiện tại hoài nghi ngươi dụ dỗ dân cư, đi cục cảnh sát một chuyến. Nhìn xem cái này có phải hay không ngươi đường ca. Quý Dương cười như không cười nói. Ngươi có bệnh à? Tao miểu miểu nhịn không được mắng hắn. Chúng ta chi gian sự tình quản ngươi chuyện gì? Ngươi vẫn là nhiều quản quản chính mình đi. Chuyên tâm rất quan trọng. Lời này nói được có khác thâm ý. Nói nàng nhìn nhìn Quý Dương bên cạnh lưu dẫn nhân mang theo ám chỉ, con sẽ khơi mào mâu thuẫn. Bình thường nữ nhìn đến một nữ nhân cùng chính mình bạn trai như vậy nói chuyện hiếm, đáy lòng đều sẽ nghĩ nhiều đi. Nhưng Lưu Doãn Nhân không có, nàng sắc mặt như thường, thậm chí nhìn Trương Liêu, Tiểu Liêu như thế nào uống say. Làm, Quý Dương đi qua đi, đẩy ra tào miểu miểu, duỗi tay đỡ lấy Trương Liêu, quát lớn nói: Ta làm ngươi hôm nay tăng ca ngươi không thêm, chạy tới nơi này uống rượu, ta xem ngươi là da ngứa, như thế nào uống thành như vậy. Đem hắn đưa trở về đi. Lưu dẫn nhân cũng đứng ở một bên. Tao miểu miểu đâu? Nàng bị tê tới rồi góc, tỉ mỉ thiết kế một cái cục. Nàng như thế nào có thể cam tâm cơ hội bạch bạch mất đi đâu? Trong bụng hài tử chờ không được. Ta sẽ đưa hắn trở về. Tao miểu miểu nói xong, lại muốn tê đi lên cường trường liêu. Quý dương âm trầm chứ mặt, ngươi tính thứ gì? Cố ý rót hắn rượu. Hắn gần nhất tâm tình không tốt, ta bồi hắn uống. Tao miểu miểu sợ quý dương, nhưng là lời này cũng không thể không nói Nói xong lại hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì quản chúng ta chi gian sự tình? Chỉ bằng ta là nàng biểu ca, hơn nữa không nghe nói qua có người như vậy một cái đường nguội. Quý Dương ánh mắt phía nàng, trầm gì gì ném ra này một câu, lần sau nói dối trước dùng điểm đầu vóc. Tao miểu miểu tức khắc hoa dung thất sắc, bất quá nàng ra mặt cũng đích sắc đủ hổ. Ngay sau đó lại mở miệng, đây là ta cùng chuyện của hắn, là chính hắn phía trước nhận ta làm đường nguội. Chúng ta hiện tại là tình lữ quan hệ, ngươi đương nhiên không biết. Có Quý Dương ở, phiền thoái. Nàng cần thiết mau chóng bắt lấy chương liêu làm hắn cùng hắn đứng ở mặt trận thống nhất. Người gặp qua có ai cùng chính mình đường mội làm ở bên nhau. Đó là cái này nam quá không biết xấu hổ, vẫn là cái này đường mội tiện Quý Dương cười lạnh một tiếng. Tao miểu miểu bị một ngẹn. Cô y dẫn hắn tới chút rượu. Đường mội muốn biểu diễn bá vương mạnh hơn cung tiết mục. Dũng tâm kín đáo. Quý Dương lời nói miệng mai trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ánh mắt sắc bén, như là muốn đem nàng liếc mắt một cái nhìn thấu giống nhau Tao miểu miểu khiêm tốn thật sự, ta không biết người đang nói cái gì. Tao tiểu thư." Lưu Duẫn Nhân tiêu nàng một tiếng, cười đến hào phong khéo léo, "Vô luận là cái dạng gì quan hệ, cũng chỉ là dựa ngươi một trương miệng nói, không có bằng chứng, chúng ta cũng không có khả năng đem Tiểu Nghiêu cứ như vậy giao cho ngươi đi. Sẽ ra chuyện làm sao bây giờ? Sẽ xảy ra chuyện gì?" Tao miểu miểu khí cười, "Hơn nữa, ta còn nhận thức các ngươi căn bản không phải hắn thân thích, cháng đâu đoạt ta bạn trai." Nàng nói liền tiến lên, An Nhiêu, ta đưa ngươi đi trở về, ta là miểu miểu. Hôm nay trước thời gian kiều ban, chính là tới nơi này pha trộn. Trương Liêu, ta xem ngươi gần nhất nhàn đến không được đi. Ngày mai tiếp tục tăng ca, lan đi thành phố B, nghe thấy được. Quý Dương hướng về phía Trương Liêu tới một câu. Trương Liêu một chút trừng lớn mắt, phím hồng gương mặt đối với Quý Dương, biểu. Biểu ca. Tha ta, không cần nói cho ta mẹ, biểu tẩu, ngươi giúp giúp ta. Tao miểu miểu. Quý Dương cùng Lưu dẫn nhân lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp mang đi Trương Liêu, dư lại đầy bùi lứt nàng, sờ sờ bụng, nàng khẽ cắn môi. Không được. Nhất định không thể làm Quý Dương quấy nhiều đến nàng chuyện tốt. Ngày hôm sau, rất sớm nàng liền lên cấp Trương Liêu gọi điện thoại, nàng còn cũng không tin, một lần không được liền hai lần. Quý Dương liền như vậy âm hồn không tan. Kết quả, kia một đầu Trương Liêu lời nói nghẹn ngào, mang theo mệt mỏi, miểu miểu, ta muốn đi thành phố B một đoạn thời gian. Khả năng muốn hai tháng sau mới trở về, đến lúc đó ta mang ngươi về nhà thấy một chút ta mẹ. Ta mẹ tuy rằng nghiêm khắc một chút, nhưng là nàng người vẫn là thực hảo, nhất định sẽ thích ngươi. Đi nơi đó làm cái gì? Tao miểu miểu nóng nảy. Tối hôm qua Quý Dương cũng nói, kết quả ngày hôm sau khiến cho hắn đi. Thu thụ khổ đi, ta mẹ bên kia liền sẽ mềm lòng một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chịu ủi khuất. Trưng yêu ở điện thoại kia đầu bảo đảm. Tao miểu miểu tức chết khẳng định là quý dương dở cho quỷ, nhưng nàng lại không thể nói, để tránh liên lụy ra một đống sự tình. Đi thành phố B đúng không? kia nàng chạy đến tìm hắn, Trương Nghêu một cảm động, hai người không phải lại thành sao. Thu thập một phen, xin nghỉ, nàng chạy đến thành phố B. Đều không có thẳng tới phi cơ, xoay xe lửa, một ngày mới đến, đêm khuya đứng ở gió lạnh trung cấp Trương Nghêu gọi điện thoại, cái kia tiểu tử ngốc khẳng định sẽ trước tiên tới đón nàng. Uy! A Nghêu, ta làm miểu miểu Ta hiện tại ở thành phố Bega Tàu Hỏa, ngươi có thể tới đón một chút ta sao? Điện thoại một truyền được, tao miểu miểu mềm nhẹ vô cùng thanh âm truyền ra tới. Ta là Quý Dương. Kia một đầu nói xong, tao miểu miểu trực tiếp thành hóa. Một hồi lâu cắn răng nói, ta muốn Trương Liêu tiếp điện thoại. Trương Liêu không ở, vào núi. Quý Dương nhàn nhạt thanh âm ở kia đầu truyền đến, quên mang di động, trong núi cũng không tín hiệu. Tao miểu miểu bị lôi cái nộ ngoại tiêu, ngươi là cố ý đi? cố ý hư nàng chuyện tốt. Cô ý cái gì? ngươi có cái gì đáng giá ta cố ý? Quý Dương tự Hồ cảm thấy buồn cười, điện thoại quải đến rứt khoát lưu loát. nhưng đem tàu Miểu Miểu tức giận đến không nhẹ. hơn phân nửa đêm ở ga tàu hỏa, bên ngoài rơi xuống mưa to, nơi này thời tiết lại ác liệt, chính phòng chờ run bần bật, trở về phiếu đều mua không được. qua vài thiên tài liên hệ đến Trương Liêu, đối phương trong núi sơn ngoại chạy, vì nhà xưởng nguyên vật liệu vấn đề, bị ném đi rèn luyện, tàu Miểu Miểu chờ không kịp, khóc lóc cầu hắn trở về nhìn xem nàng. Ta sinh bệnh, ở bệnh viện, ngươi không tới nhìn xem ta sao. Ta muốn gặp ngươi. Nàng khóc đến thở hổn hển, đáng thương vô cùng. Ta làm ta biểu tẩu đi chiếu cấu ngươi hảo sao. Ta cũng tưởng trở về, mấy ngày nay cũng chưa phiếu, biểu ca cũng ở vội, chúng ta đều đi không khai, miểu miểu, ta thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trưng yêu ấy nay nóng nảy, nhưng là bên này rời núi muốn hai ngày, trở về cũng muốn một ngày, chính là ba ngày, còn phải về tới. Ngươi không trở lại liền vĩnh viễn không cần trở về gặp ta làm ta đã chết tính. Ta miểu miểu giống lên một tiếng, chia tay đòn sát thủ đều dùng tới. Trương Liêu, vào núi, thôn dân đều chờ thật lâu, sao lại thế này? Làm ngươi chuẩn bị tư liệu đâu?" Quý Dương vẻ mặt nghiêm khắc thanh âm truyền đến. "Tới." Hắn vội vàng lúng, hướng về phía điện thoại nói, liền trước như vậy, ngươi nhớ rõ Hảo Hảo uống thuốc, Hảo Hảo chiếu cố tự." Quý Dương đoạt lấy hắn điện thoại, "Ta xem là muốn an bài ngươi đi đóng gói mấy ngày đóng gói, mới có thể làm ngươi càng tích cực một chút đi." Đau khổ không ăn đủ. Biểu ca. Còn không mau đi chuẩn bị, một xe người chờ ngươi, rong rong dài dài. Trưng Liêu cất bước liền hướng trong chạy, tới nơi này nửa tháng, cả người phơi hắc không ít, vâng vâng dạ dạ tính tình thay đổi rất nhiều. Ta tuyển nhà giàu nữ, 21. Trên xe. Trưng Liêu di động còn ở vang hắn đang luống cuống tay chân chuẩn bị tư liệu, nhìn về phía di động, đáy mắt còn lộ ra lo lắng. Hào hào xem. Quý dương vững vàng thanh, thanh tuyến không thấp. Trưng Liêu cúi đầu. Nhanh chóng lật xem kiểm tra, còn không có một hồi, hắn lấy hết can đảm, biểu ca, miểu miểu nàng sinh bệnh, ta tưởng trở về. Chẳng sợ chỉ có thể đãi một giờ, đãi nửa giờ, đều là hắn làm bạn trai trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Không thể làm nàng một người. Sinh bệnh liền đi bệnh viện tìm bác sĩ, người là bác sĩ. Trở về nhìn có thể trị bệnh. Quý Dương đầy mặt không thể lý giải, làm ra vẻ. Miểu miểu không phải như thế nữ hải chúng ta vừa mới ở bên nhau, đều lâu như vậy không gặp, nàng lần trước tới cũng chưa thấy được ta. Ta Trương Liêu nói không được nữa, một đại nam nhân, trong tay túm tư liệu, rũ đầu, có điểm khó chịu. Quý Dương nhìn hắn, đứa nhỏ này đánh tiểu đã bị quý viên bảo hộ rất khá, căn bản không trải qua không suy sụp, tính tình nhẫn nhục chịu đựng, nơi này điều kiện gian khổ cũng không gặp hắn đoán giận quá một câu, ngược lại tào miểu miểu điện thoại tới đảo làm hắn đi tâm không ít. Xem ra vẫn là không đủ vội. Lâu như vậy không thấy làm sao vậy. Cái này hạng mục kế hoạch lập tức liền phải bắt đầu, mẹ ngươi chính là thằng cổ. Còn không phải là vì làm ngươi tới gian luyện. Cái này mấu chốt thượng ngươi trở về. Quý Dương tỏ vẻ không thể lý giải. Ngươi không hiểu ta, không thể lý giải cái loại này cảm thụ. Trương Liêu khép lại tư liệu, đáy mắt nhiễm một tia yêu thương, nhíu nhíu mày. Đất khách rất mệt. Này con thương cảm thượng. Biết ngươi vội còn náo. Nàng có bao nhiêu không rời đi ngươi. Quý Dương sau này dựa, đem tư liệu tùy ý đặt ở một bên. Nàng yêu cầu ta. Trương Liêu thần sắc nghiêm trọng. Giống không khí cái loại này Thiếu sẽ chết. Nhất định phải tại bên người ở có thể xuyên thượng khí. Quý Dương cười nhạo một tiếng, lời nói âm Dương quái khí. Biểu ca. Hắn sụ mặt, chúng ta là tình lữ, ta lại liền cơ bản nhất làm bạn đều làm không được. Hắn là cái thất trách bạn trai. Quý Dương vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, lời nói thập phần ghét bỏ. Ngươi biểu tẩu còn ở trong nhà, rời đi ta đều ngủ không được. Cả đêm, cả đêm mất ngủ, nàng không phải còn chịu đựng thông cảm ta. Nếu không phải sợ cái này hạng mục ngươi tân thượng thủ trị không được. Ta sẽ bồi ngươi tới. Lâu như vậy, ta không cũng không rời đi lâu như vậy quá. Tiểu biệt thắng tân hôn, hiểu. Trưng liêu thình lình bị tắc một miệng cầu lương, nghe quý dương lại nhải khi thì thở dài khi thì những mày. Ngươi biểu tẩu người kia ngủ lại không thành thật, ngày đó nửa đêm làm ác mộng tỉnh lại, hàm chứa tiếng khóc, đem ta đều đau lòng hỏng rồi, hận không thể trường cánh bay trở về đi. Chính là ngươi ngẫm lại hiện thực sao. Căn bản không có khả năng trở về. Mỗi người đều phải trưởng thành. Đặc biệt ở cảm tình chung, đều là độc lập thân thể, điều tiết hảo tự mình mới có thể càng tốt ở bên nhau. Nói chưa dứt lời, lại nói tiếp ta lại nghĩ tới ngươi biểu tẩu. Trưng Liêu lại lần nữa an cầu lương. Quý dương vô vô vai hắn, khuyên đủ, các ngươi còn trẻ, còn có thật nhiều sự tình phải trải qua, coi như lúc này đây là một cái trải qua đi, sẽ làm các ngươi càng thêm quý trọng lẫn nhau. Mau chóng lộn xong, chúng ta sớm một chút trở về. Trưng Liêu cảm giác hổ thẹn vô cùng, liên tục gật gật đầu. Quý Dương chấn an hảo hắn, túi đầu nhìn chính mình là di động, buổi sáng cấp lưu dẫn nhân phát tin tức, đối phương vừa mới mới hồi, Mới vừa tỉnh ngủ. Hắn tay động đánh chữ, tỉnh như vậy vãn. Thiếu ngươi làm ở Mỹ, ngủ thật sự sớm tỉnh đã khuya, vừa cảm giác đến hừng đông, miễn bản nhiều sảng. Cách di động, Quý Dương đều có thể cảm nhận được nàng đáp ý, còn không có đáp lời. Đối phương lại tới nữa một câu, ngươi phải hảo hảo đại ở bên kia, hảo hảo công tác kiếm tiền, cố lên. Biểu ca. Trương Liêu kêu hắn một tiếng, Quý Dương trước tiên đưa điện thoại di động ám hắc, mắt đen lập lòe, nhẹ trách mắng, làm gì? Đang ở cùng ngươi biểu tẩu nói chuyện thiếm, nàng tối hôm qua lại mất ngủ, chính an ủi nàng. Trương Liêu nhược nhược đem tư liệu đưa qua đi. Quý Dương nhận lấy, đặt ở một bên, nghiêng thân mình một lần nữa xem di động. Ta hôm nay hẹn Mỹ Kỳ đi làm Mỹ Giáp, hiện tại rời giường đi, buổi tối đi ăn bữa tiệc lớn, liền trước như vậy lạc. Là... Hắn nhìn di động thượng lưu Duẫn nhân phát tin tức. Thâm thủy đáy mắt nhiễm một tia u buồn, Trương Liêu nhìn hắn cô đơn bóng dáng, quyết định về sau đều phải ngoan ngoãn câm miệng. Hắn biểu ca cùng biểu tẩu đều đính hôn, hai người ngày thường đều tình trạng ý thiếp, tách ra lâu như vậy, đáy lòng chịu đựng dày vò khẳng định là hắn vài lần. Đáy lòng khẳng định cũng thực khổ, rất khó chịu, không có nói ra mà thôi, chỉ biết yên lặng chịu đựng. Là hắn làm kiêu. trong núi lai xe khai không được, tới rồi giao lộ có xe bò tới đón, Quý Dương cùng Trương Liêu thượng xe bò, chậm rãi. Không có tín hiệu. Hướng trong còn phải đi hơn 20 km. Quý dương treo thảo căn, nằm ở Trương Nghiêu trên người, nhìn xanh thẳm không trung Biểu ca, biểu tẩu cảm xúc khá hơn nhiều sao. Trương Nghiêu quan tâm hỏi. Nữ nhân sao, luôn là trọng cảm tình chút, ngươi biểu tẩu như vậy thích ta, lại như vậy ý lại ta. Hắn nói thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, có thể hống một chút là một chút, chạy trở về không có khả năng, tưởng cũng chỉ có thể nghĩ, lúc này đây ly biệt vì tiếp theo càng tốt đoàn tụ. Nga. Trương Liêu gật gật đầu, đáy mắt phiếm đơn thuần. Từ giữa trưa đi đến buổi tối, nhưng tính tới rồi. Hư cảnh gian khổ, Trương Liêu còn tính cần lao, so sánh với dưới, Quý Dương liền lười biếng nhiều, mỗi ngày chỉ huy hắn. Vội đến mỗi ngày đến cùng liền ngủ, thôn dân bên này còn đã xảy ra không nhỏ sự tình, các loại phối hợp. Trương Liêu người này ăn nói vụng về thành thật, còn ăn không ít tán quy. Bất quá, nhưng xem như ký hợp đồng mấy chục hộ nhân ra, có thể ổn định cung cấp nguyên vật liệu. Bọn họ cũng sẽ cung cấp kỹ thuật, lại thỉnh phương diện này chuyên gia tới nơi này nhập học đường, giáo thụ tri thức. Trải qua nỗ lực, trước tiên kết thúc công tác, hai người trước tiên 10 ngày trở về. trương liêu đầy mặt tiểu tụy, gây không ít, còn sợ tào miểu miểu ghét bỏ hắn, xuống phi cơ không có trước tiên đi tìm nàng, mà là tìm một gian khách sạn xử lý chính mình. Quý Dương thuận tiện cũng thu thập một chút, hắn biên thổi mạnh dâu liền nói, kỳ thật không trang điểm cũng không có gì, ngươi biểu tẩu nhất muốn gặp đến là con người của ta. Ta bộ dáng gì nàng đều thích, lão phu lão thê, hình tượng không quan trọng. Nói xong, nhìn trương liêu hâm mộ ánh mắt, rất có hiểu được lại nói, chân chính thích người nữ nhân, sẽ không để ý ngươi bề ngoài, dù sao ở trong lòng nàng ngươi chính là tốt nhất. Trương liêu dùng sức gật đầu. Đi thôi, ngươi muốn đi đâu? Trước đưa ngươi đi, sau đó ta đi gặp ngươi biểu tẩu, ta cho nàng chuẩn bị lễ vật. Cái gì lễ vật? Trương liêu truy vấn. Quý dương mở ra tay, ta à, ta chính là nàng nhất muốn nhìn đến lễ vật. Bất cứ thứ gì ở ta trước mắt đều phải ảm đạm không ánh sáng. Trương Liêu Suy xét đến Quý Dương đối Tào Miểu Miểu thái độ, Trương Liêu làm hắn đi trước, chính mình đi lên. Ta nhìn ra được tới ngươi đối nàng thích, đi thôi, ta cũng trông thấy, sau đó đi tiếp ngươi biểu tẩu, cùng đi ăn một bữa cơm. Quý Dương nói Tào Miểu Miểu có thể được đến Quý Dương tán thành, đối phương nhất định sẽ nói phục mẹ nó. Trương Liêu cao hứng vô cùng, biểu ca, Miểu Miểu nàng trụ lầu ba, chúng ta cùng nhau đi lên. Người nhà của hắn nhất định sẽ nhìn đến tàu miểu miểu hảo. Lên lầu. Nơi này. Trưng liêu ấn xuống chung cửa. Tới. Bên trong mềm nhẹ thanh âm truyền đến, nghe được hắn đáy lòng mềm nũn, đáy mắt mang theo hương phấn. Giáp môn mở ra, tàu miểu miểu lại cười nói. tới như vậy. Lời còn chưa dứt, đôi mắt trừng lớn, hiện lên một tia hoảng loạn. Miểu miểu, ta cùng ta biểu ca vừa trở về, chúng ta cùng đi ăn cơm. Trưng liêu không thấy ra gì thường, đối nàng nói. Tao miểu miểu vừa thấy Quý Dương liền cảm thấy giống ác ma, thêm chi tình cảnh hiện tại, lung tung nói, chính là ta hôm nay có việc, lập tức liền phải đi ra ngoài. Đi đâu? Trương Liêu nhìn nàng ăn mặc áo ngủ, vẻ mặt khó hiểu. Vừa mới nhận được cấp trên điện thoại, muốn đi công ty xử lý một chút việc, thực xin lỗi, hôm nào đi? Tao miểu miểu nhanh chóng nói xong, ta hiện tại đổi cái quần áo muốn đi, áng yêu, ta vội xong cho ngươi điện thoại được không? Hảo! Trương Liêu có điểm mất mát, nhưng chưa nói cái gì. Vậy các ngươi, ngươi vội bao lâu? Chúng ta chờ ngươi, sau đó đi ăn cơm. Quý Dương cười đánh gây nàng lời nói. Vội, vội đến đạc khuya, sợ làm muốn tăng ca. Tao miểu miểu nói tiếp. Vậy không có biện pháp. Quý Dương gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm, ngươi trước vội đi. Tao miểu miểu ngượng ngùng xin lỗi, theo sau nhanh chóng muốn đóng cửa lại. Quý Dương một bàn tay vói vào tới, chúng ta vừa trở về, còn không có đuổi kịp uống miếng nước. Tốt xấu ngươi cũng làm tiểu liêu đi và uống một ngụm trà đi. Tiểu tử này tâm tâm niệm niệm ngươi hơn phân nửa tháng. Nghe vậy, tao miểu miểu giật giật môi, cuối cùng nói: vậy các ngươi đều tiến vào ngồi. Trong nhà không thủy, ta hiện tại cho các ngươi đi dưới lầu mua. Muốn uống cái gì? Nước sôi để nguội là được. Trong nhà không nước sôi để nguội, hiện tại thiêu quá nhiệt, ta đi cho các ngươi mua. Nàng thực kiên trì, không cần miểu miểu, ta không khát. Trương Liêu lại buồn cũng biết nàng ở đuổi người, chỉ là không biết vì cái gì. Nếu không như vậy. Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài uống trà. Ngươi không phải hiện tại liền phải chạy đến công ty sao? Quý Dương nhìn chầm chầm nàng, chậm rãi tới một câu. Tao miểu miểu đột nhiên thay đổi sắc mặt, cương khỏe miệng, là, đúng vậy, ta nói chính là các ngươi đi ra ngoài uống, sau đó ta liền đi rồi. Chúng ta muốn uống dùng ngươi nói. Quý Dương liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng ngẹn lại, cười đến ngượng ngùng, thường thường nhìn về phía cửa thang máy, đáy mắt hơi mang sốt ruột. Đi rồi, thỉnh ngươi uống trà. Quý Dương lôi kéo Trương Liêu muốn trở về đi, Tào Miểu Miểu cũng không ngăn trở, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố tình lúc này, thang máy khai. Lương Gia Khải đi ra, chính chiều bên này đi tới, Tào Miểu Miểu tâm đều nhảy lộ một phách, ý bảo hắn an tĩnh không cần nói chuyện, liều mạng đưa mắt ra hiệu. Miểu Miểu, ngươi làm sao vậy? Lương Gia Khải biểu tình khẩn trương, lời nói quan tâm thật sự, vội vàng liền chạy tới. Trương Liêu ngừng bước chân, xoay người nhìn phụng mặt nàng nam nhân, cả người đại chịu đả kích. Đáy mắt mang theo không thể tin tưởng. Quý Dương nhìn hắn, thật là tiểu đáng thương. Tao miểu miểu biết được sự tình bại lộ, lôi kéo lương ra khải tay liền vào cửa, một chút đóng cửa. Trưng Liêu bị đá ra cục. Có thể bảo một cái bảo một cái. Biểu ca. Trưng Liêu hồng hốc mắt, nhìn hắn, cảm xúc thập phần không thích hợp, bạo nộ mà lại ở nhẫn. Còn có điểm lừa mình dối người. Ai cảm tình trên đường không gặp được mấy cái cha nữ đâu. Yên tâm, người đáng ra có được càng tốt. Quý Dương vô vô hắn. Lời nói an ủi. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Trứng Liêu cái này không chịu quá thương Nam Hải run rẩy môi, hô hấp tăng thêm. Nhưng Linh đã chết. Bị lục thật sự không dễ chịu. Trứng Liêu bước chân tựa như bị định trụ giống nhau, đáy mắt lập lòe, suy nghĩ hỗn độn, vô thố bi thương bộ dáng. Đinh. Thang máy lại mở ra. Một cái ăn mặc tây trang nam nhân lãnh một hộp anh đào đi tới, ngoài miệng dương cười, từ hai người bên người đi qua. Trứng Liêu chơ mắt nhìn hắn đi đến tàu miểu miểu trước cửa. Ấn xuống chuông cửa. Len Ken. Không cần như thế, còn ôn nhu kêu một tiếng, miểu miểu. Nay tổng không có khả năng là cái đưa cơm hộp đi. Len Ken. Vẫn là không ai khai. Quan vũ đào nghi hoặc, chẳng lẽ không ở nhà. Ở nhà. Quý dương như là thuận miệng nói, vừa mới mới nhìn đến một người nam nhân đi vào, người là hắn ca đi. Nàng bạn trai tới. Nghe vậy, quan vũ đào sắc mặt đột nhiên thay đổi, cùng ăn phân giống nhau, dối tay gõ cửa, miểu miểu. ngươi mở cửa. Tao miểu miểu ở phòng gấp đến độ xoay quanh, không ngừng thúc giục Lương Gia Khải, đi à, nhanh lên đi, từ cửa sổ bò đi xuống. Này lâu ba, Lương Gia Khải cũng muốn mệnh, ta đi xuống không phải tìm chết. Ta mang thai, ngươi hải tử, xong bào thai, ngươi còn có nghĩ để cho người khác giúp ngươi dưỡng hải tử. Ta hảo, ngươi hải tử về sau liền hảo. Tao miểu miểu cắn răng, nếu ta bị phát hiện, đứa nhỏ này ngươi liền chính mình dưỡng. Lương Gia Khải là cái tung chứng, không có tiền sợ nhất này đó trách nhiệm. Bị buộc dưới, bò đến phía trước cửa sổ, theo thủy quản bò đi xuống, tàu miểu miểu thấy hắn hạ đến giống nhau, vội vàng quan trụ cửa sổ, lộn loạn chính mình đầu tóc, làm bộ chính mình mới vừa lên. Ổn định cảm xúc, hướng môn bên kia đi. Mới vừa mở cửa. Ngoài cửa sổ truyền đến một đạo thanh âm, ai, ngươi người này như thế nào từ cửa sổ bò ra tới? Có phải hay không ăn cắp? Lúc sau nàng nghe được hét thảm một tiếng cùng kêu rên. Quan vũ đảo tự nhiên cũng nghe tới rồi, đẩy cửa ra liền hướng cửa sổ đi. Vọng đi xuống, không thấy được người. Hắn đâu? Hắn giống. Ai a? Ta tối hôm qua cả đêm không ngủ, hiện tại thật vất vả ngủ, ngươi đang làm gì? Tao miểu miểu vừa thấy hắn như vậy liền không phát hiện, giả vờ sinh khi nói. Nam nhân kia, tiến vào nam nhân kia đâu? Quan vũ đào bắt đầu tìm, lục tung, sắc mặt xanh mét, tức giận đến đỉnh đầu đều phải bước khói. Cái gì nam nhân? Quan vũ đào ngươi có ý tứ gì a? Cái gì nam nhân? Tao miểu miểu chất vấn. Quan vũ đảo không tìm được người, ngoài cửa sổ cũng không thấy được, cả người lại bình tĩnh lại, vừa mới ngoài cửa có người nói, có nam nhân tiến vào nơi này. Thân là một đại nam nhân, hắn như thế nào có thể chịu được? Nhân gia nói chính là cách vết đi. Nàng bạn trai tới. Tao miểu miểu còn mang theo tức giận, ngươi như vậy không tín nhiệm ta. Không phải, ta. Chạy nhanh đánh xe cứu thương, chân sợ là quăng ngã chặt đứt, ngươi từ lầu ba bỏ xuống dưới, này không phải không muốn sống sao. Dưới lầu lại truyền đến thanh âm. Quan vũ đào bước nhanh đi đến mép giường, có hai cái nam nhân đứng ở bên ngoài, nhìn bên trong, hắn chỉ nhìn đến một chân. Vây xem người càng ngày càng nhiều. Không phải là ăn trộm sao? Muốn báo nguy? Tiểu tử, ngươi là tới làm gì? Chịu đựng đau nhức hướng trong một góc trốn lương ra khải lòi, hắn hung tợn nhìn phía trước quý dương cùng trương liêu, quan các ngươi đánh giắm. Nếu không phải người nam nhân này ra tiếng, hắn còn sẽ không ngã xuống. Còn như vậy hung, này hoàn toàn chính là cái ăn trộm làm. Quý Dương vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tinh thần trọng nghĩa bạo biểu bác trai bác gái không làm, còn nào muốn nghiêm trị cái này ăn trộm, mau đi xem nhà ai ném đồ vật, làm tiểu khu bảo an chạy nhanh lại đây. Ngay sau đó, một người nam nhân lao xuống tới, xách theo Lương Gia Khải cổ áo liền đấu. Có phải hay không ngươi? Gian phu đúng không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngủ người khác nữ nhân thoải mái, yêu đương vụn trộm vui sướng. Ta đánh chết ngươi. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Lương Gia Khải kéo một cái bị thương chân Đang ở dãy rùa, chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ làm hắn tức giận, lớn tiếng phản bác nói, ngươi mới là gian phu, ta cùng tào miểu miểu luyến ái bảy năm, ai ngủ ai nữ nhân. Ngươi dám lại đánh ta thử xem. Nói như vậy kết quả chính là quan vũ đào sừng sốt một chút, hai người lại đánh nhau rồi, tựa hồ càng thêm hung mãnh. Trương Liêu nhìn một màn này, thật lâu không phản ứng lại đây, trong đầu hong ngọng ngọng, biểu tình dại ra. Quý dương nắm cái này bị thương nam Hải chậm rãi trở về đi. Đi ra ngoài tiểu khu cửa còn gặp được chạy trối chết tàu miểu miểu, lén lút cùng cái tặc giống nhau, làm người mạc danh cảm thấy có điểm buồn cười. Tác giả có lời muốn nói, không có canh ba, sau đó câu chuyện này ngày mai kết thúc, đã lâu chưa nói chuyện ngoài lời lạc, bởi vì sự tình chồng chất ở bên nhau, không có dư thừa tâm tình, lại sợ lại nhải ảnh hưởng các ngươi xem văn thể nghiệm. Mẹ nhi sẽ tận lực ở viết hảo mỗi một cái chuyện xưa, ngủ ngon lạc sao sao. Ta tuyển nhà giàu nữ, xong. Trương Liêu trở về lúc sau tinh thần xa xót hảo một trận. Quý Viên cho hắn giới thiệu bạn gái, là một cái thực ôn nhu ngoan ngoan nữ hài. Kháng Cự đã lâu sau, hắn vẫn là đi gặp nữ hài kia, tiểu kiều mềm mại, nói chuyện đều nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, là phàn gia tiểu nữ nhi. Tao miểu miểu thực sẽ trang. Trương Liêu chịu đả kích lúc sau đối nữ nhân loại này sinh vật đều cảm thấy có điểm sợ hãi, cảm thấy hết thể đều là biểu hiện giả dối, nhân tâm khó đoán. Trở về lúc sau nhiệt tình độ không cao, Quý Dương nói bóng nói gió hỏi một lần. Trương Liêu mỗi một lần trả lời đều là biểu ca, ta gần nhất công tác rất bận, không có tâm tư tưởng. Quý Dương suy nghĩ, vội liền cho hắn nhiều hơn nghỉ, lại chiêu hai cái trợ lý. Trương Liêu lúc này không nhiều vội, cái kia nữ sinh đối hắn cũng rất có hảo cảm, mẹ chặt thượng thường thường thăm hỏi, còn sẽ đến công ty tìm hắn, cho hắn mang điểm điểm tâm. đương nhiên, nhân gia thực thành thật nói không phải chính mình làm, là trong nhà bảo mẫu. Trâm rãi, Trương Liêu đối nàng có điều đổi mới. Đó là một loại cảm giác như thế nào đâu? Nếu nói tào miểu miểu lúc trước mang cho hắn chính là tốt đẹp, quá cực kỳ tự hạn chế sinh hoạt nữ thần, nghi ra nghi thất, cái này nữ hải cho hắn một loại chân thật, làm người thoải mái. Nàng nói, hắn đều hiểu, mà hắn nói, nàng cũng hiểu. Ở một vòng tròn nội sinh sống, rất nhiều đồ vật đều là tương tự. trương liêu đã từng cùng Quý Dương nói qua không bao giờ yêu đương, kết quả mới qua đi hai tháng, mặt đánh thật sự đau. Tan tầm thời điểm tin nhắn điện thoại không ngừng, hai người gắn bó keo sơn. Sẽ không giống trước kia cùng tào miểu miểu yêu đương thời điểm, hết thể sự tình giống như đều có một cái độ. Đến nỗi phạm vi bao lớn, không chế ở tào miểu miểu trong tay, thực áp lực cảm giác. Ở chung ba tháng thời điểm, hai người thấy ra trưởng. Liên ở cùng ngày, chương liêu còn ra mặt dày đi hỏi quý dương muốn chuẩn bị chút cái gì, vẻ mặt vô thố bộ dáng. Lại cứ lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Ta là... này... hào đi, ta lập tức lại đây. Hắn lại hỏi vài câu, biểu tình phức tạp cúp điện thoại. Quý Dương đem áo khoác cầm lấy tới, đặt ở trên vai, đi thôi, ta còn muốn tiếp ngươi biểu tẩu, cùng nhau qua đi, những việc này ngươi biểu tẩu hiểu được so với ta nhiều, nữ nhân tâm cũng tinh tế một chút. Biểu ca, tao miểu miểu ở bệnh viện, sinh non, đánh ta điện thoại, làm ta đi giao thủ thuật phí. Hắn kêu tên đầy đủ, nói chuyện thời điểm, cảm xúc có chút dao động, nhưng tuyệt đối không phải nhớ mãi không quên, đạo như là giật mình cùng cảm khái. Còn không biết xấu hổ đánh ngươi điện thoại. Quý Dương vô ngữ. Khả năng chỉ có ta điện thoại đánh đến thông đi, ta một hồi muốn đi san sang ra, khẳng định là không thể qua đi, bá phụ bá mẫu còn đang đợi ta, biểu ca, ngươi qua đi giúp ta giao một chút đi. Hắn nói xong, dừng một chút nói, cuối cùng một lần, cuối cùng tình cảm. Không đến vạn bất đắc dĩ, điện thoại cũng sẽ không đánh tới hắn nơi này. Đổi bất luận cái gì một người, hắn đều làm không được thấy chết mà không cứu, húng chi, hết thể đã tiêu tan, hắn gặp càng tốt người, hết thể đều trở thành qua đi. Một hồi ta còn muốn mời ngươi biểu tẩu đi sàn kiểm, thuận tiện đi. Quý Dương xua xua tay, nhìn cái này đáng thương tiểu biểu đệ, khó được đại phất tử bi giúp giúp hắn. Ta cũng đi theo biểu tẩu giải thích một chút, để tránh nàng hiểu lầm. Từ luyến ái lúc sau, chứng liêu nhưng thật ra thành thục một ít, không bao giờ là phía trước kia phúc thoạt nhìn liền ngốc nết lắm tiền bộ dáng. Ngươi biểu tẩu đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm ta, còn dùng giải thích cái gì? Quý Dương thập phần tự tin, có bao nhiêu gái liền có bao nhiêu tín nhiệm này ngươi liền vô pháp thể hội, trương liêu, hắn đều nói như vậy, kia hắn liền không lo lắng, liên quý dương cũng chưa nghĩ đến, mang thai nữ nhân quả thực đáng sợ, đi bệnh viện sau, lưu dẫn nhân vừa nghe, quý dương muốn đi xem tào miểu miểu, bồi chính mình sản kiểm thời điểm cư nhiên muốn đi xem nữ nhân khác, hốc mắt đột nhiên liền đỏ, hai người là một tháng trước kết hôn, mang thai vừa vặn một tháng, đúng là tân hôn thời điểm, cảm tình chính nùng, quý dương chịu không nổi, vội vàng giải thích, chính là đi giao tiền. Trưng lưu nhường cho, ta cũng không phát cự tuyệt, hắn lương tâm qua đi, lương tâm thật tốt quá, tên lốc to con, tuyệt đối tuyệt đối không liên quan chuyện của ta. Nói xong, hắn phủng nàng mặt, không khóc không khóc, đối bảo bảo không tốt, ngoan a. Lưu dẫn nhân hít một hơi, không được xem người, giao tiền là được. Hảo hảo hảo, chờ ngươi kiểm tra xong, ta và ngươi cùng nhau qua đi, ta tuyệt đối không loạn xem. Quý dương liền kém không rơ lên đôi tay bảo đảm, tiểu tử này liền hô ta. Nói lời này thời điểm. Hán tựa hồ quên mất là ai ở Chương Liêu trước mặt lời thề son sắc nói lưu Duẫn nhân nhất định sẽ thông cảm chính mình, đối phương thâm ái chính mình. Lưu Duẫn nhân hồ nháo đảo cũng có cái độ, thực mô liền khôi phục, rất lớn nhân tố cũng là vì thai phụ cảm xúc thực không ổn định, một chút nho nhỏ sự tình là có thể làm nàng cảm xúc thực dao động. Hai người sản kiểm lúc sau, đi khu nằm viện. Quý Dương ở Giao Tiền, một bên hộ sĩ ở Lại Nhải, 57 hào giường. Ta nói ngươi cũng thật là, này đều đã bao lâu? Hiện tại mới đến trước phí, người bệnh một người ở kia đã chết sợ là cũng chưa người biết, sinh non hai cái nam hải, suất huyết nhiều tử cung bị toàn bộ cắt bỏ, tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi biết không? Như vậy nghiêm trọng tình huống, không ai tới quan tâm, hộ sĩ tinh thần trọng nghĩa bạo lể, có lẽ là đương mẫu thân Lưu Tuấn Nhân trong lòng cảm xúc đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nghe nói tin tức này, nàng nội tâm dao động rất lớn, vốn dĩ chỉ nghĩ giao xong tiền liền rời đi, bởi vì tào miểu miểu sở làm hết thảy thật là trường phạt đúng tội. nhưng người tóm lại là có cảm tình, chẳng sợ biết hết thể đều là nàng báo ứng, đương đối phương rõ ràng chính xác nằm ở kia, đầy người hỗn độn, đau đớn muốn chết thời điểm, có như vậy trong nháy mắt cảm thấy nàng đáng thương. ta chỉ là phụ trách trước phí hảo tâm người. quý dương không giao động, thu hồi tạp, lạnh mặt đi rồi. hộ sĩ một trận xấu hổ, các nàng vẫn là cho rằng hắn là cái cha nam. lưu dẫn nhân đứng ở cửa, vừa lúc nhìn đến tàu miểu miểu ngủ ở trên giường bệnh, lộn xộn đầu tóc. Da thịt vàng như nến, cốt xấu như xài, cùng phía trước bàn nhược hai người. Nhiều người phòng bệnh, chỉ có nàng một người, nghe hộ sĩ nói là không ai chiếu cố nàng, trên người đều tản ra thanh tửi, không có người bệnh nguyện ý cùng nàng ở cùng một chỗ. Hàn La nhận thấy được có người xem nàng, tao miểu miểu chậm rãi nhìn về phía cửa, cái kia ánh mắt làm lưu dẫn nhân cảm giác sợ hãi, lô chống vô thần, tử khí trầm trầm. Tào miểu miểu gắt gao nhìn chầm chầm nàng, đối phương ăn mặc dày đế bằng cùng xanh trắng đan sen váy dài. Trên mặt không thi phấn trang, trong trắng lộ hồng, mà nàng đâu. Che ở nơi này nửa sống nửa chín. Lưu Duẫn nhân chính là nàng đã từng nhất khinh thường người, liền cái nam nhân đều chảo không được, bạch bạch cho nàng tốt như vậy thân thế. Ở nàng trong tầm mắt, Quý Dương đi tới, ôm quá nàng vai, nhân nhân, đi trở về, bệnh viện vi khuẩn rất nhiều, đối với ngươi cùng hài tử đều không tốt. Đề cập hài tử, Lưu Duẫn nhân gật đầu, đi theo hắn đi ra ngoài. Tao miểu miểu khẩn bắt lấy chân đơn, trận to chính mình mắt hắn nhìn âm trầm cùng bố, thập phần không cam lòng. Nam Trung, Lưu Duẫn Nhân mang thai 5 tháng, Quý Dương luôn cuống tay chân bắt đầu học tập đương tay mới 33. Trương Liêu cùng Phan San San thực mau kết hôn, hai người bắt đầu quá không biết xấu hổ không tao sinh hoạt, hắn đều hận không thể dính ở trên người nàng. Nghe nói Tào Miểu Miểu lúc sau còn tìm quá Trương Liêu một lần, bị thực quyết đoán cự tuyệt. Nguyên lai, like, lúc ấy Tào Miểu Miểu tìm không thấy Trương Liêu, chính là bụng càng thêm lớn, giá họa cho Trương Liêu cũng có chút khó, kém 2 3 tháng có lẽ còn sẽ càng nhiều, lui mà cầu tiếp theo, chỉ có thể giá họa cho quan vũ đào, cái này liền hảo thuyết, bởi vì vẫn luôn đều có liên hệ, hắn còn tin tưởng không nghi ngờ. Song bảo thai đâu? Quan vũ đào cao hứng đến tìm không thấy bắc, càng thêm chăm chỉ công tác, đối nàng hảo đến không được, vài lần thúc giục kết hôn. lão bà lại xinh đẹp, còn hoài song bảo thai, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mà tao miểu miểu tổng cảm thấy chính mình mệt, ước lương ra khải số lần cũng liền nhiều, quan vũ đào vừa ra kém nàng liền đi tìm lương gia khải pha trộn, sau lại là gan lớn hơn nữa, gọi tới trong nhà. ngay sau đó liền lập xe. quan vũ đảo cũng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp lợi dụng công ty thân phận đem tào miểu miểu sa thải, không để lối thoát, nghe nói còn bắt nước bẩn, một chút bồi thường cũng chưa một tới. câu dẫn nam nhân chơi tâm tư thượng tào miểu miểu lợi hại, ở trên chức trưởng chính là cái tiểu bạch. còn có thể làm sao bây giờ? chịu đựng bái. lương gia khải bên kia cũng nháo bẻ, hắn trách nhiệm đều không nhị phụ. Còn muốn tìm tao miểu miểu muốn chữa bệnh phí, cuối cùng thấy nàng thật sự không có tiền, nói từ bỏ, tiêu nàng đi đem hải tử xóa sạch, hai người huề nhau. tao miểu miểu là cái ích kỷ tính tình, hải tử chỉ là nàng công cụ, không có lợi dụng trong nhà, tự nhiên muốn xóa sạch. Nay một tá, đã xảy ra chuyện. Xuất huyết nhiều, cắt bỏ xong sườn ống dẫn trứng liền chữa bệnh phí đều phó không dậy nổi. Bị trương liêu cự tuyệt sau, nàng không biết nơi nào tới mặt, ở lưu dẫn nhân ngồi ở cứ thời điểm liên hệ quý dương cho hắn phát chính mình ảnh chụp, Ảnh chụp, nàng đối với màn ảnh cười đến yêu diễm. Qua đi hơn nửa năm, xem ra bảo dưỡng đến không tồi, quý dương cười lạnh một tiếng, đem dãy số kéo vào số đen, một khắc đầu, ngồi ở trên giường lưu dẫn nhân mơ mơ màng màng lên, bảo bảo giống như khóc, ngươi đi xem đi. Nếu không ôm lại đây ta nơi này. Đứa mẹ, trên người nhiều phân trách nhiệm, lưu dẫn nhân một chút liền lớn lên không ít, tuy nói có nguyệt tẩu chiếu cố, nhưng luôn là không yên tâm. Nữ nhi là chính mình liều mạng nửa cái mạng sinh hạ tới. Ngủ đi, ta đi xem. Quý dương cho nàng kéo lên chăn, chấn an nàng. Lưu dẫn nhân thấy hắn đi ra ngoài, không một hồi kêu đầu liền không thanh âm, chính mình mới buông tâm, một lần nữa ngủ. Ra ở cữ, nàng nghe được một tin tức Tào miểu miểu bị tế nguyên tập đoàn trương thái thái đương trường chảo gian đến, đương trường liền sẽ quần áo chụp video, truyền tới trên mạng đều vài trăm vạn điểm đánh, nghe nói tào miểu miểu trốn về quê. Trương gia đều có tôn tử Trương tín 60 đều có đi. Lưu dẫn nhân ôm nữ nhi cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, đây là phải về quê quán tìm cái người thành thật gả cho. Bất quá, đã không liên quan chuyện của nàng, ôm ngủ say nữ nhi ở nhẹ hống, quý dương trở về thời điểm cho nàng mang theo thích nhất ăn trứng sủi cảo, dùng hắn nói tới nói, trước kia hống một cái liền hảo, hiện tại muốn xuống hai. Hắn nói tiếp nhận hài tử, thúc giục nàng sấn nhiệt tan luôn. Lưu dẫn nhân đứng dậy, đắp qua đi hôn một cái hắn gương mặt, biết rồi. Mọi người đều nói nam nhân thành thục là đột nhiên, lưu dẫn nhân cảm thấy quý dương chính là như vậy, trước kia cùng nàng giống nhau là cái hài tử, nàng thậm chí đều lo lắng hai đứa nhỏ như thế nào nuôi sống cùng giáo dục một cái khác hài tử. Nàng sinh dục sau, hắn nhanh chóng trưởng thành, cho nàng cùng hài tử khởi động một mảnh thiên, hai người đều ở gặp gần trưởng thành, một nhà ba người hòa thuận, này liền đủ rồi. Lúc sau nhật tử, quý dương cùng lưu dẫn nhân lẫn nhau làm bạn, già rồi có cũng tính trẻ con thời điểm, bất qua ơn ơn ái ái quá cả đời đến nỗi tào miểu miểu kết cục trở về tiểu huyện thành muốn tìm người thành thật tiếp bàn cũng đến có kiện toàn thân thể đi đã làm giải phẫu sau lại không bị kiềm chế đây người phụ khoa bệnh tuổi trẻ thời điểm còn có thể rửa câu dẫn nam nhân đi theo ăn đốn thịt cưới nàng là không có khả năng tào miểu miểu cũng có chút tiểu thông minh muốn cướp đoạt điểm tiền có căn hộ gì đó đáng tiếc không cái kia mệnh cùng vật khí nam nhân cũng ghét bỏ cuối cùng đều lười đến phản ứng nàng ở tiểu huyện thành thanh danh đều xú sống được nhưng thật ra rất lâu đáng tiếc không có con cái, tồn tại chính là dày vò, chết lại không dũng khí, cuối cùng chết ở cho thuê phòng mấy tháng cũng chưa bị người phát hiện, vẫn là sống sờ sở, sở bị đói chết. Lương gia khải kết cục cũng không so nàng hảo đi nơi nào, chặt đứt chân không được đến kịp thời trị liệu, què, hãm hại lừa gạt lại bị ném đến trong nhà lao, ra tới thời điểm dựa nhặt ve chai cùng rác rửa sinh hoạt, ở tại sống nghèo, cưới không đến lão bà, kết cục cùng tào miểu miểu có đến liều mạng. So sánh với kiếp trước, này hai người kết cục thập phần thật đáng buồn. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo cái chuyện xưa hẳn là viết tận thế cái kia, vốn dĩ hẳn là sớm một chút viết, Mễ nhi vẫn luôn kéo, chính là có điểm do dự, bởi vì phía trước mười mấy chuyện xưa đều là hiện đại, tận thế là lần đầu tiên tiếp xúc, chính yếu một nguyên nhân chính là hiện tại nghiêm đánh, sợ mẫn cảm, viết thời điểm sẽ tránh đi. Tiếp theo cái chuyện xưa thấy là tận thế thế giới, 1. Quý Dương, Quý Dương ngươi đừng làm ta sợ, ngươi muốn hảo lên A, ta sợ hãi, Quý Dương. Từng tiếng kêu gọi ở bên thay tiếng vọng, mang theo nữ nhân nghẹn ngào thanh âm. Quý Dương chỉ cảm thấy nhiệt, cả người đều nhiệt, như là muốn muốn bốc cháy lên giống nhau. Một cổ lực lượng cường đại một chút muốn phát ra ra tới dường như hắn cả người ướt đấm, khó chịu được ngay nhũ mày đầu, không mở ra được mắt cũng phát không ra tiếng, động một chút đều lao lực. Đột nhiên, nhiệt đến mức tận cùng lúc sau, lại như là rơi vào hầm băng, lanh đến hắn run rẩy môi răng. Uống nước, ngươi uống nước, cái chăn. Triệu Hi run rẩy xuống tay. Vội vội vàng vàng cho hắn đắp chân đàng hoàng, cầm ly nước, cho hắn uy thủy, miệng mình đã khô nước suốt huyết, nàng đã hai ngày không uống qua một giọt thủy. Cố sức đút cho quý dương sau, nàng tinh bì lựa tận, đỡ bụng, trượt chân ở mép giường, trong bụng hài tử đá cái không ngừng, nàng cắn răng, một chút một chút vướt bụng, thanh âm mềm nhẹ, bánh quy nhỏ, ngươi muốn ngoan, ngoan một chút. Hoán một hồi, nàng bò đến cách đó không xa trên sofa, xúc thân mình nhìn về phía trên giường nằm quý dương. Hắn thanh tỉnh thời điểm làm nàng đem hắn cột vào trên giường, bên cạnh còn phóng một phen rượu, một khi thì biến, hắn làm nàng chém rớt đầu của hắn. Nàng như thế nào hạ thủ được? Ba ngày, quý dương sốt cao ba ngày, trong nhà không có thuốc hạ sốt, ngoài cửa đều ở chu lên thanh, cho hắn hạ nhiệt độ phương pháp chỉ có trong nhà một bình nhỏ cồn. Liên thủy cùng băng không có. Nàng nước mắt liền ở vành mắt đảo quanh, thập phân bất lực. Mấy ngày này, nàng cũng không ăn cái gì, trong nhà chỉ có mễ, còn có nước tương vốn dĩ chính là mảnh mai thân mình, dinh dưỡng theo không kịp, nàng hai bước lộ đều phải xuyễn. Gâu gâu gâu. Một cái ả là ska đi tới, ghé vào bên người nàng, phe phẩy cái đuôi, triệu hy vướt nó lông tóc, đáy lòng dâng lên một tia cảm giác an toàn. Triệu hy nhìn ngoài cửa sổ đỏ dự thiên, mang theo một tia quỷ dị cùng khủng bố, tận thế tới, đánh mất khắp nơi hoành hành, nơi nơi đều là người chết cùng tang thi. Hắn đã chết, nàng cùng hài tử sợ là cũng sống không được bao lâu. đêm đen. Nơi này đã sớm đoạn thủy cắt điện, dị vãng phồn hoa đường phố lúc này âm trầm tối tăm, trên nhà cao tầng ngẫu nhiên có linh tinh ánh lửa cùng cầu cứu thanh âm, càng nhiều cái xác không hồn tang thi. Triệu Hi ôn cẩu nhìn An Tĩnh ngủ quý dương, đáy lòng chua xót đã tràn lan, trên người hắn không có miệng vết thương, tại sao lại như vậy? Nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Tưởng tùy hắn đi, hài tử làm sao bây giờ? Còn có bọn họ cẩu, không theo hắn đi, giống như cũng không đường lui. Quý Dương tay lệnh ở đầu giường, thanh âm ở trong đêm tối phá lệ vang, Triệu Hi đột nhiên cả kinh, há mồm thở dốc nhìn hắn, hốc mắt đều là nước mắt, một chút tràn mi mà ra. Tới, vẫn là tới.